Chương 961 Hàn Sâm móc tiểu hồ lô từ trong túi ra nâng ở trong lòng bàn tay, chỉ thấy nguyên bản hồ lô có màu vàng sáng lạn, lúc này vầng sáng lại mất hết, Ảm đạm giống như là gạch mộc làm bằng bùn đất vậy, bên trên lại còn hiện ra đầy vết rách li ti. Tiếng tim đập bên trong tựa như càng ngày càng mãnh liệt, giống như có sinh mạng sắp phá hồ lô mà ra. Chẳng lẽ là đồ vật bên trong chuẩn bị xuất thế rồi? Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ, vui tự nhiên là hồ lô rốt cục đã có kết quả, kinh hãi là không biết nếu nó phá hồ lô mà ra thì đến cùng là phúc hay là họa theo hồ lô rung rung xác ngoài giống như bùn đất giống bóc ra từng mảnh rơi xuống vết rách phía trên cũng ngày càng nhiều nuốt thánh linh chi bình đi mày nhất định phải lợi hại một chút đấy như thế nào cũng phải nở ra một bảo bối tốt a tốt nhất là đao kiếm các loại ghen võ trang siêu cấp yêu cầu của tao cũng không cao một kiếm có thể đánh chết một đại đế là được rồi bằng không cho ra một cái áo giáp cũng được lên trời xuống đất xuống biển trong thiên hạ không ai có thể phá không cần mày cho tao siêu năng lực quá mạnh mẽ tao chỉ có một chút tâm nguyện nho nhỏ như vậy thôi thái thượng lão quân ngọc hoàng đại đế như lai phật tổ thượng đế thánh a la athiner asaka oazan các vị đại thần ở trên mấy người thỏa mãn nguyện vọng hèn mọn của con đi hàn sâm khẩn trương nhìn chằm chằm vào hồ lô đều bái chư thiên thần phật một lần hắn ở bên trên hồ lô này đã đầu tư rất lớn vật gì tốt đều không quên nó liền lục luân chân bảo cùng thánh linh chi bình đều bị nó nuốt Nếu như không thể ra đồ tốt, Hàn Sâm không giận điên lên mới là lạ. Mắt thấy sắc ngoài của hồ lô bong ra từng mảng càng ngày càng nhiều, vết rách cũng càng lúc càng lớn, trái tim Hàn Sâm đều đã nhảy lên đến cổ họng rồi. Răng rắc. Rốt cục, sắc ngoài của hồ lô đã phá tan ra rồi, bùn vỡ đầy đất, một vật từ bên trong rơi đi ra, đã trực tiếp rơi vào trong tay Hàn Sâm. Hàn Sâm vội vàng cẩn thận nhìn xem đó là bảo bối gì, nhưng mà sau khi nhìn xem lại sợ tới ngây người. Hắn thấy từ bên trong hồ lô kia rơi ra ngoài. Lại là một cô bé lớn chừng ngón cái, trắng nõn mập mạp giống như là búp bê, đôi mắt to đen lúng liếng vô cùng xinh đẹp. Mới vừa sinh ra đã có một mái tóc dài đen nhánh. Trong bàn tay nhỏ mập đúc đích của cô bé còn nắm một cái hồ lô nho nhỏ. Lúc Hàn Sâm trợn mắt hốc mồm nhìn đứa bé này, cô bé đã lớn dần lên, chỉ trong giây lát đã lớn bằng những đứa bé bình thường, là bộ dáng của đứa trẻ lớn mấy tháng. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn là mập mạp ôm lấy cánh tay của Hàn Sâm, thuận theo cánh tay bò vào trong ngực Hàn Sâm. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bóng loáng dùng sức rụi rụi lên mặt Hàn Sâm, vừa rụi còn vừa dùng giọng nói trẻ con ngây thơ không ngừng gọi, ba ba ba ba. Hàn Sâm thiếu chút nữa phun một ngụ máu tươi ra ngoài, nuôi lâu như vậy, hy sinh nhiều thứ tốt như vậy, vậy mà nở ra một đứa bé như thế, đều sắp thiệt thòi đến nhà bà ngoại rồi. Lục Luân chân Bảo của tôi, Thánh Linh Chi Bình của tôi, Hàn Sâm cảm thấy cuộc sống của mình đã hoàn toàn ưu ám. Đứa bé kia lại dùng cánh tay mập mạp giống như củ sen ôm lấy cổ của Hàn Sâm Nghiêng đầu nhìn Hàn Sâm đang lộ ra vẻ ủi oải, giống như vô cùng hiểu biết rũi ra một cái tay nhỏ, vuốt đầu Hàn Sâm, chu mỏ án ủi, ba ba đừng khóc, bảo bảo nghe lời. Hàn Sâm hung hăng lướt sang đứa bé, để nó lên bàn, lúc này thực hận không thể đổi trả hàng lại, đổi lại lục luân chân bảo cùng thánh linh chi bình. Thế nhưng mà bị Hàn Sâm trừng mắt như vậy, bé gái lập tức làm ra vẻ đáng thương cúi đầu xuống, bên trong đôi mắt to xinh đẹp đã nổi lên nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn cũng nổi lên đường cong oan ức, đừng khóc. Đừng khóc. Hàn Sâm lập tức rất đau đầu, mặc dù hắn đau lòng bảo bối của mình, nhưng mà còn chưa luân lạc tới tình trạng muốn bắt nạt một đứa bé. Ba ba ôm một cái. Nước mắt trong hốc mắt bé gái đảo quanh, nó duỗi hai tay ra làm bộ đáng thương nhìn tới Hàn Sâm. Hai. Hàn Sâm thở dài một tiếng, bé bé gái từ trên mặt bàn lên. Bé gái lập tức cao hứng trở lại, ôm cổ của Hàn Sâm vừa rụi vừa bập bẹ. Ba ba. Bảo bảo. Bé con rốt cuộc là gì thế? Hàn Sâm ôm bé gái, dùng động huyền khí cẩn thận quan sát kỹ cô bé, giống như lúc trước hắn nhìn qua, sinh cơ vậy mà giống như đứa bé của nhân loại, cũng không có biểu hiện gì mạnh mẽ. Hơn nữa, từ trên người của cô bé, không cảm giác được khí tức của dị sinh vật hoặc là dị linh, nếu như không phải là Hàn Sâm tận mắt nhìn cô bé từ trong hồ lô đi ra, thì đã thật sự cho rằng cô bé là một đứa bé nhân loại bình thường. Chẳng lẽ hạt giống gen còn có thể mọc ra nhân loại? Nhưng mà mình muốn một đứa bé nhân loại để làm gì? Mình cũng không phải là đang chơi trò chơi nuôi dưỡng. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng buồn bực. Thế nhưng mà đột nhiên lại cảm thấy không đúng. Ôm đứa bé kia nhìn kỹ một chút. Kỳ quái, tại sao lại không có rồi. Vừa rồi rõ ràng là nhìn thấy. Hàn Sâm lại nhìn lại, vẫn không phát hiện ra. Kỳ quái, mình rõ ràng thấy lúc cô bé vừa đi ra. Trong tay còn nắm chặt một cái hồ lô nhỏ. Như thế nào lại không thấy đâu nữa. Trong lòng Hàn Sâm nghi hoặc. Vừa cẩn thận tìm kiếm hồ lô mà cô bé nắm trong tay không tìm được lại phát hiện trên mặt đất trong cung điện, vậy mà mọc lên một cái chồi. Cái chồi kia vậy mà từ trong tảng đá chui ra, mở rộng ra hai mảnh lá non. Chẳng lẽ là cái hồ lô nhỏ kia nảy mầm? Hàn Sâm ngồi xổm xuống cẩn thận nghiên cứu, sau khi nhìn qua, Hàn Sâm liền phát hiện đây cũng không phải là tiểu hồ lô nảy mầm gì cả. Thứ này hắn đã thấy rồi, lá non giống như phỉ thúy, mặc dù còn rất non nớt, nhưng mà đây rõ ràng chính là lục luân chân bảo thụ. Lại nhìn kỹ một chút, ở dưới cây lục luân chân bảo thụ non đằng kia Hàn Sâm còn nhìn thấy hơi có chút ướt át, giống như là một giọt nước ở trên mặt đất. Đây là nước mắt của nó. Hàn Sâm nhìn thoáng qua bé gái trong ngực, thấy trong hốc mắt của nó còn ngậm lấy nước mắt, vừa rồi khẳng định là nước mắt đã nhỏ ra rơi xuống đó, nếu không ở bên trong chỗ này căn bản không thể có nước. Hàn Sâm đối với năng lực khống chế dịch thể của mình rất mạnh, không thể nào là mồ hôi chảy mà không biết, tự nhiên một giọt nước này không thể nào là của hắn, chỉ có thể là của cô bé. Tâm niệm của Hàn Sâm hơi động. Tươi cười nói, "Bà bảo đừng khóc, ba ba thương con." Nói xong, Hàn Sâm rũi ra ngón tay lau đi một giọt nước mắt ở khóe mắt cô bé, vẩy xuống mặt đất, giọt nước mắt kia đã lập tức rơi vào tảng đá trên mặt đất. Sau đó một màn làm cho Hàn Sâm trợn mắt hốc mồm liền đã xảy ra, ở chỗ giọt nước mắt kia rơi xuống, sau khi nước mắt thấm vào trong đá, lập tức liền thấy tảng đá chỗ mặt đất kia vỡ ra, vậy mà lại chui ra một cái trồi, xanh biếc trong suốt giống như phỉ thúy, không phải là cây lục luân chân bảo thụ kia thì là cái gì? Con mợ nó, một giọt nước mắt là một cây lục luân chân bảo thụ. Lần này thật sự phát tài rồi. Hàn Sâm hưng phấn cơ hồ đã muốn nhảy dựng lên. Ôm cô bé hung hăng hôn một cái lên trên gương mặt mập mạp trắng trẻo. Con thật sự là con gái ruột của ta. Thế nhưng mà Hàn Sâm vẫn không tìm được cái hồ lôi nhỏ mà cô bé nắm chặt trong tay lúc trước kia. Cơ hồ lật tung toàn bộ cung điện lên đều không tìm được bóng dáng của hồ lôi nhỏ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hàn Sâm hơi lúng túng một chút Một đứa bé như vậy, đặt ở bên trong tí hộ sở thì thật sự quá bắt mắt. Bị những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ vô cùng giật mình, nhân loại chưa tới 16 tuổi, tiến vào tí hộ sở không khác gì là muốn đi tìm chết, chớ đừng nói chi là tiến vào không gian thứ 3 tí hộ sở. Thế nhưng mà cô bé này lại không có một chút khí tức của dị sinh vật cùng dị linh, rất dễ dàng bị cho rằng là một đứa bé nhân loại. Nếu hàn sâm mang theo cô bé ra ngoài, rất khó không bị người khác chú ý. Đến lúc đó giải thích sẽ rất phiền toái, hơn nữa giải thích cũng không rõ ràng được. Hiện tại Hàn Sâm chỉ có thể cảm thấy may mắn, chính mình trước đây đã hạ đạt mệnh lệnh, để cho bọn hoàng lão hoạt động ở khu vực phía đông tí hộ sở, không thể đến thần điện dị linh bên này, tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Đặt tên gì cho con mới tốt đây? Hàn Sâm đặt cô bé ở đối diện với mình, ngồi xếp bằng ở dưới đất suy nghĩ. Cô bé ngồi ở dưới đất, nghiêng đầu nhìn Hàn Sâm, mắt to tràn đầy hiếu kỳ, bàn tay nhỏ bé mập mạp vươn tới chỗ Hàn Sâm. Thấy Hàn Sâm đang suy tư bất động, liền chính mình bỏ qua, tựa ở trong ngực Hàn Sâm, tìm một tư thế thoải mái, cứ như vậy nhắm mắt lại ngủ. Hàn Sâm đối với chuyện đặt tên thật sự là không có thiên phú gì, hiện tại đột nhiên lại bảo hắn đặt tên cho một cô bé thì lại càng làm khó hắn. Nhưng mà cô bé này thấy thế nào đều là một bé gái nhân loại, cũng không thể tùy tiện đặt đại một cái tên. Nếu là con trai thì cũng thôi đi, gọi đại một cái tên dễ nuôi là được. Tục ngữ nói nghèo nuôi con trai giàu nuôi con gái, bé gái từ nhỏ đã được nuôi ăn ngon uống sướng trưởng thành mới sẽ không tùy tiện bị đàn ông khác bắt cóc hiện tại cô bé này chính là bảo khố của hàn sâm một giọt nước mắt là một cây lục luân chân bảo thụ đây quả thực là còn lợi hại hơn cả cây tiền vì không để cho cô bé bị người khác dụ chạy cho nên hàn sâm quyết định phải nuôi dưỡng cẩn thận không thể tùy tiện giống như nuôi dị sinh vật bình thường được đáng tiếc là hàn sâm thật sự không am hiểu đặt tên nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái tên gì hay được rồi nhũ danh trước hết gọi là bảo nhi đi đại danh về sau sẽ dần dần nghĩ Hàn Sâm đặt Bảo Nhi đang ngủ ở trên giường trong cung điện, chính mình truyền tống về nhà trong liên minh, chuẩn bị lên internet cho mua mấy bộ quần áo cho Bảo Nhi, sau đó mua một ít đồ ăn ngon nữa. Thế nhưng mà Hàn Sâm bên này mới vừa vặn đi ra ngoài trang bị truyền tống, đã nghe thấy ở trong trang bị truyền tống phía sau truyền ra tiếng Bibo gọi ba ba, chỉ thấy Bảo Nhi vậy mà đang từ bên trong trang bị truyền tống bò ra bên ngoài. Con con sao con lại ra đây làm gì? Hàn Sâm kinh động không phải chuyện đùa, Hắn chưa từng thấy qua có dị sinh vật nào còn có thể từ bên trong tí hộ sở, đi ra ngoài. Ba ba ôm một cái. Bảo Nhi ngồi ở cửa ra vào trang bị truyền tống, hướng về Hàn Sâm giang đôi tay nhỏ bé ra. Hàn Sâm bế Bảo Nhi lên, quả nhiên là cảm giác thịt núp ních thật sự, cũng không phải là ảo giác. Vậy mà cô bé thật sự từ bên trong tí hộ sở truyền tống đi ra, hơn nữa còn truyền tốn đến tọa độ của Hàn Sâm. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi lại thử truyền tống vào trong tí hộ sở, kết quả là thuận lợi truyền tống đi vào. Liền cùng nhau truyền tống đi ra, cũng vẫn thuận lợi truyền tống đi ra. Bảo Nhi dĩ nhiên cũng giống như là nhân loại thật sự, có thể tự do ra vào tí hộ sở. Hơn nữa nơi này là trong nhà hàn sâm, nếu bị người ngoài nhìn thấy, thực sự là quá kinh thế hãi tục, nào có đứa bé còn nhỏ như vậy đã có thể truyền tống vào trong tí hộ sở chứ. Nếu như bị người của Hiệp hội Bảo hộ Nhi Đồng nhìn thấy, nhất định sẽ dùng tội có ý định xấu mưu hại Nhi Đồng bắt nhốt vào, trong cục cảnh sát. Vụ trộm đưa Bảo Nhi đến gian phòng của mình. Làm cho cô bé vài món điểm tâm ngọt mà bình thường tiểu nghiên thích ăn, cô bé lập tức ăn quên cả trời đất, dính đầy bơ lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hàn Sâm lại lên trên Internet mua cho cô bé chút ít quần áo cùng vật dụng hàng ngày, lúc này mới lại dẫn Bảo Nhi cùng mang theo đồ đặc tiến vào trong tí hộ sở. Hàn Sâm rất nhanh đã phát hiện ra, mặc dù ở các phương diện thì Bảo Nhi đều rất giống như là nhân loại, nhưng mà cơ năng thân thể của cô bé hiển nhiên có chút không giống với nhân loại. Ít nhất là Hàn Sâm chưa từng thấy qua Bảo Nhi cả ngày tùy tiện đại tiểu tiện giống như là trẻ con nhân loại, hơn nữa cũng không dễ dàng khóc giống như trẻ con bình thường. ngoại trừ hai giọt nước mắt lúc đầu kia, Hàn Sâm liền không hề thấy cô bé khóc qua nữa. đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hàn Sâm không tận lực trêu chọc cô bé khóc, chỉ là bồi dưỡng hai cây lục luân chân bảo thụ kia đã khiến Hàn Sâm hao tổn tâm cơ, trồng nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì, căn bản không chăm sóc được. hai gốc lục luân chân bảo thụ này không giống gốc mà sát na nữ đế trồng kia. Trong vòng một đêm đã có thể lớn lên, hai cây này muốn lớn lên kết quả, chỉ sợ không có mấy vạn năm thì nghĩ cũng không cần nghĩ. Chỉ là sinh mệnh thủy châu cần để cung cấp cho hai cây này, cũng đã trở thành vấn đề rất lớn, nhiều hơn nữa thì Hàn Sâm cũng không trồng nổi. Hàn Sâm đã hỏi qua Sát Na nữ đế, làm sao cô ta trồng lục luân chân bảo thụ, nhanh như vậy đã có thể trưởng thành kết quả. Sát Na nữ đế cũng không giấu giếm hắn, trên thực tế cây lục luân chân bảo thụ, kia lúc ở trong không gian thứ ba tí hộ sở đã trưởng thành rồi. Bởi vì bị đánh rớt trở lại không gian thứ hai của tí hộ sở, không có cách nào tiếp tục sinh trưởng mới có thể phản bản quy nguyên. Nếu gặp được cơ hội là có thể sinh trưởng rất nhanh, không giống với hạt giống gen thông thường. Xem ra còn cần phải chuẩn bị nhiều sinh mệnh thủy châu hơn một chút mới được. Hiện tại Hàn Sâm cần bồi dưỡng huyết tùng cùng hai cây lục luân chân bảo thụ, mặc dù sinh mệnh thủy châu có không ít nhưng cũng cần phải phòng ngừa chú đáo. Giao lục luân chân bảo thụ cùng Bảo Nhi cho Linh chăm sóc, để lại rất nhiều sinh mệnh thủy châu cho cô. Bảo cô mỗi ngày nhỏ lên một giọt, bảo đảm cho lục luân chân bảo thụ phát triển. May là bảo nhi ngoan ngoãn lưu lại bên trong tí hộ sở, nếu không mang theo một đứa bé đi ra, Hàn Sâm đều không biết mình phải làm như thế nào mới có thể săn bắn. Hàn Sâm một mình lặng lẽ từ trong kinh cước tùng lâm đi ra, lặng lẽ đi về phía vị trí tí hộ sở nhân loại trước kia, phát hiện ra chỗ đó đã bị dị linh cùng dị sinh vật chiếm cứ. Hàn Sâm quan sát một hồi lâu, chấn giữ ở trong tí hộ sở này là một dị linh hoàng tộc hơn nữa còn có hai dị sinh vật cấp thần huyết ở bên trong truy cập halaji.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé lôi ma đế lại ở trong tí hộ sở nho nhỏ này bố trí lực lượng mạnh như vậy cũng có chút vượt quá ý liệu của hàn sâm khiến cho kế hoạch chuẩn bị đánh lén tí hộ sở để săn giết dị sinh vật của hắn bốc hơi săn giết dị sinh vật không được hàn sâm cũng không hề thất vọng sau khi hắn vòng qua tí hộ sở này trực tiếp xuyên qua khu vực kiếm lâm sơn phong hướng về kim Cức tí hộ sở mà đi Đương nhiên Hàn Sâm không ngốc đến nỗi đi đánh Kim Cức Tý Hộ Sở. Hiện tại thực lực của Kim Cức Tý Hộ Sở không giống với lúc trước. Đừng nói là một mình Hàn Sâm, lại đến mấy tên Hàn Sâm cũng không hạ được. Mục tiêu chân chính của Hàn Sâm là vườn cây ghen của Kim Cức Tý Hộ Sở. Trong này trồng trọt rất nhiều thực vật ghen cao cấp, hơn nữa lại không ở trong Kim Cức Tý Hộ Sở. Mặc dù sẽ có trông coi, nhưng mà Hàn Sâm lại có biện pháp đi vào. lén lén tới gần vườn cây ghen, Hàn Sâm nhìn vào bên trong vườn cây kia. Chỉ thấy cây cối nhiều vô số kể, số lượng thứ tốt bên trong cũng không ít. Kinh Cực, cô nói có biện pháp lén tiến vào bên trong vườn. Rốt cuộc là biện pháp gì? Hàn Sâm gọi, Kinh Cực bá tức ra, thèm nhỏ nước rãi nhìn vườn cây ghen hỏi. Muốn đi vào vườn cây rất đơn giản. Ở phía đông có một cây cổ thương thụ, ngay ở bên cạnh vườn cây. Bộ rễ phía dưới của nó rất dày đặc, đã tạo thành một lỗ rỗng. Từ bên ngoài vườn cây có thể chui vào trong hang do rễ của nó tạo thành. Từ đó tiến vào bên trong vườn cây. Như thế sẽ không xúc động tới cấm chế. Kinh cước bá thước dừng lại một chút, lại tiếp tục nói, nhưng mà anh tiến vào cũng không có tác dụng gì. Một cây thực vật gen gần thành thục nhất ở đó, cũng cần 20-30 năm sau mới có thể kết quả. Giờ tiến vào cũng không lấy được chỗ tốt gì. Hàn sâm cũng không giải thích, lại để cho kinh cước bá thước chỉ đường. Rất mau đã tìm đến gốc cổ thương thụ kia. Quả nhiên, ở bên ngoài vườn cây có thể nhìn thấy một đám rễ cây vừa thô vừa to nổi bật. Ở trên mặt đất, hàn sâm theo dễ cây đào sâu xuống vài mét, liền thấy khắp nơi bên trong đều là dễ cây tua tủa, khiến cho dưới mặt đất trống rỗng, theo chỗ rỗng này chui vào, thuận lợi thông qua thổ hệ lực lượng phong tỏa ở vườn cây, không hề xúc động tới người trong vườn, đơn giản đã tiến vào bên trong. Từ dưới đất đào lỗ chui ra, hiện tại vẫn là ban đêm, căn bản là không có ai ở trong vườn cây. Hàn sâm nhìn cả vườn thực vật ghen, đã sớm mừng như điên, thò tay chụp tới một gốc đao đằng, tinh thể màu đen lập tức phát động trực tiếp hút khô cây đao đằng và đao quả nọ. Ta hút, ta hút, ta lại hút. Hàn Sâm không hề dừng lại, chỗ nào nhìn tới, tất cả thực vật ghen đều bị hút khô, tinh thể màu đen sinh ra sinh mệnh thủy châu ngày càng nhiều, không bao lâu đã đột phá ngàn giọt. Kinh Cức Bá Tước nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, không biết rốt cuộc Hàn Sâm làm thế nào khiến cho những thực vật ghen này héo rũ, cô ta cũng có chút không hiểu, nếu chỉ là phá hư, đối với Hàn Sâm tự hồ cũng không có lợi ích gì. Nhưng mà chỉ là một lát sau, Hàn Sâm đã hút khô hơn phân nửa thực vật gen bên trong vườn cây rồi. Sinh mệnh thủy châu ngưng tụ ra đã hơn vạn giọt. Chờ một chút. Lúc Hàn Sâm đang muốn chụp vào một cây thực vật gen, kinh cức bá tước lại đột nhiên thấp giọng ngăn hắn lại. Làm sao thế? Hàn Sâm dừng lại nhìn về phía kinh cức bá tước. Vài cây thực vật gen này không phải trước kia tôi gieo xuống. Kinh cức bá tước đánh giá thực vật gen trong tay Hàn Sâm nói ra. Quan tâm nó là ai trông làm gì, hút trước rồi nói sau. Hàn Sâm vừa nói vừa muốn động thủ. Dù sao mục tiêu của hắn chỉ là sinh mệnh Thủy Châu, sao cần quan tâm nhiều như vậy? Anh cứ chờ một chút, hình như gốc thực vật gen này không phải là vật phàm. Kinh cực bá thước còn nói thêm, không phải là vật phàm. Hàn xâm nhíu mày dò xét gốc thực vật gen mà tay mình đang đặt lên, bộ dáng có chút giống như là hoa lan, lá cây giãn ra thành từng mảnh hình kiếm, ở trên nở ra mấy bông hoa lan màu tím giống như hồ điệp. Nếu như tôi không nhìn lầm, đây chính là thực vật gen cấp thần huyết tử điệp tiên lan, Tôi chưa từng trồng qua thực vật thần huyết, có lẽ là sau khi lôi ma đế chiếm cứ vườn cây, không biết từ nơi nào di rời tới, xem bộ dáng này thì đã sắp chín rồi, có lẽ còn kém 10 ngày nửa tháng là có thể thành thục, thật sự là đáng tiếc. Kinh cức bá tước nói ra, thực vật gen thần huyết, vậy thì có lẽ càng nên hút. Hàn Sâm mừng húm, vốn cho là có thể hút chút ít thực vật gen biến dị đã là rất có lời, không nghĩ tới vẫn còn có thực vật gen thần huyết. Nhưng mà Hàn Sâm nghĩ lại, lại nhìn kinh cức bá tước hỏi bụi cây tử điệp tiên lan này có tác dụng gì đặc biệt không nếu như là nhân loại các anh ăn vào có thể trực tiếp gia tăng thần ghen nếu như là dị linh dị linh hoàng tộc trở xuống cũng có thể ăn để gia tăng bổn mạng ghen kinh cức bá tước đếm hoa lan hồ điệp màu tím phía trên tổng cộng là bảy đoá ít nhất có thể gia tăng bảy điểm ghen còn có loại chuyện tốt này hàn sâm kinh ngạc nhìn tử điệp tiên lan lập tức bỏ đi ý nghĩ hấp thu nó tâm niệm của hàn sâm vừa động dao găm máu đã bị hắn cầm ở trong tay Đào vài cái ở bốn phía tử điệp tiên lan, lập tức đã đào cả cây tử điệp tiên lan lên. Kinh cước bá tước co mày nói, tử điệp tiên lan di rời tới đã đại thương tới nguyên khí, không biết bị người ta dùng thủ đoạn gì mới có thể sống sót ở chỗ này, anh còn móc ra như vậy, sao nó còn có thể sống được nữa chứ? Tôi muốn nó sống, nó nhất định sẽ sống. Hàn sâm trực tiếp đào lên, lại nhỏ một giọt sinh mệnh thủy trâu vào bên trong rễ của nó, lúc này mới nhét cả cây cùng vào trong túi đã chuẩn bị sẵn. Kinh cức bá Tước thấy Hàn Sâm thù bạo đối đãi với tử điệp tiên lan như vậy, căn bản không tin tưởng hắn có thể di rời không có chút tổn hại nào. Nhưng mà đó là chuyện của Hàn Sâm, cô ta không nói thêm gì nữa. Vài cọng thực vật ở nơi này đều là thực vật ghen thần huyết, chỉ khác là vài cọng kia còn rất non nớt, khoảng cách tới lúc kết quả không biết còn mấy trăm mấy ngàn năm nữa. Hàn Sâm cũng không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp đều đều đào móc ra nhét vào trong túi. Ngoại trừ bốn cây thực vật ghen thần, thuết này ra, toàn bộ thực vật gen khác đều bị Hàn Sâm càn quét, toàn bộ đều hút khô khí tức sinh mệnh, vườn cây rất nhanh đã biến thành một mảnh không khí trầm lặng, không tiếp tục có sức sống như ngày thường. Đây là lúc Hàn Sâm sắp hút khô toàn bộ vườn cây, lại nhìn thấy dưới đại thụ có một cây thực vật gen tựa như là cây nấm. Cây nấm lớn cỡ đầu người, bộ dáng rất là bắt mắt, đầu nấm hồng hồng, rễ cây màu trắng, một luồng mùi thơm ngát như có như không phát ra. Lần này không cần kinh khắc bá tước nhắc nhở Hàn sâm cũng đã cảm ứng được khí thức sinh mệnh bằng bạc, ở trên người nó tán phát ra, còn kinh khủng hơn cả vài cọng thực vật gen thần huyết kia. Cô có nhận ra đây là loại thực vật gen nào không? Hàn sâm chỉ vào cây nấm kia hỏi kinh cức bá tước. Kinh cức bá tước xem trong chốc lát, lập tức biến sắc, thứ này đây chẳng lẽ là phi thăng cô? Phi thăng cô? Hàn sâm khẽ nhíu mày, hắn đối với thực vật gen rốt đặc cán mai, tự nhiên không biết phi thăng cô là gì. Kinh cức bá tước ngồi xổm xuống xem xét tỉ mỉ cây nấm này. Vẻ mặt dần dần trở nên kích động, một hồi lâu sau mới mở miệng nói ra, quả nhiên là phi thăng cô, không biết là ai lại trồng phi thăng cô ở đây. Cô nói rõ ràng đi, phi thăng cô rốt cuộc là thứ gì? Hàn Sâm có chút không kiên nhẫn hỏi. Mặc dù hắn đã dùng động huyền khí che giấu chấn động bên trong, không bị người khác phát hiện, nhưng mà người thủ vườn nhìn tới bên này, vẫn có thể nhìn thấy mảng lớn dị sinh vật tử vong, đến lúc đó thì sẽ phiền toái rồi. Đây là một gốc thực vật gen siêu cấp, nhưng còn rất non nớt. Nếu như nó có thể trưởng thành, ăn vào có thể trực tiếp để cho dị linh, hoàng tộc có một chút tỷ lệ tấn thăng thành đế linh. Kinh cức bá tước có chút kích động nói ra. Còn có thứ tốt như vậy. Hàn Sâm lập tức rất vui mừng, không nói hai lời, trực tiếp vung vẩy dao găm máu đào cây phi thăng cô kia lên. Kinh cức bá tước muốn ngăn cản đã không kịp nữa rồi, muốn ngăn cản cũng đã vô dụng, cho dù không móc ra, về sau cũng nhất định sẽ bị người bảo vệ nghiêm mật, cũng không thể nào để cho bọn họ có cơ hội tiến đến nữa. Hàn sâm âm thầm nhỏ một giọt sinh mệnh thủy châu cho phi thăng cô, cũng nhét nó vào trong túi, kinh cức bá tước nhìn thấy thế thì vô cùng đau lòng. Toàn bộ vườn cây đã bị quét sạch, ngoại trừ phi thăng cô cùng bốn cây thực vật gen thần huyết ra, những thứ khác đều bị hàn sâm hấp thu hết, vậy mà đã lấy được hơn hai vạn giọt sinh mệnh thủy châu, thu hoạch phong phú không có cách nào tưởng tượng. Không biết lúc lùi mà đế nhìn thấy bộ dáng vườn cây hiện tại, sẽ có biểu lộ như thế nào? Hàn sâm chui ra ngoài vườn cây. Trong lòng âm thầm lặng lẽ cười, thân hình rất nhanh đã biến mất ở trong dãy núi. Thái thượng hoàng chết tiệt, nhất định là hắn, tao muốn giết hắn. Ngày hôm sau lúc vườn cây mở ra, toàn bộ khu vực kinh cức đều tựa hồ có thể nghe được tiếng gầm gừ phẫn nộ đến cực hạn kia, của lôi ma đế. Hàn sâm đã sớm vụng trộm trở về bên trong tí hộ sở dưới mặt đất, đem các loại thực vật ghen như phi thăng cô và tử điệp tiên lan, trồng ở trong hậu hoa viên tự mình tạo ra. Ba ba ba ba, Bảo nhi phát hiện ra hàn sâm Liền hưng phấn vừa kêu vừa bò tới, tốc độ kia có thể so với tốc độ xe, mang theo một đường bụi mù, mau chóng chui vào trong ngực Hàn Sâm, ôm cổ của Hàn Sâm, khuôn mặt nhỏ nhắn mập phì rán ở trên mặt Hàn Sâm, cái miệng nhỏ nhắn còn hôn một cái lên phía trên. Bảo Nhi ở nhà có ngoan không? Tâm tình của Hàn Sâm rất tốt, ôm lấy khuôn mặt núm đính thịt của Bảo Nhi hỏi. Bảo Nhi nghe lời. Bảo Nhi nghiêm túc nói ra. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi trở lại trong cung điện, nhưng lại lập tức ngây dại, chỉ thấy Linh đang quét dọn vệ sinh Ở trong cung điện không khác gì phế tích, khắp nơi đều là rác rưởi bị phá hư. Rất nhiều đồ đạc mà Hàn Sâm mang vào từ liên minh, hiện tại đã trở thành một đống phế vật, giống như là một ít nệm hơi giường lớn hết sức thoải mái, lúc này đã bị xé thành mảnh nhỏ. Nhìn cung điện giống như phế tích, Hàn Sâm trợn mắt hốc mồm hỏi, "Linh, ở đây xảy ra chuyện gì thế?" Linh nhìn thoáng qua Bảo Nhi trong ngực Hàn Sâm, chỉ là rất đơn giản nói cô bé. Hàn Sâm nhìn về phía Bảo Nhi, Bảo Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn lại hôn một cái lên mặt Hàn Sâm. Giả bộ ngây thơ nói, ba ba. Bảo Nhi ngoan. Hàn Sâm âm thầm cười khổ, hắn mới đi ra ngoài không đến hai ngày. Bảo Nhi đã biến cung điện này thành phế tích, nếu như là đi ra thêm vài ngày, có lẽ Bảo Nhi sẽ hủy toàn bộ tí hộ sở đi mất. Không cần thu dọn nữa, đều vứt đi, chúng ta trở lại liên minh mua đồ mới về. Hàn Sâm liếc mắt nhìn bên trong cung điện, thật sự không có gì có giá trị để thu về. Liền mang theo Bảo Nhi cùng Linh trở về liên minh, đi tới cửa hàng gần đó để mua mới. Mặc dù ở bên trên Internet cũng có thể mua, nhưng mà muốn thể nghiệm cảm nhận các loại sản phẩm bất đồng, đi tới cửa hàng thì tương đối dễ dàng hơn. Bảo Nhi lộ ra vẻ rất hưng phấn, đối với tất cả đều tràn ngập tò mò. Linh chỉ an tĩnh đi theo bên cạnh Hàn Sâm, giống như là không, có hứng thú đối với mọi thứ vậy. Tiên sinh, bên trong siêu thị có phòng chuyên chăm sóc trẻ em, ngài có cần phục vụ không? Nhân viên công tác của siêu thị nhìn thấy Hàn Sâm mang theo Bảo Nhi, liền chủ động đi qua hỏi. Cảm ơn, không cần. Mặc dù phòng chăm sóc trẻ em đều là miễn phí, hơn nữa còn có chuyên gia chăm sóc, nhưng mà Hàn Sâm cũng không dám để Bảo Nhi ở nơi đó, ai biết cô bé có phá hủy luôn phòng chăm sóc kia hay không, những đứa bé khác ở trong phòng chăm sóc sẽ gặp nguy hiểm. Ôm Bảo Nhi và Linh đi đến khu vực nệm hơi, nệm hơi thoải mái lại thuận tiện mang theo, là một trong những lựa chọn tốt nhất ở bên trong tí hộ sở. Tiên sinh, loại nệm hơi này sử dụng vật liệu khoa ni khác công nghệ cao mới nhất để chế tác, co giãn tốt lại thoải mái, không có kích thích với làn da của trẻ em. Ngài có thể cùng bé thử một chút xem. Nhân viên bán hàng nói ra. Chuyện này không cần đâu lỡ như làm hư nệm. Hàn sâm nghĩ đến kết cục nệm hơi của mình. Sao dám đặt bảo nhi lên? Không sao đâu tiên sinh. Loại nệm hơi này là phục vụ trung thân. Ngài không cần lo lắng. Cho dù ngài không mua, bị hư cũng là chúng tôi phụ trách. Nhân viên bán hàng một lần nữa nhẹ nhàng mời hàn sâm cùng bảo nhi dùng thử. Hàn sâm nghĩ thầm mình ở chỗ này. Cũng không có vấn đề đi. liền đặt bảo nhi ở bên trên nệm hơi. Bảo Nhi. Cái giường này thoải mái không?" Hàn Sâm nhìn Bảo Nhi đang ngồi ở trên nệm hơi hỏi. Bảo Nhi hưng phấn lắc lư hai bờ mông, bàn tay nhỏ bé vỗ xuống nệm hơi. Bành. Nệm hơi lập tức nổ tung, Hàn Sâm tay mắt lanh lẹ, lập tức nhấc Bảo Nhi lên, ôm cô bé vào trong ngực. "Thực xin lỗi, xin lỗi tiên sinh, con gái ngài có bị thương hay không?" Nhân viên bán hàng có chút bối rối đi lên xin lỗi, rất nhanh liền quản lý đều đã tới. "Xin lỗi với tiên sinh, nếu như con gái ngài bị thương, chúng tôi sẽ phụ trách tất cả tiền thuốc men." Quản lý cũng liên tục khom người xin lỗi. Không có việc gì, dường là do chúng tôi làm hư. Cái dường này bao nhiêu tiền, coi như tôi mua đi. Hàn Sâm biết rõ chuyện này không có quan hệ gì tới bọn họ, vừa cười vừa nói. Nhưng quản lý lại lập tức biểu thị không cần Hàn Sâm chịu trách nhiệm. Hàn Sâm không bỏ bọn họ bồi thường đã là tha thứ rất lớn. Cuối cùng họ còn tặng mấy tấm thẻ chương trình rút thưởng của siêu thị cho Hàn Sâm. Mặc dù Hàn Sâm cảm giác có chút ngượng ngùng, nhưng cũng rất khó giải thích rõ ràng đành phải thu lấy thẻ rút thưởng. Nguyên bản Hàn Sâm cũng không tính thật sự đi rút thưởng. Nhưng lúc đi qua khu rút thưởng, Bảo Nhi lại bị rất nhiều video game giả cổ. Ở nơi đó làm cho mất phương hướng rồi, con mắt đều đã tỏa sáng. Hàn Sâm Vừa đi vào khu trò chơi, Hàn Sâm đã nghe được có người gọi tên mình. Quay đầu nhìn lại, lại là chú hai hàn lôi của mình. Hàn Sâm hiện tại đối với người của Hàn Gia cũng không thể nói là có cừu hận gì. Nhưng cũng không có hảo cảm gì, liền giống như là người dưng vậy. Nếu như nói trước kia Hàn Sâm vô cùng không thoải mái đối với bọn họ, nhưng hiện tại liền tư cách để cho Hàn Sâm khó chịu thì bọn họ cũng không có hơn nữa chuyện của Hàn Gia cũng không đơn giản như vậy lúc trước mặc dù cha hắn quản lý mọi chuyện của công ty nhưng mà công ty cũng được chú hai và cô cô đứng tên cha hắn ngoại trừ chức vị ra vậy mà không có cổ phần của công ty chuyện này trước đó chú hai cùng bác gái vậy mà hoàn toàn không biết sau khi cha chết thì bọn họ mới biết mình là người đứng tên công ty như thế mới có thể thuận lợi bán công ty cho tập đoàn tinh vũ bản thân chuyện này liền rất cổ quái Cha của Hàn Sâm còn nói qua là bọn họ thiếu nợ Hàn gia, cho nên hiện tại Hàn Sâm đã không có quá nhiều cừu hận cùng phẫn nộ, đối với bọn chú hai cùng bác gái, chỉ coi bọn họ là người qua đường. Hàn Sâm, cháu cũng tới mua đồ à? Hàn lôi nhìn thấy Hàn Sâm, có vẻ hơi xấu hổ, lúc trước bọn họ đối xử với mẹ con Hàn Sâm như vậy, nhưng mà hiện tại Hàn Sâm đã vang danh vũ trụ, không chỉ chiến thắng qua Tula hoàng tộc, còn là con rể tương lai của nguyên thủ, thân phận địa vị đã xa xa không phải bọn họ có thể sánh bằng... Hiện tại Hàn Lôi cũng đã có chút hối hận Nếu như lúc trước đối xử tốt một chút với mẹ con Hàn Sâm Hiện tại Hàn Sâm tùy tiện kéo bọn họ một cái Cũng sẽ để bọn họ sống khá giả hơn rất nhiều Đã mua xong rồi Lúc này đang chuẩn bị đi về Không quấy giày mấy người nữa Hàn Sâm nói một câu liền ôm Bảo Nhi chuẩn bị rời đi Mặc dù Hàn Sâm đã không so đo chuyện trước kia Nhưng mà cũng sẽ không coi bọn họ là thân nhân Cũng không muốn cùng bọn họ có bất kỳ quan hệ nào Hàn Lôi lại gọi Hàn Sâm lại Công ty trước kia còn có một chút đồ đạc của anh hai lưu lại, hiện tại đang ở chỗ của chú, nếu như cháu muốn lấy, có thể đi tới chỗ chú lấy. Cái gì cơ? Hàn Sâm nghi hoặc nhìn Hàn Lôi. Là một chút đồ dùng tư nhân của anh hai khi còn sống lưu ở trong công ty, chú đã xem đại khái rồi, có chút quần áo và máy truyền tin các loại. Hàn Lôi nói ra, vậy thì chờ lúc chú rảnh rỗi thì tôi sẽ đi lấy. Hàn Sâm cũng lười hỏi thêm, vì cái gì những vật kia lúc trước không đưa cho mẹ con bọn họ, hiện tại mới nói những thứ này. Hiện tại đang rảnh hiện tại đang rảnh rỗi chú cùng cháu đi lấy. Mặt mày hàn lôi lập tức hớn hở. Từ nhà chú hai hàn lôi trở về, hàn sâm mang về một cái dương vật phẩm vụn vặt. Hàn sâm cũng không lấy không những vật này, vẫn cho hàn lôi một khoản tiền. Một mặt là hàn lôi đang mọi cách ám chỉ mình đang nợ rất nhiều tiền bên ngoài. Một phương diện cũng là chính hàn sâm muốn cho ông ta. Cũng không phải là hàn sâm hào phóng, là hàn sâm nghĩ đến nếu như bọn họ còn có đồ vật gì của cha, về sau còn có thể trả lại hắn, cho dù là bán cho hắn cũng được Về đến nhà, lấy ra từng món đồ, có hai cái áo khoác, còn có một chút văn bản tài liệu, còn có một chút dụng cụ tùy thân, có máy truyền tin, có đồng hồ trí não. Hàn sâm đều xem xét kỹ, nhưng không có có vật gì có giá trị, máy truyền tin cũng là loại rất già cỗi rồi, bên trong trừ một ít thông tin công việc cùng ghi chép, liền không có những thứ khác. Bộ trí não mini kia là sản phẩm của ba, 40 năm trước, không phải là hàng cao cấp, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Hàn sâm mở ra xem xét, vậy mà lại cài đặt mật mã không có cách nào xem xét nội dung bên trong trí não. Hàn Sâm liên hệ với Lý Luân, hắn là chuyên gia ở phương diện này, phải có biện pháp bài trừ mật mã mới đúng. Loại chuyện nhỏ nhặt này để cho tôi làm đi, tối đa chỉ 10 giây, tôi liền phá giải xong. Lý Luân nói như đinh đóng cột. Lý Luân lại để cho Hàn Sâm, đem đồng hồ đeo tay trí não kết nối với trí não gia dụng có thể công tác, muốn thông qua Internet trực tiếp phá giải mật mã. Nhưng mà mới qua 3 giây, cái trí não mini kia lại đột nhiên nổ tung. Linh kiện bên trong đều đã trực tiếp bị đốt con mợ nó. Chuyện gì thế này? Lý Luân lập tức trợn tròn mắt. Không có việc gì, một thứ đồ cổ mà thôi, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Nhìn trí não bị hủy diệt kia, trong lòng hàn sâm có chút hoài nghi, nhưng mà vẫn vừa cười vừa nói. Không không không, thứ này tuyệt đối có vấn đề. Một cái đồng hồ trí não 852 đời cũ, chỉ là bài trừ mật mã mà thôi. Làm sao có thể gây ra chuyện chip bị thiêu hủy? Cậu mở trí não thiêu hủy ra, cho tôi xem thử linh kiện bên trong đi. Lý Luân lại nói, Hàn Sâm mở trí não đã bị thiêu hủy ra, khi thật đã tan vỡ hết, bên trong cũng không còn lại thứ gì, cháy đen một đoàn. Quả nhiên là có vấn đề, có người ở bên trong đặt trang bị tự hủy, nếu xúc động tới mật mã sẽ tự hủy. Hàn Sâm, thứ này của cậu không đơn giản, tôi xin lỗi. Lý Luân xấu hổ nói ra, không có gì, cũng không phải thứ gì quan trọng. Hàn Sâm không hề trách Lý Luân, chuyện này không có quan hệ gì tới kỹ thuật của y, đổi là ai cũng không nghĩ ra. Nhưng điều này khiến cho Hàn Sâm càng thêm hoài nghi đối với chuyện của cha mình, chỉ là không có cách nào nói ra miệng. Cái chip kia có phải là chưa hoàn toàn thiêu hủy hay không? Thoạt nhìn có lẽ vẫn còn sót lại một chút, tôi có lẽ sẽ nghĩ một chút biện pháp, thu hoạch một ít tư liệu từ bên trong. Lý Luân muốn lấy công chuộc tội, nhìn vào bên trong trí não nói ra, cậu trước hết đừng động tới nó, tôi hiện tại chạy đi qua chỗ cậu, có lẽ còn có cơ hội phục hồi ra một chút đồ vật. Hàn Sâm đối với phương diện này cũng không hiểu nhiều. Chỉ là lúc ở trong trường học được một chút kiến thức căn bản, chip bên trong đã thiêu hủy hơn phân nửa, chỉ còn lại có một góc bị đốt đen thùi lùi, sợ là không có khả năng phục hồi tài liệu bên trong. Nhưng mà Lý Luân đã nói là có khả năng, vậy liền để cho y thử một lần đi. Không quá hai ngày, Lý Luân đã lên phi thuyền đi tới Lạc Gia Tinh, cầm công cụ lấy con chip bị thiêu hủy kia ra, sau đó liền bắt đầu công tác phức tạp. Hàn Sâm không hiểu nhiều những thứ này, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn Lý Luân tiến hành trình tự làm việc phức tạp. Lý Luân không ngủ không nghỉ, liên tiếp làm việc trong vài ngày, cuối cùng vậy mà thật sự để cho y từ bên trong lấy ra một tí tư liệu. Chỉ là bởi vì tổn hại quá lợi hại, tư liệu chỉ còn lại một ít nội dung văn tự, nhưng lại không nối liền, trong đó một câu duy nhất tương đối hoàn chỉnh. Sau khi Hàn Sâm xem xong lại không nhịn được khẽ nhíu mày, muốn vào cổ thần điện, tu huyết, thần kinh. Câu này cũng có rất nhiều thiếu thốn, nhưng so sánh với những thứ khác thì tốt hơn rất nhiều, ít nhất để cho Hàn Sâm có thể sinh ra một ít liên tưởng. Muốn vào cổ thần điện, tu luyện huyết mạch mạng thần kinh trước. Là ý tứ này sao? Cổ thần điện là nơi nào? Trong lòng Hàn Sâm có rất nhiều nghi hoặc, nhưng lại khó có thể làm sáng tỏ được. Thực xin lỗi, tôi có thể làm được chỉ có nhiều đây. Lý Luân đối với chuyện mình làm hư hại trí não, lại không thể lấy lại tư liệu gì có giá trị liền cảm thấy thật có lỗi. Đã đủ tốt rồi, chuyện này đối với tôi rất hữu dụng. Hàn Sâm lại không thèm để ý, cười an ủi Lý Luân. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì khiến cho chiếc đồng hồ trí não đeo tay này được giữ lại, nhưng mà hiển nhiên là nội dung bên trong không định để cho người khác nhìn thấy, hiện tại Hàn Sâm có thể nhìn thấy một câu như vậy, đã là thu hoạch ngoài ý liệu rồi. Sau khi tiễn lý luân, Hàn Sâm lên bên trên Internet tra xét tư liệu về cổ thần điện, nhưng tra được đều là một ít thần thoại cổ đại của nhân loại, hơn nữa cũng không hề xác nhận có một chỗ là cổ thần điện như vậy. Nhưng mà thật bất ngờ, mặc dù ở nhân loại bên này không tra được tư liệu liên quan với cổ thần điện, Nhưng lại để cho hàn xâm tra được xuất xứ của ba chữ cổ thần điện. Tu la đại thần mà tu la tộc cung phụ, chính là một tượng đá sừng sững bên ngoài thần điện. ngôi thần điện kia được tu la tộc gọi là cổ thần điện. Hơn nữa còn là cấm địa của tu la tộc, chỉ có trước khi tu la hoàng chết, mới có thể tự mình đi vào trong cổ thần điện. Chỗ đó tương đương với phần mộ của tu la hoàng, nhưng cũng chỉ có tu la hoàng còn sống mới có tư cách đi vào. Nếu như tu la hoàng chết ở bên ngoài cổ thần điện, vậy y đã mất đi tư cách tiến vào trong cổ thần điện. Bởi vì không có tu la tộc khác có tư cách mang y vào bên trong cổ thần điện, chỉ có thể an táng ở bên ngoài. Trên Internet cũng chỉ có những tư liệu không rõ ràng này mà thôi, căn bản liền cổ thần điện ở vị trí nào cũng không biết. Chỉ là có một chút tin tức từ trong nội bộ tu la tộc chảy ra, truyền thuyết cổ thần điện là một tòa cung điện bằng đá, cửa ra vào có tượng đá của tu la đại thần. Trừ ra không có miêu tả nào khác nữa. Hàn Sâm không biết là cổ thần điện, theo lời tư liệu trong trí não cùng cổ thần điện. Của Tu La tộc có phải là cùng một thứ hay không? Dù sao tiếng Tu La phiên dịch thành tiếng liên minh, vẫn sẽ có một số khác biệt. Có lẽ chỉ là phiên dịch trở thành tên cổ thần điện. Kỳ thật thần điện kia của Tu La, tộc không có liên quan gì với cổ thần điện bên trong trí não cả. Nhưng nếu cổ thần điện kia chính là cổ thần điện của Tu La tộc, như vậy chuyện là như thế nào đây? Chẳng lẽ cha mình có quan hệ tới Tu La tộc sao? Vẻ mặt của Hàn Sâm biến ảo bất định. Hắn có thể khẳng định mình thuần túy là nhân loại, không có quan hệ gì tới Tu La tộc. Nhưng mà nếu đổi một góc độ khác để suy nghĩ, Hàn Sâm lại không thể khẳng định như vậy nữa rồi. Nếu như thái gia gia của mình thật sự là Hàn Kính Chi kia, nếu như thiếu nữ linh vốn có hai loại hình dạng nhân loại cùng Tu La, kia cùng nhà bọn họ hoặc là huyết mệnh giáo thật sự có liên quan gì, chuyện này sẽ rất khó nói rõ ràng. Trước kia đến cùng là Hàn Gia đã xảy ra chuyện gì? Hàn Sâm cầm con chip đã triệt để bị hủy diệt kia, trôn những chuyện này ở sâu trong đáy lòng. Lực lượng của hắn còn chưa đủ để xâm nhập hiểu rõ bí mật này. Hắn chỉ có thể tiếp tục tiến lên, đợi càng nhiều manh mối hơn nữa hiển hiện, đồng thời tăng cường lực lượng, để cho mình có được vốn liếng khám phá bí mật, miễn cho sau khi rơi vào trong cục, không có năng lực tự cứu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trở lại tí hộ sở, Hàn Sâm gọi Sát Na Nữ Đế trở về, để cho cô ta mang theo long huyết xà đi ra ngoài săn giết sinh vật biến dị. Mặc dù Sát Na Nữ Đế có chút không muốn, nhưng cũng biết mình cần phải làm chút chuyện cho Hàn Sâm, nếu không làm sao Hàn Sâm có thể tha cho cô ta được. Chờ sau khi sát na nữ đế rời đi, Hàn Sâm liền thông qua tượng thần tiến vào bên trong linh cơ, tiếp tục nghiệp lớn cướp đoạt gen của hắn. Nhưng mà ở trong đệ nhị linh cơ, thật sự là không có ai là đối thủ của hắn, hơn nữa hắn cũng đã đứng ở vị trí thứ nhất, không có quyền chủ động khiêu chiến dị linh khác, chỉ có thể đợi dị linh bình thường dâng lên gen dị linh cho hắn, nhưng như vậy tối đa cũng chỉ có thể đạt được gen dị linh hoàng tộc, không có khả năng có đế linh hướng hắn biểu thị thần phục. Thái thượng hoàng đại nhân, rốt cục lại gặp được ngài Lúc hàn sâm đang chờ dị linh tự động đưa ghen lên, lại thấy một tên dị linh vóc người cao lớn, hưng phấn chạy tới trước mặt hắn cúi người bái. Là cự viêm hả? Hàn sâm nhìn rõ ràng người nọ, chính là dị linh đầu tiên mà hắn gặp phải ở trong đệ nhất linh cơ. Không biết lúc nào, ý cũng đã tấn thăng đến đệ nhị linh cơ. Thái thượng hoàng đại nhân, ngài đã nghe chưa? Huyền không đảo liệt không đế, nói đại nhân ngài chẳng qua chỉ là một tên cuồng đồ vô tri, nếu như gặp phải y, lật tay là có thể tiêu diệt ngài Còn buông lời cùng ngôn, thách ngài đi tới huyền không đảo đánh với y một trận. Thoạt nhìn dáng vẻ tên cự viêm này thô kệch, nhưng lại tò mò lắm chuyện như đàn bà vậy. Y có tự tin như vậy, để y vào trong linh cơ tìm tôi là được rồi, tôi ở chỗ này chờ y, Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Cự viêm kinh ngạc nói, đại nhân, ngài không biết liệt không đế kia là đế linh ở đệ tam linh cơ sao? Người không đáng nhắc tới, chưa bao giờ chú ý qua. Hàn Sâm thuận miệng nói. Mặt mũi cự viêm lập tức tràn đầy vẻ sùng bái, đế uy của đại nhân vô biên, liền đế linh như liệt không đế đều không để vào trong mắt, nhưng mà liệt không đế luôn ở đó kêu gào, nếu như đại nhân không ứng chiến, lại làm cho người bên ngoài không biết rõ tình hình nghĩ lầm đại nhân ngài sợ, liệt không đế kia. Trong lòng hàn sâm hơi động, liệt không đế kia là đế linh có thuộc tính gì? Nghe nói là đế linh không gian hệ, tay không thể xé rách hư không, cũng có thể một tay đánh xuyên qua không gian, đế uy xác thực là vô biên quảng đại, nếu không phải là có đại nhân ngài ở. Liệt không đế kia sẽ coi như là vô địch chi đế Chiến khắp bát hoàng Cùng giai không có ai là đối thủ của y Cự viêm nói Đợi sau khi tôi tấn chức tới đệ tam linh cơ Tiện tay giết y là được Hàn sâm lại phất phất tay tựa hồ rất tùy y nói ra Hắn cũng muốn đi diệt tên liệt không đế gì đó kia đi Kiếm chút điểm ghen đế linh không gian hệ Nhưng mà trừ phi là ở trong linh cơ Hắn chỉ có 3 giây trạng thái siêu cấp đế linh Căn bản không có khả năng ứng chiến Hàn sâm đang còn muốn lại nói tiếp với cự viêm Lại đột nhiên cảm thấy thần điện dị linh chấn động, lập tức từ bên trong linh cơ đi ra, là linh đang gõ vào tượng thần. Nhìn thấy hàn sâm đi ra, linh chỉ ra bên ngoài thần điện, nói một câu, có người. Hàn sâm đi ra bên ngoài thần điện, đã thấy là bọn hoàng lão đang lo lắng ở khu vực phía đông bên kia la gọi hắn. Hoàng lão, xảy ra chuyện gì thế? Hàn sâm đi ra ngoài thần điện dị linh, đi vào khu vực phía đông, đi tới trước mặt hoàng lão hỏi. Mấy người bọn trần trường liên đi ra ngoài săn giết thiết xác trùng. Bị nhốt ở bên trong kinh cức tùng lâm. Hoàng lão vội vàng đem tình huống nói lại một lần. Tôi không phải là đã nói chỉ có thể săn bắn ở gần đây, không thể tiến vào chỗ sâu bên trong kinh cức tùng lâm hay sao? Tại sao bọn họ lại chạy tới chỗ xa như vậy? Hàn Sâm co mày nói. Bọn họ cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, tiểu Hàn. Cậu xem có biện pháp gì có thể cứu bọn họ hay không? Hoàng lão vội hô lên. Hàn Sâm nhìn về phía siêu việt giả may mắn trốn về kia hỏi. Anh cẩn thận nói lại tình huống cho tôi nghe rốt cuộc là bọn họ bị vây như thế nào tôi cùng năm sáu người bọn trần trường liên cùng đi săn giết thiết sát trùng vốn là ở gần đây không hề đi xa nhưng mà lúc buổi trưa liền thấy được một con dị sinh vật bị trọng thương liền muốn thừa cơ giết nó mặc dù con dị sinh vật kia bị thương nhưng vẫn chạy rất nhanh chúng tôi liền một mực truy đuổi ở phía sau nó trong lúc không để ý đã chạy vào trong chỗ sâu của kinh cước tùng lâm nói đến đây khuôn mặt siêu việt giả kia vẫn còn lộ ra vẻ sợ hãi ai ngờ lúc chúng tôi chạy tới phía trước Dây kinh cước bốn phía đột nhiên cuốn ra quấn lấy bọn Trần Trường Liên, tôi vốn chạy ở phía sau cùng, phản ứng cũng nhanh hơn, mới không bị dây kinh cước quấn lấy, đứng ở xa xem xét, nhìn thấy quấn lấy bọn Trần Trường Liên là một cây kinh cước có chút kỳ quái, có chút khác với kinh cước bên cạnh, sau khi bọn Trần Trường Liên bị cuốn đi, mũi gai nhọn liền cắm đầy người bọn họ, bọn họ cũng không hề dãy giụa, tựa hồ là bị hôn mê rồi. Sau khi Hàn Sâm chăm chú nghe xong, trầm ngâm một lát liền nói ra, đi, anh dẫn tôi tới đó thử xem. Chúng tôi cùng đi với cậu hoàng lão vội vàng nói không cần chỗ sâu trong kinh cước tùng lâm có quá nhiều quỷ bí nhiều người ngược lại có khả năng sẽ xảy ra chuyện tôi đi nhìn kỹ trước rồi hắn nói hàn sâm không để cho bọn họ đi theo cưỡi tiểu phong phong cùng người nọ đi tới chỗ bọn trần trường liên gặp nạn thế nhưng mà mới đi được nửa đường người nọ lại đột nhiên chỉ tới phía trước kêu lên chính là con dị sinh vật kia chúng tôi chính là vì truy đuổi nó bọn trần trường liên mới bị dây kinh cước vây khốn lại hàn sâm hướng phương hướng anh ta chỉ nhìn sang Quả nhiên thấy một con dị sinh vật đang nằm ở trong khóm kinh cúc. Con dị sinh vật kia có da lông trắng như tuyết, nhìn giống như là một con gấu, nhưng mà hình thể lại nhỏ hơn rất nhiều, tựa hồ còn chưa trưởng thành, da lông trên người dính rất nhiều máu, đặc biệt là phần bụng, vẫn còn có máu tươi đang nhỏ giọt, bộ dạng giống như là bị thương rất nặng. Nhìn thấy bọn Hàn Sâm, con tiểu bạch hùng kia lập tức xoay người chạy, để lại trên mặt đất một chuỗi vết máu, thân hình cũng có chút lay động. Phương hướng nó chạy, có phải là chỗ bọn Trần Trường Liên bị nhốt hay không? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Đúng, chính là chỗ đó. Lý Ngọc Thiên đáp. Đi, chúng ta đuổi theo mau. Hàn Sâm từ tốn nói một câu, liền thúc giục tiểu phong phong, đuổi về phía con tiểu bạch hùng thoạt nhìn bị thương đang đào tẩu kia. Người bên ngoài có lẽ sẽ cảm thấy con tiểu bạch hùng kia bị trọng thương, nhưng mà Hàn Sâm lại có thể nhìn thấy sinh cơ của nó. Sinh cơ trong cơ thể nó cực kỳ tràn đầy, căn bản không có dấu hiệu suy yếu. Sao có thể bị trọng thương được? Chỉ sợ căn bản là... Con tiểu bạch hùng này đang tận lực muốn dẫn bọn họ tới chỗ kinh cước tùng lâm. Bên kia, chỉ là không biết mục đích nó làm như vậy là vì cái gì. Nói như vậy, tám chín phần 10 là vì săn giết và đồ ăn. Đuổi theo con tiểu bạch hùng kia đi vào bên trong. Hàn Sâm vừa đi vừa nói với Lý Ngọc Thiên, anh xem kỹ một chút, đến gần chỗ kinh cước kia thì nói trước một tiếng. Lý Ngọc Thiên liên tục đồng ý, nhưng mà lúc đang chạy tới trước, lại đột nhiên có khóm kinh cước. Từ bốn phía cuốn ra một mảnh dây kinh cước dài hẹp như là quái xà trực tiếp cuốn tới trên người bọn hàn sâm sát cơ trong mắt hàn sâm chợt lóe lên tay phải nắm chặt chuôi thái a kiếm trực tiếp rút kiếm ra kiếm khí mang theo một ngọn lửa màu đen trực tiếp chặt đứt vài sợi dây kinh cước cuốn về phía bọn họ giống chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm đất cát bốn phía run run từng sợi kinh cước tựa như quái mãng từ dưới đất chui ra mặt đất vỡ ra một thân ảnh khổng lồ sốc bùn đất lên vọt ra trời ơi đây là quái vật gì lý ngọc thiên kinh hãi liên tiếp lui về phía sau Ở trước mặt bọn họ, một con côn trùng cực lớn giống hệt như xe buýt từ dưới đất chui lên, trên lưng của nó mọc đầy xúc tu giống như là dây kinh cước, lúc này sau khi bị chém đứt mấy sợi, nó bị đau nên cuồng tính đại phát, cao tốc lao đến chỗ bọn hàn sâm, dây kinh cước trên lưng điên cuồng bay múa cuốn qua. Mà con tiểu bạch hùng bị thương đào tẩu kia, lúc này lại đứng ở trên đỉnh đầu con côn trùng khổng lồ, hưng phấn phát ra tiếng gầm gừ với bọn hàn sâm, ở đâu có nửa điểm bị thương, thoạt nhìn vô cùng đắc ý. Những vết máu dính trên da lông nó, căn bản cũng không phải là của chính nó, chỉ sợ hơn phân nửa đều là của những sinh vật khác, thậm chí có thể là của bọn Trần Trường Liên. Hàn Sâm nhìn con Tiểu Bạch Hùng cùng con kinh cước quái trùng kia, trong lòng hết sức kinh ngạc, chúng cũng không phải là cùng một tộc đàn, lại có thể liên thủ rụ rỗ bắt giết con mồi, trí tuệ này quả thực là không thấp. Anh đi trước đi. Hàn Sâm nói với Lý Ngọc Thiên một câu, trực tiếp nắm lấy thái A kiếm nhảy lên một cái, lao thẳng tới Tiểu Bạch Hùng đứng ở trên đỉnh đầu kinh cước quái trùng Trên người Tiểu Bạch Hùng lóe lên vầng sáng, lập tức vô số xúc tu kinh cức, ở trên lưng kinh cước quái trùng dưới chân nó liền cuốn tới Hàn Sâm ở trên không trung. Vẻ mặt của Hàn Sâm bất động, phát động bất tử điều mới luyện thành, toàn thân bị ngọn lửa màu đen bao phủ. Trên thân Thái A kiếm cũng bốc cháy lên ngọn lửa đen hừng hực, chém ra ngọn lửa đen kiếm khí cao tới vài trượng, kiếm khí lấp lánh, cứ thế chặt đứt toàn bộ xúc tu đang cuốn về phía hắn, mang theo kiếm khí cao cả trượng bổ về phía đầu Tiểu Bạch Hùng tiểu bạch hùng mới vừa rồi còn dương dương đắc ý lập tức chấn động nghiêng người từ trên đỉnh đầu kinh cước quái trùng nhảy xuống mau chóng né một kiếm này của hàn sâm thế nhưng mà kinh cước quái trùng lại không có may mắn như thế bị ngọn lửa đen kiếm khí cao vài trượng kia trực tiếp chém trúng thân thể trực tiếp chém thân thể khổng lồ thành hai nửa hơn nữa ngọn lửa đen vẫn còn nhanh chóng thiêu đốt ở bên trên thi thể của nó chỉ là trong nháy mắt đã đốt toàn bộ thân thể kinh cước quái trùng thành cho bụi săn giết sinh vật biến dị kinh cước trùng không đạt được thú hồn thịt có thể ăn Hấp thu có thể ngẫu nhiên gia tăng không đến 10 điểm gen biến dị. Hàn Sâm hơi ngẩn ra, uy lực của Thái A Kiếm phối hợp thêm ngọn lửa bất tử điều còn lớn hơn hắn nghĩ một chút, vậy mà một kiếm đã đánh chết một con sinh vật biến dị. Nhưng mà Hàn Sâm đã hơi có chút hối hận, bất tử hỏa phối hợp thêm gen dị linh, hỏa hệ đại viên mãn của hắn xác thực rất lợi hại, nhưng mà lửa bất tử điều thật sự thật là bá đạo, máu thịt đều bị đốt thành cho bụi rồi, căn bản chỉ còn lại cặn than cốc. Tiểu Bạch Hùng tựa hồ bị hù dọa không nhẹ. Vung chân chạy vào trong kinh cước Tùng Lâm, sớm đã không có nửa phần đắc ý như lúc trước nữa. Bọn Trần Trường Liên chỉ sợ là đã giữ nhiều lành ít, anh về trước nói cho Hoàng lão chuyện ở nơi đây, tôi truy qua đó nhìn một chút. Sau khi Hàn Sâm nói với Lý Ngọc Thiên đang trợn mắt hốc mồm xong, cũng truy đuổi về phía Tiểu Bạch Hùng. Tiểu Bạch Hùng vừa chạy, trên người cũng vừa tản ra từng vòng vầng sáng kỳ dị, rất nhiều côn trùng bên trong kinh cước Tùng Lâm đều bay ra, nhao nhao đánh về phía Hàn Sâm. Năng lực của con vật này vậy mà có thể khống chế côn trùng Đây là loại hệ gì thế? Trong lòng Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc, Thái A kiếm trong tay vung vẩy ra từng đạo kiếm khí lửa đen, chém giết toàn bộ côn trùng đang phóng tới hắn, tiếp tục đuổi theo Tiểu Bạch Hùng. Phần lớn những con côn trùng này đều là cấp Nguyên Thủy, hơn nữa trên cơ bản đều chỉ mở ra một đạo khóa gen, căn bản không ngăn cản nổi bất tử hòa, chỉ cần bị kiếm khí lướt qua, liền lập tức bị đốt thành tro bụi. Tốc độ của Hàn Sâm nhanh hơn Tiểu Bạch Hùng kia một chút, dần dần kéo gần lại khoảng cách giữa bọn họ. Tiểu Bạch Hùng vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, khắp khuôn mặt đều là vẻ kinh hãi, càng ra sức chạy thục mạng. Hàn Sâm nhìn thấy thế có chút ngạc nhiên, mặc dù lực chiến đấu của hắn rất mạnh, nhưng mà khí tức sinh mệnh của con Tiểu Bạch Hùng kia cũng không yếu, khí tức sinh mệnh còn mạnh mẽ hơn con kinh cức trùng kia, ít nhất cũng là một con sinh vật biến dị. Hơn nữa thoạt nhìn cũng đã mở ra không ít khóa gen, thế nhưng mà nó lại hoàn toàn không có chiến ý, chỉ là cắm đầu chạy trốn. Chẳng lẽ Thiên Phú chiến đấu của nó rất yếu? Năng lực khóa ghen của nó chính là khống chế những con trùng này. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm suy đoán. Nhưng mặc kệ là như thế nào, Hàn Sâm đều muốn giết chết con tiểu bạch hùng này, nếu như có thể đạt được thú hồn, nói không chừng sẽ là loại hình vô cùng hiếm thấy. Mắt thấy đã đuổi kịp tiểu bạch hùng, Hàn Sâm vung một kiếm tới, tiểu bạch hùng hoàn toàn không có tâm tư chiến đấu, chỉ là muốn trốn chạy chối chết, bị kiếm khí lửa đen lướt qua bờ mông, trên mông liền bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Tiểu Bạch Hùng kêu thảm một tiếng, té lăn lộn ở trên mặt đất, đôi bàn chân gấu liên tục vỗ lên trên mông, cuối cùng dập tắt ngọn lửa đen đi. Hàn Sâm lại muốn chém một kiếm xuống đầu nó, tiểu Bạch Hùng lăn sang một bên, chật vật tránh né kiếm khí lửa đen, sau đó xoay người quỳ xuống mặt đất, liên dập đầu với hướng Hàn Sâm, đang hướng Hàn Sâm cầu xin tha thứ con mợ nó, con tiểu Bạch Hùng này vậy mà không có cốt khí như vậy, thật sự là dị sinh vật hiếm thấy. Hàn Sâm tạm thời dừng tay nhìn tiểu Bạch Hùng tiểu bạch hùng không ngừng dập đầu thoạt nhìn là vô cùng sợ hãi bộ dáng kia muốn có bao nhiêu hèn mọn thì có bấy nhiêu hoàn toàn không giống như là một con sinh vật biến dị hung hãn thế nhưng mà hàn sâm đột nhiên nghe được khóm kinh cước ở cách đó không xa lắc lư rất nhanh đã nhìn thấy một con bò cạp hai đuôi toàn thân đen kịt từ bên trong bò ra con bò cạp này lớn như một chiếc xe tăng hạng nặng vậy trên người đen nhánh tỏa sáng hai cái đuôi bò cạp vậy mà dài đến hơn 10 thước mũi nhọn lợi hại giống như cây kim hơn nữa trên người của con bò cạp kia còn hiện ra ánh sáng màu xanh lục nhìn tới hẳn là dị sinh vật có lực lượng kịch độc nếu bị nó đâm trúng cho dù thân thể có được năng lực kháng độc cũng chưa chắc đã chịu nổi tiểu bạch hùng mới vừa rồi còn giống như là cháu trai nhìn thấy con bò cạp độc hai đuôi này lập tức kiền thay đổi vẻ mặt tựa như là gặp được cứu tinh cũng không dập đầu thân thể mập mạp đứng lên mau chóng vọt tới bên cạnh bò cạp độc hai đuôi bò lên trên lưng của bò cạp độc phách lối gào thét với hàn xâm nó coi như là cực phẩm bên trong dị sinh vật rồi Trong lúc Hàn Sâm suy tư, con bò cạp độc hai đuôi kia đã mau chóng bò tới, một cái đuôi bò cạp giống như là mị ảnh, đâm thẳng tới lồng ngực Hàn Sâm. Thái a kiếm trong tay Hàn Sâm tách ra ngọn lửa màu đen, hung hăng chém lên phía trên đuôi bò cạp, nhưng mà kiếm khí lửa đen kia lại không thể làm đuôi bò cạp bị thương, bị đuôi bò cạp đánh cho sơ xác, mà cái đuôi bò cạp kia lại cực nhanh đâm về phía Hàn Sâm. Trong lòng Hàn Sâm cả kinh, phát động thân pháp động huyền, hiểm hiểm tránh né đuôi bò cạp công kích. Hai cái đuôi của con bò cạp độc liên hoàn đâm ra, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi hàn sâm triển khai thân pháp liên tiếp trốn tránh trong lúc nhất thời vậy mà không tìm thấy cơ hội phản kích tiểu bạch hùng ở trên lưng của con bò cạp độc còn vừa kêu vừa nhảy không ngừng gào thét đối với hàn sâm thoạt nhìn hết sức hung hăng càn quấy cùng vọng giống như lập tức liền có thể giết chết hàn sâm vậy con hàng cực phẩm này có chút cổ quái con bò cạp độc hai đôi này hẳn là cấp thần huyết nếu không thì giáp xác không có khả năng cứng rắn như vậy ngay cả bất tử hòa của mình đều không gây thương tổn cho nó được Tiểu Bạch Hùng chỉ là một con sinh vật biến dị, tại sao có thể khống chế con bò cạp độc hai đôi cấp thần huyết này được? Hàn Sâm âm thầm buồn bực. Tố chất thân thể của Hàn Sâm vừa mới phá ngàn, còn kém hơn sinh vật biến dị một chút. Chống lại sinh vật thần huyết chí ít có tố chất thân thể 1.800 thậm chí là trên 2.000, hiển nhiên không phải là đối thủ. Hàn Sâm chỉ có thể lợi dụng thân pháp động huyền không ngừng né tránh. Hơn nữa tình thế cũng trở nên vô cùng nguy cấp. Tố chất thân thể kém chừng gấp đôi Hàn sâm cơ hồ khó có thể uy hiếp được con bò cạp độc hai đuôi, nếu như không phải thân pháp bố cục thuật của hắn rất lợi hại, chỉ sợ đã sớm bị đuôi bò cạp đâm xuyên qua. Hơn nữa con bò cạp độc hai đuôi này đã mở, ra ít nhất 6 đạo khóa ghen trở lên, về mặt năng lực cũng nghiền áp hàn sâm, trên cơ bản không có khả năng chiến thắng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Chỉ có thể nói may mắn là năng lực của con bò cạp độc hai đuôi này là kèm theo độc tố nếu như có thể có năng lực sát thương trên diện rộng hàn sâm sớm chỉ có thể chật vật chạy trối chết ngao ngao tiểu bạch hùng đứng ở trên lưng của bò cạp hai đuôi hung ác kêu gào với hàn sâm giống như đang nói đến nha có bản lĩnh thì đừng chạy đến đánh với bản hùng một trận nhìn bộ dáng phách lối của tiểu bạch hùng hàn sâm lại không thèm để ý mắt thấy một cái đuôi bò cạp từ bên người sượt qua một cái đuôi bò cạp khác sắp đâm trúng hắn bên trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ Thánh quang màu trắng rừng rực ở trên người hàn sâm bốc cháy, lên, nhuộm áo giáp, tóc, con mắt trên người hắn thành màu trắng rừng rực, thân thể cũng trở nên càng cường tráng thon dài hơn. Một luồng lực lượng mang tính chất kinh khủng bạo tạc ở trong thân thể bắt đầu khởi động, tựa như lúc nào cũng sẽ phát ra giống như là núi lửa. Oanh! Lực lượng trong bắp thịt của hàn sâm bạo tạc nổ tung, thân hình trong chốc lát đã xé rách không gian, tránh qua đuôi bò cạp công kích, lăng không bắn về phía con tiểu bạch hùng kia. Tiểu Bạch Hùng chấn động, lập tức đã không có hung hăng càn quấy cùng bá khí như vừa rồi nữa, hốt hoảng muốn chạy trốn. Thế nhưng mà Hàn Sâm sao có thể để cho nó cơ hội như vậy, nắm đấm thiêu đốt lên thánh quang màu trắng rừng rực, trực tiếp đánh lên trên người Tiểu Bạch Hùng, lập tức đánh Tiểu Bạch Hùng phun ra máu tươi, thân thể ngã dầm xuống mặt đất, vùng vẫy hai cái đều không thể bò lên. Hàn Sâm đưa tay chộp một cái, nhắc Tiểu Bạch Hùng giống như chó chết lên, phi thân tránh nghe hai đôi bò cạp công kích, bay lên trên bầu trời. 3 giây trạng thái siêu cấp đế linh chấm dứt, Hàn Sâm cũng đã bắt được Tiểu Bạch Hùng chỉ còn lại có nửa cái mạng, trực tiếp từ trên bầu trời bay đi. Mặc dù con bò cạp độc hai đuôi kia lợi hại, nhưng không có năng lực bay lượn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Sâm bay lên bầu trời, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu nữa. "Không phải mày rất hung hăng càn quấy hay sao? Phách lối một chút nữa cho tao xem thử coi." Hàn Sâm trực tiếp đem Tiểu Bạch Hùng chỉ còn lại nửa cái mạng về tí hộ sở, vứt nó xuống mặt đất, cười híp mắt nhìn Tiểu Bạch Hùng nói ra. Ngao ngao, Tiểu Bạch Hùng kêu lên hai tiếng đối với Hàn Sâm, chỉ là lúc này thoạt nhìn không giống như là cầu xin tha thứ, ngược lại giống như là đang uy hiếp Hàn Sâm. Tốt, coi như mày có cốt khí, vậy để cho tao thử xem xương cốt của mày có phải thật sự cứng như vậy hay không? Hàn Sâm rút thái A kiếm ra, liền muốn làm thịt Tiểu Bạch Hùng. Nhưng lại đột nhiên nhìn thấy Tiểu Bạch Hùng duỗi móng vuốt ra, cào ra vài vết máu ở trên người mình, cào rách ra thịt, máu tươi lập tức tuôn ra. Hàn Sâm ngây ra một lúc, không biết nó lại đang dở cho quỷ gì. Rất nhanh, Hàn Sâm đã biết đến cùng là Tiểu Bạch Hùng muốn làm gì rồi, chỉ thấy ở bốn phía kinh cước tùng lâm lay động, các loại côn trùng giống như là thủy triều xuyên qua khóm kinh cước lao tới khu vực này. Nguyên bản những dị sinh vật côn trùng kia không dám xâm nhập vào phạm vi tí hộ sở, ngửi được mùi máu của Tiểu Bạch Hùng, giống như là ăn thuốc kích thích vậy, nguyên một đám liều mạng sông tới bên này. Mà nhân loại ở phụ cận lúc này đều kinh hãi chạy trở về vô cùng kinh hãi cơn lũ côn trùng đang ập tới kia đều trở lại tí hộ sở mau hàn sâm hét lớn một tiếng để cho bọn họ về tí hộ sở trước mình lại tóm lấy tiểu bạch hùng lui về phía sau số lượng côn trùng thật sự là nhiều lắm trong đó thậm chí có không ít con có khí tức vô cùng mạnh mẽ ít nhất là tồn tại cấp biến dị nếu chỉ là mấy con hàn sâm muốn giết cũng không khó nhưng càng ngày lại có càng nhiều côn trùng khủng bố xông lại nguyên một đám phía sau lao lên trước giống như đều là con trai của tiểu bạch hùng vậy Ngao ngao! Tiểu Bạch Hùng đắc ý kêu to với Hàn Sâm, giống như là đang gây hấn, hoặc như là đang uy hiếp Hàn Sâm mau thả nó ra. Mày cứ mơ tiếp đi, hôm nay mày nhất định phải chết, nhiều côn trùng hơn nữa cũng vô dụng. Hàn Sâm tóm lấy Tiểu Bạch Hùng tiếp tục lui về phía sau. Tiểu Bạch Hùng trong cơn giận dữ, lại cào ra mấy vết thương nữa ở trên người mình, càng nhiều máu tươi chảy ra, khiến cho những con côn trùng kia càng thêm điên cuồng. Bốn phía là một mảnh đen kịt, khắp nơi đều là côn trùng. Liên cả ở trên không trung cũng đều là các loại côn trùng biết bay, không bao lâu đã che khuất cả bầu trời, cảnh tượng kia khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Hàn Sâm đã lui tới bên cạnh cửa vào tí hộ sở dưới mặt đất, hắn cũng có thể lui xuống tí hộ sở dưới mặt đất, nhưng mà chỉ sợ những con côn trùng kia tiếp tục đuổi tới, đến lúc đó nói không chừng sẽ phá hủy luôn cái cây này, không biết sẽ có hậu quả gì không. Cho dù là cây không bị hủy, nhiều côn trùng kinh khủng như vậy nhảy vào bên trong tí hộ sở, chỉ sợ đám hoàng lão ngoại trừ truyền tống trở về Liên Minh cũng không có khả năng sống sót nữa. Hàn Sâm cắn răng một cái, nắm Tiểu Bạch Hùng lên, trực tiếp chạy ra bên ngoài kinh cước Tùng Lâm. lập tức côn trùng dập trời truy đuổi về phía Hàn Sâm, hoặc là nói là truy đuổi về phía Tiểu Bạch Hùng thì đúng hơn. ngao ngao. Tiểu Bạch Hùng phách lối kêu to, giống như là yên tâm đã có chỗ dựa, chắc chắn rằng Hàn Sâm không dám giết nó vậy. Hàn Sâm thật sự không dám tổn thương nó, hiển nhiên máu thịt của nó, đối với những dị sinh vật loại côn trùng có lực hấp dẫn chí mạng, nếu hắn tổn thương Tiểu Bạch Hùng hơn nữa những con côn trùng đó sẽ càng thêm điên cuồng hàn sâm đã thấy con bò cạp độc hai đuôi cùng mấy con dị sinh vật có sinh cơ vô cùng mạnh mẽ khác nhào đầu về phía trước càng thêm giật mình đối với lực hấp dẫn của máu thịt của con tiểu bạch hùng này hắn cũng có thể trực tiếp giết chết tiểu bạch hùng ném thi thể của nó ở nơi này có lẽ côn trùng sẽ không truy đuổi hắn nữa như vậy có lẽ sẽ có thể giải quyết được vấn đề nhưng mà đối với hàn sâm thì lại không chỗ gì hay cho nên không phải vạn bất đắc dĩ hàn sâm cũng không muốn sử dụng thủ đoạn như vậy Thế nhưng mà nếu không làm như vậy, Hàn Sâm lại nhìn thấy càng ngày càng nhiều côn trùng ập tới, trong đó có tồn tại cấp thần huyết, cách hắn càng ngày càng gần, đã sắp đuổi tới nơi rồi. Lúc Hàn Sâm đang suy nghĩ có nên giết chết tiểu Bạch Hùng rồi vứt xác hay không, lại đột nhiên nghe được một âm thanh quen thuộc. Ba ba ba ba. Trong lòng Hàn Sâm cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Bảo Nhi trong mồm ngậm bình sữa, hai tay hai chân mập mạp trắng nõn mau chóng di động, mang theo bụi đất nhanh như chớp, rất nhanh đã bò tới trước mặt Hàn Sâm. Sao con lại tới đây? Hàn sâm ôm lấy Bảo Nhi, không biết sao cô bé lại bỏ qua. Ba ba. Bảo Nhi muốn uống sữa. Bảo Nhi cua cua bình sữa trong tay, bên trong đã trống không rồi. Ngao ngao. Tiểu Bạch Hùng hiển nhiên không rõ ràng được tình huống, nhìn thấy côn trùng đã xông tới, nó càng phách lối kêu to. Bành. Bị làm phiền, bàn chân nhỏ trắng nõn của Bảo Nhi hung hăng đá vào mặt Tiểu Bạch Hùng đang la hoảng, lập tức đạp cho Tiểu Bạch Hùng nằm dạp ở trên mặt đất, máu tươi trên mặt bay tán loạn máu tươi trong miệng chảy ra như điên mặt đều đã bị đạp biến hình răng cũng đã rơi ra vài cái ngửi được mùi máu tươi mãnh liệt của tiểu bạch hùng côn trùng càng thêm hung tàn cuồng bạo tuôn qua trong lúc nhất thời toàn bộ khu vực đều bị những con côn trùng đó che khuất tiếng trùng kêu lớn ông ông hàn sâm đang chuẩn bị muốn mang theo bảo nhi đào tẩu bảo nhi lại bởi vì bị tiếng côn trùng kêu ong ong kia đánh gãy kế hoạch đòi sữa của cô bé mà phẫn nộ hung hăng lườm tới những côn trùng kia trong tay không biết từ nơi nào lấy ra một cái tiểu hồ lô chỉ tới đám côn trùng dợp trời kia bi bô hét lên bàn tay nhỏ bé mập mạc của bảo nhi cầm lấy tiểu hồ lô chỉ tới những con côn trùng đó một cái lập tức chỉ thấy miệng hồ lô nhấp nhoáng một điểm ánh sáng màu đen giống như là lỗ đen không gian xung quanh miệng hồ lô giống như bị sụp xuống tất cả mọi thứ ở xung quanh đều hướng tới điểm sáng giống như lỗ đen kia bay đi trong lúc hàn Sâm trợn mắt há hốc mồm chỉ thấy đám côn trùng giống như nước thủy triều dợp trời kia tựa như là bị máy bơm hút tới hút vào trong miệng hồ lô Tiểu hồ lô chỉ lớn cỡ bàn tay của Bảo Nhi, một cái hồ lô nho nhỏ, trông như ngay cả một con côn trùng hơi lớn một chút đều chứa không nổi. Thế nhưng mà đám côn trùng giống như thủy triều kia lại quỷ dị bị hút vào bên trong lỗ đen, mà ngay cả con bò cạp độc hai đuôi cực lớn giống như là xe tăng kia cũng trực tiếp bị hút vào bên trong tiểu hồ lô. Hàn Sâm xem tới choáng váng, mảng lớn côn trùng trong nháy mắt đã bị hút sạch sẽ, liền những dị sinh vật côn trùng cấp thần huyết cũng không thể may mắn thoát khỏi, đều bị hút vào bên trong tiểu hồ lô. Cái tiểu hồ lô kia giống như là không gian giới chỉ, mặc kệ là có bao nhiêu côn trùng bị hút vào, đều giống như là không thấy đấy vậy. ba, Côn trùng đầy trời đều đã bị hút sạch sẽ, bảo nhi vỗ hồ lô trong tay một cái, hồ lô kia vậy mà không biết rõ làm sao lại không thấy nữa. Bảo nhi ôm bình sữa trong tay kia, làm bộ đáng thương nhìn hàn sâm, ba ba, bảo nhi muốn uống sữa. Hay, lập tức liền uống, còn phải uống loại đắt tiền nhất đấy, loại sữa hữu cơ thiên nhiên tinh khiết màu xanh lá không ô nhiễm. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi, cao hứng tới mức miệng đều không khép lại được. Có tiểu tổ tông Bảo Nhi này ở đây, về sau nếu ai dám tới nơi này quấy dối, trực tiếp một hồ lô phóng ra, đảm bảo sẽ hút cho chính mẹ nó cũng không nhận ra luôn. Mang theo Bảo Nhi trở lại tí hộ sở, Hàn Sâm tự mình rót một lọ sữa bò cho Bảo Nhi, Bảo Nhi lập tức cao hứng ôm bình sữa hút. Bảo Nhi à, cái hồ lô vừa rồi con cầm trong tay kia đâu? Hàn Sâm cười dạng dỡ hỏi Bảo Nhi đang uống sữa. Bảo Nhi nghiêng đầu. Không hiểu nhìn Hàn Sâm, tựa hồ không rõ Hàn Sâm đang nói cái gì. Chính là cái hồ lô kia, khẽ hút, đã hút rất nhiều côn trùng vào kia. Hàn Sâm nói xong còn liên tục khoa tay múa chân, còn cầm giấy bút, vẽ hình dạng một cái tiểu hồ lô. Bảo Nhi lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, ôm bình sữa nói, đó là của Bảo Nhi đấy. Hàn Sâm vội vàng nói, ba ba biết đó là của Bảo Nhi, ba ba cũng biết Bảo Nhi ngoan nhất, đem cái hồ lô kia cho ba ba chơi một chút được không? Bảo Nhi ngoan nhất, cho ba ba bàn tay bảo nhi vỗ cái tiểu hồ lô kia lập tức xuất hiện trong bàn tay của cô bé trực tiếp đưa cho hàn sâm con gái ngoan thật không uổng công ba ba thương con hàn sâm nhận lấy tiểu hồ lô lập tức lòng vô cùng vui mừng vội vàng mô phỏng khí thức lưu truyền của bảo nhi cầm tiểu hồ lô hướng tới tiểu bạch hùng đang nằm sấp trong góc run lẩy bảy chiếu một cái đồng thời còn hét lớn một tiếng thu tiểu bạch hùng bị dọa hoảng sợ một hồi trực tiếp tiểu ra đầy đất co quắp ở trên mặt đất không đứng dậy nổi Nhưng mà cái tiểu hồ lô kia lại một chút phản ứng cũng không có, miệng hồ lô cũng không có lỗ đen sáng lên. Thu, thu, thu. Hàn sâm liền gọi ba tiếng, không ngừng vận chuyển khí thức lưu chuyển. Nhưng căn bản là vô dụng, tiểu hồ lô một chút phản ứng đều không có. Tiểu bạch hùng lại bị hù cho té cất té đái. Hàn sâm kêu lên một tiếng, thân thể của nó liền lập tức mạnh mẽ run rẩy, Kêu liền ba tiếng, hồ lô không có tác dụng gì. Tiểu bạch hùng lại bị hù dọa cho hai mắt trợn lên, trực tiếp bị dọa ngất. Quả thực giống như là lúc sử bắn bóp cò liền ba phát đều bị kẹt, tử tù không bị dọa chết tươi đã không tệ rồi. Kỳ quái, làm sao lại không sử dụng được thế? Trong lòng Hàn Sâm phiền muộn, lại nặn ra khuôn mặt tươi cười, đưa hồ lô tới trước mặt Bảo Nhi. Bảo Nhi, cái hồ lô này phải làm như thế nào mới có thể thu đồ được? Bảo Nhi ôm bình sữa, vừa uống sữa vừa nghi hoặc nhìn Hàn Sâm. Hiển nhiên là nghe không hiểu ý tứ của Hàn Sâm nói cái gì, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hàn Sâm đã hao hết tâm cơ qua tay mua chân các loại, nhưng mà Bảo Nhi quá nhỏ, căn bản nghe không hiểu hắn có ý gì, vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn. Hồ lô bên trong những con côn trùng đó có thể phóng ra hay không? Hàn sâm thấy Bảo Nhi nghe không hiểu, liền lại có ý định với những con côn trùng bên trong kia. Những con côn trùng ở bên trong còn có vài con cấp thần huyết, phóng ra từng con để giết, cũng có thể lấy được không ít thần gen, số lượng gen biến dị cũng có không ít. Thế nhưng mà Bảo Nhi vẫn nghe không hiểu, Hàn sâm liền vỗ vỗ vào hồ lô trong tay, Lại đưa tới trước mặt Bảo Nhi lắc lắc, côn trùng bên trong côn trùng. Bảo Nhi lộ ra vẻ chợt hiểu, cao hứng nở nụ cười, thò tay ra lấy hồ lô. Hàn sâm lập tức mừng lớn, cho rằng Bảo Nhi nghe hiểu. Nhưng mà ai biết bàn tay nhỏ bé mập mạp của Bảo Nhi vỗ hồ lô. Hồ lô kia lập tức biến mất vô tung. Ai mau tới cứu tôi, có trường học dạy trẻ con tập nói không không. Hàn sâm bất đắc dĩ một tay bụng lấy ót, buồn bực cả buổi nói không ra lời. Đã nói không thông với Bảo Nhi. Hàn Sâm đưa ánh mắt về phía Tiểu Bạch Hùng đang nằm co quắp ở trên mặt đất, chuẩn bị làm thịt tên hèn hạ vô sỉ này ăn. Thế nhưng mà Hàn Sâm mới vừa đi tới bên cạnh Tiểu Bạch Hùng, Tiểu Bạch Hùng đang hôn mê lập tức bò dậy, cuống quýt dập đầu với Hàn Sâm, vừa rồi dĩ nhiên là nó đang giả chết. Hiện tại mới cầu xin tha thứ, đã chậm rồi. Hàn Sâm đang muốn động thủ, Bảo Nhi lại hưng phấn vỗ tay, tựa hồ bị bộ dạng kinh sợ của Tiểu Bạch Hùng làm cho tức cười. Tiểu Bạch Hùng thấy Bảo Nhi cao hứng. Lập tức con ngươi đảo một vòng, cũng không dập đầu với Hàn Sâm nữa, chuyển hướng về phía Bảo Nhi, vừa lộn nhào, vừa trồng chuối một tay, con biểu diễn tuyệt chiêu đặc biệt dùng đầu lưỡi trồng cây chuối nhảy lên, Bảo Nhi nhìn thấy khanh khách cười không ngừng, bàn tay nhỏ vỗ vào nhau bành bạch, bộ dáng rất là cao hứng. Trí tuệ của con hàng này quả nhiên rất cao. Hàn Sâm kinh ngạc trong lòng. Tiểu Bạch Hùng thấy Bảo Nhi cao hứng như thế, càng thêm ra sức, còn hấp tấp leo đến bên cạnh Bảo Nhi thè đầu lưỡi ra muốn liếm bàn chân nhỏ của Bảo Nhi một cái để lấy lòng. Thế nhưng mà ai ngờ Bảo Nhi sợ người nó quá bẩn, sao chịu để nó đụng vào, tát một cái, mặt béo của tiểu Bạch Hùng lập tức vặn vẹo không còn hình dáng, thân thể quay không biết bao nhiêu vòng 360 độ ở trên không trung, hung hăng đâm lên trên vách tường cung điện, giống như là bị dán ở bên trên, sau nửa ngày mới chợt ngã xuống mặt đất, tứ chi không ngừng run rẩy. Phốc, Hàn Sâm liền cười ra tiếng, nó muốn định bợ Bảo Nhi để giữ mạng sống, chỉ sợ về sau sẽ bị ăn đau khổ. Tạm thời Hàn Sâm không giết nó, máu tươi của Tiểu Bạch Hùng có thể hấp dẫn dị sinh vật côn trùng. Hàn Sâm có ý định nuôi nó, bình thường làm món đồ chơi cho Bảo Nhi, sau đó không có việc gì rút lấy chút máu, lấy ra đi làm bẫy dập hấp dẫn dị sinh vật côn trùng chui đầu vào lưới. Vì vậy Tiểu Bạch Hùng xem như đã nhặt lại được một cái mạng, nhưng đây cũng là lúc vận mạng bi thảm của nó bắt đầu. Hàn Sâm để cho Tiểu Bạch Hùng tắm rửa sạch sẽ rồi chơi với Bảo Nhi, miễn cho Bảo Nhi nhàm chán chạy loạn. Sau đó Hàn Sâm liền thỉnh thoảng nghe thấy ở bên trong tí hộ sở, truyền đến tiếng gấu kêu thê thảm, ngẫu nhiên còn kèm theo tiếng vang ầm ầm. Bọn hoàng lão ở khu vực phía đông nghe xong tiếng kêu thảm kia, sắc mặt đều có chút cổ quái, còn tưởng rằng Hàn Sâm có ham mê đặc thù gì, ưa thích hành hạ gấu. Vết thương trên người Tiểu Bạch hùng trồng chất qua ngày, cơ hồ là khí lực di động cũng không có, cho rằng bị trọng thương là có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng nó mau chóng phát hiện ra, bản thân thật sự quá ngây thơ rồi. Vết thương trên người nó, đến lúc buổi tối, được Hàn Sâm dùng thánh quang trị hết, ngày hôm sau vẫn phải phải đi theo Bảo Nhi chơi đùa. Ngoại trừ phải nịnh nọt Bảo Nhi, bị Bảo Nhi trà đạp, thỉnh thoảng Hàn Sâm còn lấy của nó một ít máu, để cho Tiểu Bạch Hùng đã bắt đầu hoài nghi Hùng Sinh của mình, cảm thấy tương lai của mình hoàn toàn u ám. Trải qua những ngày nuôi dưỡng này, tử điệp tiên lan đã thành thục, bảy đóa hoa màu tím giống như hồ điệp nở ra, tán phát ra từng luồng mùi thơm lạ lùng. Sau khi Hàn Sâm để cho kinh cức bá tước xem, xác định là tử điệp tiên lan đã thành thục lúc này mới hái một đoá bỏ vào trong mồm lập tức cảm thấy một luồng chất lỏng có hương vị ngọt ngào chảy vào trong bụng giống như nước suối mắt khoách tán ra chảy vào toàn thân ăn thần ghen tử điệp tiên lan thần ghen cộng một hàn sâm lập tức vui mừng quá đỗi đều hái bảy đoá tử điệp tiên lan xuống nuốt vào từng đoá tổng cộng gia tăng lên bảy điểm thần ghen ánh mắt của kinh cức bá thước lại kinh ngạc nhìn những gốc thực vật ghen trong hoa viên thực vật ghen từ trong vườn cây đào tới đều đã sống rồi hơn nữa sinh trưởng vô cùng khả quan, mà ngay cả cây phi thăng cô kia cũng càng thêm màu mỡ hơn, khiến cho Kinh Cức Bá Tước thật sự là có chút khó mà tin được. Anh làm thế nào để bọn nó sống được vậy? Kinh Cức Bá Tước không nhịn được hỏi, trí tuệ của nhân loại cô không hiểu được đâu, tôi hỏi cô, tỷ lệ làm cho một dị linh hoàng tộc tấn thăng thành đế linh của cây phi thăng cô kia cao bao nhiêu? Hàn Sâm chỉ vào phi thăng cô hỏi Kinh Cức Bá Tước. Một phần ngàn vạn. Kinh Cức Bá Tước đáp, Tỷ lệ thấp như vậy, đây không phải là không khác gì không có tỷ lệ hay sao? Hàn sâm co mày nói, anh cho rằng trở thành đế linh dễ dàng như vậy sao? Ngay cả đế linh đều không nhất định có thể sinh ra đế linh, có tỷ lệ một phần ngàn vạn đã không tệ rồi. Kinh cước bá Tước lạnh nhạt nói, cô không nói thì tôi cũng quên mất, mặc dù cô chỉ là một dị linh quý tộc, nhưng mà bên trong thân thể của cô có gen di truyền của đế linh. Nếu như cô ăn phi thăng cô, cơ hội tấn chức thành đế linh có thể lớn hơn một chút hay không? Hàn Sâm nhìn Kinh Cực Bá Tước hỏi, anh có chịu cho tôi không? Kinh Cực Bá Tước có chút không dám tin tưởng nhìn Hàn Sâm. Nếu như tỷ lệ tấn thăng của cô cao, không có đạo lý gì không để cho cô. Dù sao tôi giữ lại cũng không có tác dụng gì. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, dù sao đút cho dị linh nào cũng đều giống nhau, tự nhiên là phải chọn ai có tỷ lệ tấn chức cao một ít. Kinh Cực Bá Tước cũng là một lựa chọn tốt. Tỷ lệ cao thấp tôi cũng không biết. Kinh Cực Bá Tước thở dài nói. Vậy thì chờ xem đi, khoảng cách thành thục còn thời gian rất dài. Hàn Sâm vẫn rất hài lòng đối với kinh cước bá tước, ít nhất thì kinh cước bá tước cũng không lừa gạt hắn. Sát na nữ đế, mang theo long huyết xà đi ra ngoài săn bắn rốt cục cũng đã trở về, mang về cho Hàn Sâm 6 con côn trùng cấp biến dị, bỏ đi 2 con quá lớn, 4 con côn trùng cấp biến dị còn lại, tổng cộng giúp cho Hàn Sâm gia tăng lên 35 điểm gen biến dị. Hàn Sâm lại để cho Sát na nữ đế ở lại bên trong tí hộ sở, mình thì mang theo long huyết xà đi ra ngoài săn bắn Mặc dù hồ lô của Bảo Nhi lợi hại, nhưng mà dị sinh vật thu vào sẽ không còn, cũng không biết đến cùng là đi nơi nào, cho nên Hàn Sâm không mang theo cô bé cùng đi, miễn cho đến lúc đó chính mình vất vả dẫn tới côn trùng đều bị cô bé hút hết. Tiểu Bạch Hùng tự nhiên cũng ở lại bên trong tí hộ sở cùng với Bảo Nhi, hiện tại tiểu Bạch Hùng chính là đồ chơi chuyên dụng của Bảo Nhi. Hàn Sâm mang theo mấy ống máu của tiểu Bạch Hùng, chuẩn bị tìm một chỗ hấp dẫn một chút côn trùng tới để giết. Bởi vì bọn hoàng lão đều ở, cho nên Hàn Sâm một mực không để cho tí hộ sở tiếp tục di động. Một mực đứng ở biên giới kinh cước Tùng Lâm, khu vực này cũng coi như là đã tương đối quen thuộc rồi. Không có đi vào trong chỗ sâu của kinh cước Tùng Lâm, hàn sâm một đường hướng phía Tây mà đi. Côn trùng ở xung quanh lần trước đều bị bảo nhi thu gần hết rồi, đương nhiệm côn trùng ở khu vực này đã rất khó nhìn thấy, săn bắn đều cần phải đi ra xa hơn vài chục dặm nữa mới được. Hàn sâm cưỡi long huyết xà đi suốt 4, 50 dặm đường mới dần dần nhìn thấy nhiều dị sinh vật côn trùng hơn. Cẩn thận quan sát thật lâu, tìm kiếm trong thời gian dài. Rốt cục lại để cho hắn tìm được một cái xào huyệt thản khác nghĩ, kiến xe tăng, vội vàng ngừng lại ở gần tổ kiến. Sau khi quan sát kỹ địa hình, hàn sâm lấy ra một cái lọ kim loại kín nắp, từ bên trong đổ ra một giọt chất lỏng đỏ thẫm lên, trên thi thể một con thiết sắc trùng, sau đó liền mang theo long huyết xà nấp vào bên trong một mảnh kinh cức. Không bao lâu sau, liền thấy có thản khác nghĩ từ trong xào huyệt bò ra. Mặc dù cái tên thản khác nghĩ rất bá khí, nhưng trên thực tế lại không lớn lắm, một con kiến màu đỏ tím chỉ lớn chừng nắm đấm. Thoạt nhìn giáp xác vô cùng cứng rắn, sau khi từ trong xào huyệt bò ra, liền bò tới chỗ thi thể thiết xác trùng đã nhỏ máu tiểu bạch hùng lên kia. Bởi vì số lượng máu của tiểu bạch hùng vô cùng ít, không có hiệu quả khủng bố như ngày đó, chỉ có khả năng hấp dẫn dị sinh vật ở một khu vực nhỏ, con thản khác nghĩ kia mới vừa vặn bò tới trước, thi thể thiết xác trùng, hàn xâm liền trực tiếp bắn một mũi tên tới. Ba Mũi tên hỏa diễm hào thú đâm xuyên qua eo nhỏ của thản khác nghĩ, lập tức bắn chết thản khác nghĩ. Săn giết sinh vật biến dị thản khắc nghĩ, không đạt được thú hồn, thịt có thể ăn, hấp thu có thể ngẫu nhiên gia tăng không đến 10 điểm ghen biến dị. Mắt thấy từng con thản khắc nghĩ từ trong động leo ra, hàn sâm mừng rỡ trong lòng. hắn lựa chọn thản khắc nghĩ, cũng không phải nói là thản khắc nghĩ mạnh cỡ nào, thú hồn cũng không lạ kỳ, chỉ là thú hồn áo giáp, tác dụng đối với hàn sâm cũng không lớn. Sở dĩ lựa chọn săn giết thản khắc nghĩ, nguyên nhân chủ yếu là mặc dù thản khắc nghĩ sống theo bầy, nhưng mà bình thường thì thành viên cũng không quá nhiều bảy thản khác nghĩ lớn nhất cũng chỉ là hơn 100 con, đều là sinh vật biến dị. Hơn nữa thể hình cũng tương đối nhỏ, dù những con thản khác nghĩ này ra để giết, có thể mau chóng tăng ghen biến dị của hàn sâm. Trí tuệ của thản khác nghĩ quá thấp, bị máu tươi của tiểu bạch hùng rụ rỗ, cũng không quan tâm phía trước có đồng loại của mình tử vong hay không, vẫn có từng con từ trong huyệt động leo ra, bò tới chỗ thi thể con thiết sát trùng. Hàn sâm bắn chết từng con, tâm tình vô cùng vui sướng. Đã có máu của tiểu bạch hùng, săn giết dị sinh vật côn trùng liền dễ dàng hơn, sau khi những thứ này ngửi mùi máu của tiểu bạch hùng, trí tuệ sẽ giảm mạnh, không để ý chết sống xông lên. Chỉ số thông minh của thản khác nghĩ thấp, mở ra khóa gen bình thường đều chỉ có 2-3 đạo, lại có nhược điểm ở phần eo, giết hết sức dễ dàng, không bao lâu đã giết được 20 con, còn lấy được một cái thú hồn của thản khác nghĩ, mà mùi của giọt máu kia đã phát huy ra không sai biệt lắm, không còn có thản khác nghĩ từ trong xào huyệt leo ra nữa. Hàn sâm lượm thi thể của 20 con thản khác nghĩ kia về, lột lớp vỏ ra, lập tức lộ ra da thịt mềm mại giống như là hoa quả đông lạnh, từng miếng bắt đầu gác ở trên lửa nướng, lập tức bay ra mùi thơm nước mũi. Đúng là đồ tốt a, hàn sâm cắn một cái, lập tức miệng đầy mùi thơm ngát, dầu đều theo khóe miệng tràn ra ngoài, ngọt ngào mỹ vị không nói ra được. Ăn thịt sinh vật biến dị thản khác nghĩ, ghen biến dị cộng một. Quả nhiên, da thịt mềm mại như vậy, căn bản không cần gia vị gì Một chút xíu muối là đủ rồi, thật sự là cực phẩm. Hàn sâm một ngụm một khối, nhai tới mức miệng chảy đầy mỡ, lại đột nhiên cảm giác có chút không đúng, dương mắt nhìn lên, không biết lúc nào ở trong khóm kinh cức đối diện đống lửa ở cách đó, không xa có hai con mắt đỏ ngầu, lúc này đang không chớp mắt theo dõi hắn. Trong lòng hàn sâm lập tức cả kinh, làm ra tư thái cảnh giác, dùng năng lực cảm ứng của hắn đối với nguy hiểm cùng khí tức, vậy mà không phát hiện ra trong khóm kinh cức phía đối diện có sinh vật có thể thấy đối phương tuyệt đối là một tồn tại không dễ trêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xoẹt xoẹt dè dè, khóm kinh cức run rẩy vài cái, một thân ảnh màu trắng từ trong khóm kinh cức chui ra. Hàn sâm ngẩn ra, vốn cho là con mắt đỏ như máu lớn như vậy, sẽ là một con mãnh thú cỡ lớn, nhưng mà nhìn kỹ, lại một con thỏ màu trắng. Mặc dù con thỏ này không nhỏ, cũng cao cỡ nửa người, nhưng mà hình tượng lại không khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ cho lắm. Toàn thân trắng như tuyết, giống như là một con búp bê bằng bông lớn. Hàn Sâm đã gặp quá nhiều dị sinh vật xinh đẹp, cũng không bởi vì ngoại hình của nó đáng yêu mà giảm cảnh giác xuống, vẫn cảnh giác đánh giá con thỏ tuyết trắng lớn mắt đỏ kia. Khí tức không yếu, căn cứ theo kinh nghiệm Hàn Sâm phán đoán hẳn là một con sinh vật biến dị, chỉ là không biết đã mở ra mấy đạo khóa gen. Tố chất thân thể của Hàn Sâm tương đương với tố chất thân thể của sinh vật biến dị, nếu là sinh vật biến dị mở ra sáu đạo khóa gen giống như Long Huyết Xà. Trừ phi sử dụng trạng thái siêu cấp đế linh, nếu không thì Hàn Sâm không phải là đối thủ, cho nên Hàn Sâm vẫn rất cẩn thận, không dám có chút chủ quan nào. Chân sau của con hồng tình thố phát lực, nhảy vài cái đã đến phía trước Hàn Sâm, Hàn Sâm mau chóng lui về phía sau, đã chuẩn bị triệu hồi gia long huyết xà để tác chiến. Thế nhưng mà con hồng tình thố lại dùng chân trước bưng lấy xiên thịt mà Hàn Sâm còn đang nướng ở trên lửa, duỗi ra hai cái răng thỏ lớn trắng hiếu, cắn một miếng, nhét thịt nướng ở phía trên vào trong miệng, phình má nhai. Hàn sâm xem tới trợn cả mắt lên rồi, nghĩ thầm, mày là một con thỏ mà không ăn củ cải trắng lại đi ăn thịt, hơn nữa còn cướp xiên thịt nướng của tao. Nếu mày là sinh vật siêu cấp thần huyết thì tao còn nhịn, một con sinh vật biến dị cũng dám bắt nạt hàn ca ca của mày à. Hàn ca ca của mày không phát uy, mày cũng không biết mã vương ra có ba con mắt. Mắt thấy thịt nướng của mình bị con hồng tình thố nhai tới mức miệng chảy đầy mỡ, trong lòng hàn sâm có chút giận, trực tiếp một quyền đánh tới con hồng tình thố. Trên nắm tay là bất tử hỏa hóa thành một con chim lửa, trong chốc, lát đã đến trước mặt con hồng tình thố. Bành. Bên ngoài thân thể con hồng tình thố hiện kê một cái lồng trong suốt, giống như là một quả cầu thủy tinh chân không, bao bọc toàn thân con hồng tình thố vào bên trong. Bất tử hỏa đánh lên bên trên cái lồng thủy tinh kia, lập tức nổ tung ra, hóa thành tia lửa văng khắp nơi, nhưng lại không thể đánh nát lồng thủy tinh. Trong lòng hàn sâm lập tức cả kinh, mặc dù tố chất thân thể của hắn chỉ tương đương với sinh vật biến dị nhưng mà bởi vì thiên phú hỏa hệ rất mạnh, một đòn này không hề yếu hơn phần lớn sinh vật biến dị, vậy mà không thể đánh nát cái lồng thủy tinh của con hồng tình thố. nhưng mà đào mắt nhìn tới, con hồng tình thố cũng không để ý đến hắn, duỗi móng vuốt ra nắm lấy toàn bộ năm sáu sâu thịt nướng bên trên vỉ nướng, răng cửa lớn gặm lên que sắt bắn ra tia lửa, khiến cho hàn xâm càng thêm không thể nhẫn nhịn rồi. tiên sư mày! trong lòng hàn xâm này sinh ác độc, trái tim điên cuồng đập loạn, ngọn lửa đen trên người chập chờn, hai nắm đấm cuồng bạo đánh ra. Từng đòn bất tử hỏa kinh khủng đánh lên trên lồng thủy tinh, chỉ thấy chim lửa đầy trời vọt tới cái lồng thủy tinh, sau một hồi tiếng nổ mạnh ầm ầm kinh khủng, mặt đất chỗ kia đều bị nổ ra một cái hố to đường kính mười mấy thước, nhưng mà lồng thủy tinh lại một chút chuyện cũng không có. Trong lòng Hàn Sâm lập tức cả kinh, lợi hại như vậy, chẳng lẽ giống như là Long huyết xà, đều là biến dị cực phẩm mở ra sáu đạo khóa gen. Con hồng tình thố chăm chú ăn thịt nướng, căn bản không thèm để ý tới Hàn Sâm. Hàn sâm không khỏi lại quan sát con hồng tình thố cùng lồng thủy tinh của nó tỉ mỉ, rất nhanh đã phát hiện ra có điểm gì đó là lạ. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái lồng thủy tinh kia cũng không đơn giản, thoạt nhìn giống như là trong suốt không màu, nhưng mà từ bên cạnh nhìn tới, lại sẽ phát hiện cái lồng lưu ly còn tản ra từng tầng ánh sáng màu đỏ. Giống như là từng vòng vầng sáng vậy, cẩn thận đếm, vòng sáng kia nhiều đến bảy đạo, nếu như suy đoán không sai, đây là một con dị sinh vật đã mở ra bảy đạo khóa gen, sinh vật thần huyết. Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy kinh dị, nhưng mà hắn cảm ứng khí tức của con hồng tình thố, so với sinh vật thần huyết thì yếu hơn rất nhiều. Hàn Sâm do dự một chút, vẫn là dần dần rút lui, dị sinh vật mở ra bảy đạo khóa ghen, trước khi Hàn Sâm không thăm dò rõ ràng thực lực của nó, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Chỉ là một cái lồng thủy tinh đã lợi hại như vậy, lại không thấy rõ thực lực sâu cạn của nó, thực sự quá nguy hiểm. Con hồng tình thố đang chăm chú ăn thịt nướng, cũng không quan tâm tới Hàn Sâm, Hàn Sâm lui xa về phía sau. Quán hận nhìn thoáng qua con hồng tình thố, chỉ có thể tự nhận là không may. Quy tắc của tí hộ sở vốn chính là mạnh được yếu thua, hắn săn giết dị sinh vật để ăn thịt, con hồng tình thố có thực lực mạnh hơn hắn, đoạt thịt nướng của hắn cũng không có gì đáng trách. Hàn sâm chỉ có thể buông tha, lại đi tìm con mồi khác. Đi không bao xa, hàn sâm nhìn thấy phía trước có một cái hẻm núi lớn, uốn lượn đi ra ngoài không biết bao xa, hướng bên trong xem xét, hàn sâm lập tức cả kinh, trong hẻm núi có không ít thân ảnh màu trắng đều là từng con hồng tình thố giống y hệt như tuyết cầu. Như thế nào lại có nhiều như vậy? Hàn Sâm bị dọa sợ một hồi, nếu như từng con hồng tình thố đều là tồn tại cấp thần huyết, một đám kia không biết có bao nhiêu con, ít nhất cũng có trên trăm, lực chiến đấu quả thực rất kinh khủng. Thế nhưng mà rất nhanh sắc mặt của Hàn Sâm lại trở nên ngạc nhiên, bởi vì hắn phát hiện ra những con hồng tình thố, đó căn bản không phải là sinh vật thần huyết, dùng động huyền khí nhìn xem, sinh cơ của những con hồng tình thố đó yếu tới đáng thương sinh cơ của bọn nó yếu ớt đại khái xem như là tầng dưới chót nhất ở trong không gian thứ ba tý hộ sở rồi, ở bên trong sinh vật bình thường cũng hẳn là một loại rất yếu nhược. căn cứ theo phỏng đoán của Hàn Sâm, chỉ sợ tố chất thân thể của những con hồng tình thố này chỉ vừa mới đạt tới ba trăm thiên nhân. ở trong không gian thứ hai tý hộ sở thì đó là nhân vật nghịch thiên, nhưng mà ở trong không gian thứ ba tý hộ sở, đó chính là cạn bã mà ai cũng có thể bắt nạt được. không thể nào. cho dù lúc trước mình gặp phải con hồng tình thố kia là thố vương cũng không thể tranh lệch nhiều như vậy chứ? Trong tập đàn sinh vật bình thường còn có khả năng sinh ra sinh vật thần huyết vương hay sao? Hàn Sâm lặng lẽ đi vào trong hạp cốc, bởi vì trong lòng có nghi ngờ, cho nên Hàn Sâm cũng không đi kinh động tới những con hồng tình thố đó, chỉ là vừa đi vào bên trong hẻm núi vừa quan sát những con hồng tình thố kia. Hình thể của những chúng nhỏ hơn con mà Hàn Sâm nhìn thấy lúc trước kia không ít, xem hành động của bọn nó, tựa hồ cũng không giống như là đang ẩn tàng sinh cơ, giống như chỉ là từng con sinh vật bình thường. Hàn Sâm đi sâu vào trong hẻm núi hơn 10 dặm, nhìn thấy con hồng tình thố ít nhất cũng đã có hơn 1.000 con, nhưng mà ngay cả một con có khí, tức sinh mệnh có thể đạt tới trình độ cấp nguyên thủy cũng không có. Hàn Sâm thật sự không tin có nhiều con thỏ như vậy, đều là sinh vật thần huyết hoặc là sinh vật biến dị đang ẩn tàng khí tức sinh mệnh, tìm một cơ hội, tìm một con hồng tình thố lạc đàn, ra tay toàn lực đánh lén săn giết. Kết quả không có bất kỳ nghi ngờ gì, con hồng tình thố kia vậy mà cũng biến ra một cái lồng thủy tinh. Nhưng mà lồng thủy tinh căn bản là không chịu nổi một đòn, trực tiếp bị hàn sâm đánh nổ nát cả con thỏ lẫn lồng thủy tinh, thiêu thành cho tàn. Săn giết sinh vật bình thường hồng tình thố, không đạt được thú hồn, thịt có thể ăn, ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm gen bình thường. Quả nhiên chỉ là sinh vật bình thường, lông mày của hàn sâm lại nhíu chặt hơn. Trên đường hắn đi tới, gặp phải hồng tình thố đều là sinh vật bình thường, nói rõ là gen của chủng tộc này quá bình thường, coi như là thố vương. Có thể tiến hóa đến cấp nguyên thủy đã vô cùng không tệ rồi, nhưng mà con hồng tình thố kia mà hàn sâm, gặp được trước nhất kia lại mở ra bảy đạo khóa gen, tranh lệch với hồng tình thố thông thường không khỏi cũng quá lớn đi. Bởi vì chỉ là sinh vật bình thường đã vô dụng với hàn sâm, hàn sâm cũng không muốn giết chóc vô vị, liền dứt khoát bỏ qua cho hồng tình thố tiếp tục đi sâu vào trong hẻm núi. Hồn tình thố ở trong vùng này xác thực có rất nhiều, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một ít dị sinh vật trùng loại khác, nhưng lại không có thứ hàn sâm cần. Đi vào bên trong hơn mấy chục dặm, mới dần dần không nhìn thấy hồng tình thố nữa, mặc dù trong lòng Hàn Sâm có nghi ngờ, nhưng mà nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, con hồng tình thố kia xác thực là đã mở ra bảy đạo khóa gen, một kích toàn lực đều không giao động được lồng thủy tinh của nó, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Sau khi đi qua hẻm núi, Hàn Sâm rốt cục lại phát hiện ra một loại sinh vật biến dị thích hợp, để hắn săn bắn. Ở một chỗ trên vách núi đá, nửa vách núi đều bị một tổ ong khổng lồ bao trùm. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng con ong độc mình vàng đầu hổ lớn như, bồ câu bay ra bay vào. Loại ong độc này Hàn Sâm có biết, xem như là một loại dị sinh vật tương đối thường gặp ở bên trong kinh cốc tùng lâm, tên là Hổ Nha Phong, lực lớn vô cùng độc tính cực mạnh, bình thường Hổ Nha Phong là cấp nguyên thủy, nhưng mà trong đám bọn chúng, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít Hổ Nha Phong cấp biến dị. Mục tiêu của Hàn Sâm chính là những con Hổ Nha Phong cấp biến dị đó, tố chất thân thể của chúng tương đối kém, trên người có mấy chỗ tương đối yếu ớt, thích hợp để cho Hàn Sâm săn giết nhất. Lần nữa dở trò cũ, Hàn Sâm đem thi thể con hồng tỉnh thố, mình mới săn được kia đặt ở một vị trí đã chọn lựa tốt, nhỏ một giọt máu tươi của tiểu bạch hùng lên, sau đó đứng núp ở đằng sau vách núi xa xa. Quả nhiên, rất nhanh đã thấy trong tổ ong bên trên vách núi kia có rất nhiều hổ nha phong, bay ra ngoài, bay tới chỗ thi thể con hồng tỉnh thố, số lượng chí ít cũng có 200-300 con. Hàn Sâm đứng ở phía xa kéo cung tên ra, ánh mắt nhìn chòng chọc vào mấy con hổ nha phong, thoạt nhìn có chút không bình thường ở trong bầy ong kia. Muốn ở khoảng cách xa như vậy bắn trúng hổ nha phong, cũng không phải là chuyện dễ dàng, tốc độ di chuyển của hổ nha phong rất nhanh, lại có thị lực toàn diện. Người bên ngoài nhìn thấy tốc độ rất nhanh, ở phía dưới động thái thị giác của bọn chúng sẽ trở nên rất chậm, chỉ cần chúng có thể nhìn thấy mũi tên, hơn nữa cùng với tốc độ thân thể, liền không ai có thể bắn trúng chúng. Hàn Sâm một mực chờ đợi chúng nó tới góc độ không nhìn thấy mũi tên, hơn nữa dùng năng lực che đậy của động huyền khí, cũng có thể để cho hổ nha phong không cảm giác thấy mũi tên bay đến. Rốt cục, Hàn Sâm tìm được một cơ hội, tên trong tay rời dây cung mà ra, hóa thành một tia sáng không một tiếng động bắn về phía một con hổ nha phong trong đó. Săn giết sinh vật biến dị hổ nha phong, đạt được thú hồn hổ nha phong biến dị, thịt có thể ăn, hấp thu có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm gen biến dị. Hàn Sâm lập tức mừng như điên, vận may rốt cục lại tới nữa rồi, săn giết con hổ nha phong thứ nhất đã lấy được thú hồn. Vội vàng nhìn thoáng qua thú hồn hổ nha phong, khiến cho Hàn Sâm cực kỳ vui vẻ. Thú hồn hổ nha phong này lại là thú hồn dạng mũi tên. Rốt cục có thể đổi mũi tên rồi. Hàn Sâm Sớm cũng đã cảm thấy mũi tên Hỏa Tiễn Hào chư. cấp nguyên thủy có chút không quá đủ lực, lại không thể tưởng được, trong lúc vô tình kiếm được một mũi tên thú hồn biến dị như vậy. Triệu hoán mũi tên hổ nha ra, chỉ thấy một mũi tên dài toàn thân thuần trắng, giống như dùng răng chế tạo thành, mũi nhọn của mũi tên còn có móc câu, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn đáng sợ. Mũi tên tốt Hàn Sâm tán thưởng một câu, cầm mũi tên trong tay không ngừng vuốt vuốt. Ánh mắt nhìn về phía những con hổ nha phong đó, bởi vì trí tuệ không cao, hơn nữa bị mùi máu của tiểu Bạch Hùng dụ dỗ, những con hổ nha phong khác căn bản không hề quan tâm tới vấn đề đồng bạn bị giết chết. Hàn Sâm khoác mũi tên hổ nha lên trên cung, nhắm ngay một con hổ nha phong, biến dị đã rơi lên trên thi thể của con hồng tình thố, bắn tới một mũi tên. Chỉ thấy hung quang lóe lên, mũi tên hổ nha đâm xuyên qua thân thể con hổ nha phong biến dị kia. Lợi hại tới mức khiến tâm người ta băng giá Thu hổ nha phong trở về Hàn Sâm một lần nữa bắn ra Mỗi một mũi tên đều có thể săn giết một con hổ nha phong biến dị Chờ lúc thi thể con hồng tình thố kia mất đi tính hấp dẫn Hàn Sâm đã săn giết được 6 con hổ nha phong Bởi vì khoảng cách quá xa Hàn Sâm lại che giấu sóng sinh mệnh Những con hổ nha phong khác căn bản không chú ý tới chuyện đồng bạn bị săn giết Nhao nhao bay trở về tổ ong Hàn Sâm chạy tới nhặt thi thể hổ nha phong biến dị vào trong túi Lại nhỏ một giọt máu của Tiểu Bạch Hùng lên trên thi thể con hồng tình thố, một lần nữa dẫn dụ bầy ong ra. Thêm mấy lần như thế, Hàn Sâm tổng cộng đã săn giết 16 con hổ nha phong biến dị, vậy mà lại đạt được một mũi tên hổ nha biến dị nữa. Thoải mái, mắt thấy trong đám ong đã khó có thể nhìn thấy sinh vật biến dị nữa, Hàn Sâm lại đã lấy được hai mũi tên hổ nha biến dị, liền không lãng phí máu Tiểu Bạch Hùng nữa. Mỗi lần Hàn Sâm rút máu của Tiểu Bạch Hùng, nó đều kêu gào giống như là mổ heo vậy Để cho lúc Hàn Sâm rút máu, không thể không để cho Bảo Nhi ngồi ở bên cạnh. Tiểu Bạch hùng cực kỳ sợ Bảo Nhi, có Bảo Nhi ở bên cạnh, đừng nói là kêu, nó liền không dám thở mạnh một cái. Xách theo một túi hổ nha phong, Hàn Sâm cách xa vách núi, đến bờ sông xử lý thi thể hổ nha phong một chút, một lần nữa nhóm lửa, bắt đầu nướng hổ nha phong. Khác với thản khác nghĩ, hổ nha phong màu mỡ này nướng lên, chính là ngoài cứng trong mềm, thịt vô cùng mềm, nhưng mà bởi vì có một luồng hương vị giả tính, nhất định phải thêm gia vị. Hàn sâm rắc tiêu ớt muối cùng bột thì là mình mang tới lên, cắn một cái, cảm giác tiêu non tê dại mang theo vị cay thoải mái kia, cơ hồ khiến cho hàn sâm thoải mái đến tận xương tủy. Ăn thịt hổ nha phong biến dị, gen biến dị cộng một, thoải mái. Nếu như có thêm vài chai bia nữa thì sẽ tốt hơn. Hàn sâm từng miếng một, hổ nha phong béo vô cùng, một con lớn chừng con bồ câu, hơn nữa còn không có xương, bên trong tất cả đều là da thịt mềm mại, tăng thêm da nướng cháy xốp giòn quả nhiên là mỹ vị không thể tin đầu lưỡi đều sắp nuốt vào rồi hàn sâm đang ăn thoải mái lại đột nhiên nhìn thấy bóng trắng lóe lên một con hồng tình thố tuyết trắng lớn từ chỗ không xa chui ra ngồi sổm bên cạnh đống lửa duỗi ra chân trước tóm lấy một chuỗi thịt hổ nha phong mà hàn sâm vẫn còn đang nướng trên lửa đậu xanh lại là mày ạ hàn sâm thấy răng cửa lớn của con hồng tình thố mau chóng cao thấp gặm cắn mau chóng nuốt thịt hổ nha phong nướng cay vào thình lình đúng là con hồng tình thố vương kia Lại tới đây cướp đồ của tao, con thỏ nóng này còn biết cắn người, mày đúng là khinh người quá đáng. Hàn sâm giận dữ, nhưng mà nghĩ lại, bất tử hòa của mình không đáng tan được lồng thủy tinh của nó. Hàn sâm thỏ tay vừa muốn triệu hoán long huyết xà ra, nhưng lại do dự một chút, vẫn chưa triệu hoán ra. Long huyết xà có thể đánh thắng được con hồng tình thố vương, này hay không cũng khó mà nói. Vạn nhất long huyết xà bị đánh chết, vậy thì cái được không bù đủ cái mất rồi. Nhìn con hồng tình thố vương đang nhanh chóng ăn thịt. Miệng đều phình cả lên rồi, còn vừa ăn vừa bị cay thổi phù phù. Hàn Sâm chớp mắt đã có chủ ý. Hàn Sâm lại ngồi xuống cạnh đống lửa, từ trong túi lấy ra một con hổ nha phong cắm vào xiên, đặt ở bên trên đống lửa tiếp tục nướng. Hắn tổng cộng săn 16 con hổ nha phong, vừa rồi đã nướng 4 con, kết quả mới ăn hết một con. Hồng tình thố vương đã chạy tới, hiện tại nó đã ăn xong một con. Bên trong hai cái móng vuốt đều cầm lấy một con khác đang điên cuồng gặm. Hàn Sâm sử dụng ra tất cả kỹ năng của mình nướng con hổ nha phong này tới mức thơm ngon vô cùng. Có câu là có công ngày sắt, có ngày nên kim. Hàn Sâm đã qua nhiều năm một mực vẫn giết giết nướng nướng như vậy. Cho dù bản thân không có thiên phú nấu nướng gì, nhưng mà kỹ thuật làm đồ nướng lại đã sớm lô hỏa thuần thanh, công phu cũng đã tương đối. Toàn lực làm như vậy, hơn nữa vị cực cay, mùi thơm tê nồng nặc kia, coi như là ẩm thực gia của nhân loại cũng sẽ bị chảy nước miếng. Huống chi là con hồng tình thố vương, dễ nhủi chưa từng thấy qua các mặt của xã hội này. Sau khi con Hồng Tình Thố Vương ăn xong hai con hổ nha phong kia, Hàn Sâm bên này cũng đã nướng tới bóng nhoáng bắn mùi thơm ra bốn phía, đôi con mắt màu đỏ của con Hồng Tình Thố lập tức nhìn chằm chằm vào con hổ nha phong kia, nước miếng đều sắp chảy cả xuống rồi. Nhưng mà khiến cho Hàn Sâm cảm thấy có chút ngoài ý muốn là con Hồng Tình Thố Vương này vậy mà không lao lên cướp đoạn, chỉ là ở đó nhìn chằm chằm vào con hổ nha phong nướng siêu cay kia. Hàn Sâm vốn cho là có lẽ chẳng mấy chốc nữa con Hồng Tình Thố Vương sẽ không nhịn được đi lên cướp đoạn. Nhưng mà đợi một hồi lâu, hồng tình thố vương lại không có động tĩnh gì. Nó làm sao vậy? Hàn sâm suy nghĩ, tựa hồ đã hiểu ra cái gì, cầm xiên nướng trong tay cắm lên trên mặt đất, sau đó ngồi thẳng người lên. Mắt thấy hàn sâm buông hổ nha phong xuống, hồng tình thố vương lập tức nhảy tới bên cạnh, móng vuốt lập tức bắt lấy, cũng không sợ bị phỏng, liền nhét vào trong mồm. Ăn đi ăn đi, ăn nhiều một chút, dám đoạt thức ăn của tao, đây là mày đang tự tìm đường chết. Hàn Sâm nhìn con hồng tình thố vương ở đó đang điên cuồng gặm hổ nha phong siêu cay, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia đắc ý, hắn vừa rồi lúc rắc thêm gia vị, liền đem túi độc lúc mình xử lý hổ nha phong, lấy được kia nhỏ lên vài giọt độc tố. Bởi vì nọc độc, độc của hổ nha phong có hiệu quả tê dại, ăn vào sẽ làm cho vị giác trở nên chỉ độn, lại thêm vị cay kia che giấu, con hồng tình thố kia cũng đã hưởng qua mỹ vị hổ nha phong siêu cay, căn bản không hề phát rác ra bên trong con hổ nha phong, nướng này đã bị bôi lên kịch độc nhưng mà hàn sâm cũng không trông cậy vào nọc độc của hổ nha phong biến dị thật sự có thể hạ độc được sinh vật thần huyết chỉ cần làm cho con hồng tình thố vương kia sinh ra một ít hiệu quả tê liệt để hàn sâm có cơ hội xuất thủ thừa cơ đánh lén thì đã đủ rồi hàn sâm đã chuẩn bị kỹ càng nhìn chòng chọc vào con hồng tình thố vương chờ xuất hiện phản ứng trúng độc sau khi ăn xong hổ nha phong siêu cay để tiện nắm lấy cơ hội ra tay thế nhưng mà ai ngờ con hồng tình thố vương kia chỉ gặm mấy cái miệng lại đột nhiên sùi bọt mép lập tức ngã dầm xuống mặt đất Có quắp chỉ lát nữa là sẽ không chịu được nữa." Hàn Sâm lập tức ngẩn người, sức chống cự của con hồng tình thố này đối với độc tố hình như là vô cùng kém, vậy mà mới chỉ ăn một chút như vậy đã bị độc ngã rồi, hơn nữa chỉ mới qua vài giây, mắt thấy đã sắp không chịu nổi nữa. Con vật này thật sự là sinh vật thần huyết sao? Trong lòng Hàn Sâm kinh dị, lao đến bên cạnh hồng tình thố vương, hiện tại nó đang hít mắt toàn thân run rẩy, khí tức sinh mệnh đang nhanh chóng suy yếu. Hàn Sâm thỏ tay sờ một chút ở bên ngoài da lông nó, Lúc này con hồng tình thố vương cũng đã không thể sử dụng da lồng thủy tinh nữa, ngón tay của hàn sâm trực tiếp chạm lên trên da lông, lập tức dạch da của nó ra một vết máu, máu tươi trực tiếp chảy ra. Lần này hàn sâm lại càng thêm giật mình, cường độ thân thể của con hồng tình thố vương này còn yếu ớt hơn hắn nghĩ rất nhiều, thậm chí có thể nói là yếu vượt quá tưởng tượng của hàn sâm. Yếu, thật sự là quá yếu, yếu tới mức không có cách nào tưởng tượng. Con hồng tình thố vương này bị hàn sâm cho rằng là cấp thần huyết. Tố chất thân thể vậy mà chỉ mạnh hơn những con hồng tình thố thông thường kia một chút, nhưng tố chất thân thể vẫn ở trong phạm vi sinh vật bình thường. Điều này sao có thể? Dị sinh vật mở ra bảy đạo khóa gen, làm sao có thể có thân thể yếu như vậy? Nó dùng thân thể của sinh vật bình thường mở ra bảy đạo khóa gen sao? Hay là nó vốn là sinh vật thần huyết có tố chất thân thể yếu như vậy? Hàn xâm trợn mắt hốc mồm nhìn con hồng tình thố vương. Hồng tình thố vương đã hấp hối, mắt thấy đã không cứu được nữa, hàn xâm suy nghĩ một chút. Đánh ra một đạo thánh quang lên trên người con hồng tình thố vương, dùng thánh quang trị liệu vết thương trên người nó, tinh lọc độc tố trong người nó. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, nó đều khó có khả năng là sinh vật thần huyết, không thể có sinh vật thần huyết có tố chất thân thể yếu như vậy, hơn nữa những con hồng tình thố khác đều là sinh vật bình thường, không có đạo lý nào nó lại là sinh vật thần huyết. Như vậy khả năng duy nhất chính là con hồng tình thố vương, này dùng thân thể của sinh vật bình thường mở ra bảy đạo khóa gen, mặc dù giải thích này khiến cho người ta không có cách nào tin nổi nhưng lại là giải thích có khả năng nhất. Nếu như nó thật sự là sinh vật bình thường, giết nó thì một chút tác dụng cũng không có, liền thú hồn cũng là thú hồn bình thường, thịt cũng chỉ có thể gia tăng ghen bình thường, những thứ này Hàn Sâm đều không cần. Hàn Sâm càng muốn biết rõ ràng, vì sao mà một con hồng tình thố cấp bình thường lại có thể mở ra bảy đạo khóa ghen? chuyện này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, coi như là nhân loại có thiên phú tuyệt hảo, nếu như tố chất thân thể chỉ có ba trăm, như vậy thì thiên phú của Y dù tốt như thế nào đi nữa có thể mở ra đạo khóa gen thứ hai đã vô cùng giỏi rồi, đã có thể tính là thiên tài tuyệt thế. Theo truyền thuyết thì nếu nhân loại có tố chất thân thể 300, mà có thể mở ra ba đạo khóa gen đã là quỷ tài muôn đời khó gặp, đó cũng là cần lượng lớn thời gian cùng cơ duyên đặc thù với tư cách chỗ dựa, cho dù là như thế, cũng chỉ là nhân vật trong truyền thuyết mới có mà thôi. Giống như Hàn Sâm, tư chất cùng thiên phú của hắn cũng đã cực cao, nếu như hắn chịu tốn hao thêm thời gian mấy năm, coi như là chỉ có tố chất thân thể 300, cũng có thể mở ra đạo khóa gen thứ hai. Nếu như có được chút ít cơ duyên gì đó, đạt được một ít gen trí bảo, có khả năng dùng tố chất thân thể 300 mở ra đạo khóa gen thứ ba, chuyện này cũng gần như là cực hạn rồi. Thế nhưng mà chuyện này cần phải có thời gian cùng cơ duyên. Hàn sâm cũng không có hứng thú gì đối với chuyện này. Gia tăng tố chất thân thể của mình, trong thời gian ngắn nhất mở ra khóa gen, đây mới là chính đồ vương đạo. Nhưng con hồng tình thố vương này, vậy mà dùng tố chất thân thể của sinh vật bình thường mở ra bảy đạo khóa gen Chỉ sợ là Hàn Sâm nói ra đều không có ai tin tưởng, chuyện này thực sự quá khó tin. Con hồng tình thố vương này nhất định đã nhận được cơ duyên to lớn gì đó, mới có thể đạt được thành tựu kinh khủng như vậy, đến cùng thì cơ duyên kia là cái gì đây? Nếu như còn có cơ hội, có phải là mình cũng có thể từ bên trong lấy được một chút chỗ tốt hay không? Hàn Sâm vừa suy tư vừa dùng thánh quang trị hết tổn thương do độc, cho con hồng tình thố vương. Hiện tại Hàn Sâm thầm nghĩ đã biết rõ ràng, con hồng tình thố vương này rốt cuộc là thế nào? Dưới thánh quang của hàn sâm tẩy lễ, hồng tình thố vương dần dần chuyển biến tốt đẹp, độc tố trong người được tinh lọc từng chút một, con mắt cũng đã mở ra. Hiển nhiên là loại dị sinh vật như hồng tình thố, này cũng không có tính công kích quá mạnh mẽ. Hồng tình thố vương nhìn thấy hàn sâm ở bên cạnh nó, lấy tay đặt lên trên người nó, cũng không có biểu hiện phản kháng gì, chỉ là an tĩnh nằm ở chỗ này, tiếp tục tiếp nhận thánh quang của hàn sâm tẩy lễ trị liệu. Rất nhanh, độc tố trên người hồng tình thố vương đã được loại bỏ sạch sẽ. Sau khi Hàn Sâm buông nó ra, Hồng Tình Thố Vương liền lập tức nhảy nhót ở bên cạnh đi dạo, cũng không hề sợ người. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Thịt nướng dính độc đã được Hàn Sâm xử lý sạch, một lần nữa nướng thêm mấy con, chia cho Hồng Tình Thố Vương ăn. Trí tuệ của con vật này hiển nhiên không quá cao, không hề hấp thụ bài học chúng độc lần trước, lại thật sự dám ăn. Nhưng mà nó cũng không có tính công kích gì, chỉ cần là đồ vật Hàn Sâm cầm ở trong tay. Nó cũng không dám tới cướp đoạt, không có nguy hại gì. Sau khi ăn no, Hồng Tình Thố Vương liền nhảy lói choi rời đi, Hàn Sâm âm thầm đuổi theo, muốn nhìn một chút xem nó có chỗ nào không giống bình thường. Hàn Sâm bí mật quan sát thật lâu, mặc kệ là chỉ số thông minh hay là thể xác của Hồng Tình Thố Vương, đều chỉ ở tiêu chuẩn của sinh vật bình thường, căn bản không có chỗ nào thần kỳ. Nhưng mà bảy đạo khóa ghen được mở ra kia quả thực là có chút dọa người. Một đường ẩn tàng khí tức đi theo con Hồng Tình Thố vương. Con vật này ngây ngốc căn bản là không phân biệt được, một mực đi về lại bên trong khe núi lớn, nhảy nhót ở bên trong hẻm núi trong chốc lát, liền chui vào một hang động trong đó, thoạt nhìn hẳn là ổ thỏ. Cũng may là hình thể của hồng tình thố vương không nhỏ, lối vào cái ổ thỏ này cũng lớn hơn ổ thỏ bình thường rất nhiều, hàn sâm miễn cứng cũng có thể chui vào. Đẩy khóm kinh cức ở cửa ổ ra, hàn sâm bò vào trong hang thỏ, ban đầu còn có một chút bùn đất, bò sâu vào bên trong trong chốc lát. Bốn phía đều là tảng đá, huyệt động cũng dần dần mở rộng hơn. Rất nhanh, Hàn Sâm đã phát hiện ra phía trước đột nhiên chống trải, dĩ nhiên là một không gian lớn, hướng bên trong đánh giá vài lần, phát hiện ra đây là một hang động tự nhiên. Hồng tình thố vương đang nhảy ở bên trong nham động, Hàn Sâm vội vàng chui vào bên trong nham động, đi theo Hồng tình thố vương, đánh giá hang động. Tình huống bên trong nham động hết sức phức tạp, bốn phía thông suốt không biết đến cùng là thông hướng nào, ở trong nham động, Hàn Sâm nhìn thấy không ít những con hồng tình thố khác. Nhưng mà chúng đều rất bình thường, là hồng tình thố bình thường chỉ mở ra một đạo khóa gen. Hồng tình thố vương quẹo trái quẹo phải ở trong nham động, quẹo tới nỗi hàn sâm đều sắp lạc đường rồi. Không bao lâu liền thấy một con sông ngầm dưới lòng đất đang chảy qua ở trong nham động. Có không ít hồng tình thố đều đang uống nước ở bên cạnh bờ sông ngầm. Hàn sâm nhìn thấy hồng tình thố vương đi tới bên cạnh bờ sông ngầm, còn tưởng rằng nó cũng đi uống nước. Thế nhưng mà ai biết được hồng tình thố vương vậy mà ra sức nhảy lên, nhảy vào bên trong nước sông cuồn cuộn chảy ngoài thân có lồng thủy tinh hiện ra cứ như vậy nổi ở trên mặt nước theo nước sông cuồn cuộn trôi đi hàn sâm vội vàng sử dụng phi thiên thuật đuổi theo bay sát dòng sông ngầm dưới lòng đất đuổi theo hồng tình thố vương về phía hạ du con hồng tình thố vương này quả nhiên là có chút cổ quái đến cùng là nó muốn đi đâu vậy hàn sâm vừa dò xét địa hình trước mặt vừa âm thầm suy tư nước trong sông ngầm dưới lòng đất chảy rất xiết hai bên bờ đá đều bị nước chảy mài mòn vô cùng bóng loáng không có địa điểm nào có thể đặt chân hơn nữa bởi vì huyệt động có rất nhiều nhánh, sông ngầm dưới lòng đất rất nhanh đã tách ra chảy về phía từng nham động khác nhau. Hàn Sâm phát hiện ra con hồng tình thố vương kia cũng không chỉ đơn thuần là thuận theo dòng nước chảy, nó tựa hồ có lựa chọn tiến vào những nhánh sông khác nhau, có đôi khi còn không ngừng nhấp nhô lồng thủy tinh ở trên mặt nước, tiến vào một ít nhánh sông nguyên bản không có khả năng đi vào. Cứ một mực đi theo sông ngầm dưới lòng đất trong một hai giờ như vậy, Hàn Sâm đã triệt để không phân rõ được phương hướng nữa rồi, lại nghe được ở phía trước truyền đến tiếng nước ầm ầm. Mà thân hình của con hồng tình thố vương kia ở phía trước đột nhiên không thấy đâu nữa, giống như là hư không biến mất. Rất nhanh hàn sâm đã biết rõ vì sao mà con hồng tình thố vương biến mất, phía trước là một cái thác nước ngầm lớn cao hơn 100 mét, hồng tình thố vương đã theo thác nước vọt xuống dưới. Hàn sâm lơ lửng giữa không trung nhìn con hồng tình thố vương hạ xuống, đúng lúc này lại đột nhiên nghe được một tiếng vạch phá mặt nước, một con quái vật toàn thân mọc đầy vảy bạc, giống như là dao long từ trong đầm nước phía dưới thác nước kia nhô người ra. Dương nanh múa vuốt cắn về phía con Hồng Tình Thố Vương đang rơi xuống từ trên thác nước, tốc độ còn nhanh hơn cả Hồng Tình Thố Vương. Mắt thấy Hồng Tình Thố Vương sắp bị con Ngân Long Giao Long kia nuốt vào trong miệng, lại thấy hai chân của con Thố Vương kia đạp một cái lên trên vách núi đá, vậy mà nhảy tới đỉnh đầu con Ngân Long Giao Long. Ngân Long Giao Long xoay người truy đuổi theo Thố Vương, lại nghe một trận tiếng xiềng xích leng keng ở bên trên thân Ngân Long Giao Long, vậy mà có vài sợi dây xích sắt màu đen to bằng cánh tay lúc này đang có một sợi bị kéo ra thẳng tắp kéo thân thể của nó lại khiến nó miệng rồng không thể đuổi theo hồng tình thố vương được oành thân thể to lớn của con ngân long giao long rơi xuống đập cho đầm nước phía dưới dâng lên sóng nước cao vài trục trượng con hồng tình thố vương kia cũng rơi vào trong đầm nước chỉ là bởi vì có xiềng xích nhốt lại mặc dù con ngân long giao long kia đuổi theo nhưng lại không với tới hồng tình thố vương được há mồng cắn vài cái đều không thể đụng tới con hồng tình thố vương Hồng Tình Thố Vương hít mắt nằm ở trong lồng thủy tinh, thoạt nhìn hết sức bình tĩnh, tiếp tục theo dòng nước chảy trôi đi. Hàn Sâm nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được con nhân long giao long kia rất mạnh mẽ, khí tức sinh mệnh tràn đầy không có cách nào tưởng tượng, chỉ sợ đây là một con dị sinh vật cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể là sinh vật siêu cấp thần huyết. Nhưng mà một con dị sinh vật mạnh mẽ như thế này, vậy mà không biết lại bị ai khóa ở trong đầm nước bên dưới thác nước, thật sự là khiến người ta vô cùng ngạc nhiên. Là ai khóa nó ở đây? Là nhân loại hay là dị linh? Hàn Sâm thấy xiềng xích kia không giống như là đồ vật do nhân loại chế tạo ra, hẳn là một loại gen bí bảo nào đó, cũng không có cách nào nói rõ đây là kiệt tác của ai. Nhìn con ngân long giao long đang vẫn nộ gào thét quẫy ở dưới mặt nước, Hàn Sâm lập tức lao thẳng xuống dưới, truy đuổi về phía con hồng tình thố vương kia, dòng chảy ở đây rất phức tạp, hắn sợ nếu không truy tìm, lúc nữa sẽ không tìm được. Nơi này vậy mà đang khóa một con dị sinh vật mạnh mẽ như vậy. Cũng may nó tự hồ chỉ là sinh vật lực lượng thuần túy, không thể bộc phát lực lượng ra bên ngoài thân. Nếu không thì hàn sâm cùng hồng tình Thố Vương có một ngàn cái mạng, cũng không đủ cho nó giết. Xuống sâu thêm chút nữa, nước chảy cũng dần dần chậm lại, xuôi dòng trôi nổi như thế không bao lâu. Thố Vương vậy mà đã nhảy lên bờ đá bên cạnh dòng sông. Dọc theo vách đá chật hẹp đi lên, chỉ chốc lát sau đã chui vào trong một hang đá. Hàn sâm vội vàng bay đi, cũng chui vào bên trong hang đá theo. Hang đá chỉ sâu có vài mét. Sau khi chui vào, lập tức khiến cho Hàn Sâm nhìn có chút ngây người. Chỉ thấy bên trong là một gian phòng đá không lớn, rõ ràng cho thấy là có người tận lực mở ra, của vào gian phòng đá trong hang động là một cái khe thiên nhiên. Hẳn là sau khi tạo thành phòng đá một thời gian, có khả năng là địa chất nơi này xảy ra cải biến gì đó, khiến cho căn phòng đá nứt ra một cái khe hở, vừa vặn cùng hang đá phía ngoài liên thông lại. Căn phòng đá khá lớn, tương đương với một đại sảnh rộng 50-60m2, ở trong phòng đá mọc ra một cây thực vật giống như là cây mai Cũng không cao, chỉ dài đến đỉnh căn phòng đá, tầm cỡ khoảng 3-4 mét. Chỉ có điều bên trên cây này mọc ra không phải hoa mai khoe màu đua sắc, mà là từng quả đỏ tía như là cây dương mai. Cả đám đều lớn cỡ quả trứng gà, thoạt nhìn hết sức mê người, mơ hồ còn có mùi thơm ngát nhàn nhạt tràn ra. Hồng tình thố vương nhảy lên một cái, cắn một viên trái cây, trực tiếp từ trên cây cắn xuống, nhai vài cái liền nuốt vào trong bụng, sau đó liền thấy khí tức sinh mệnh trên người hồng tình thố vương. Đột nhiên điên cuồng bộc phát Lăn qua lăn lại ở trên mặt Đất tựa hồ như là vô cùng khó chịu Nhưng mà thời gian cũng không quá lâu Hồng tình thố vương đã dần yên tĩnh trở lại Thoạt nhìn có chút suy yếu Nhưng mà khí thức sinh mệnh trên người ngược lại mạnh hơn một chút Mặc dù mạnh lên không nhiều lắm Nhưng mà xác thực là mạnh hơn lúc trước rồi Đây là loại thực vật ghen gì Là ai trồng ở địa phương này Hàn sâm cảm thấy kinh ngạc Nhìn hồng tình thố vương gục ở chỗ đó nghỉ ngơi Ánh mắt cũng dò xét xung quanh Ngoại trừ bụi cây thực vật gen này ra, trong căn phòng đá cũng không có vật gì khác, ở một bên khác có một cánh cửa đá, đang đóng, cũng không biết bên kia là cửa vào chân chính, hay là sẽ có một căn phòng đá khác. Hàn sâm không hề đi qua đẩy thử cửa đá, ánh mắt lại đã rơi lên trên cây gen kia, sinh cơ của cây gen này rất mạnh, hàn sâm không cần dùng động huyền khí cũng có thể cảm giác được. Không hề nghi ngờ, đây là một gốc gen vô cùng cao cấp, cụ thể cao cấp tới trình độ nào thì không có cách nào phán đoán. Nhưng mà nếu như nó là nguyên nhân khiến cho Hồng Tình Thố Vương mở ra bảy đạo khóa gen, như vậy thì có chút kinh khủng, thậm chí có thể là thực vật gen siêu cấp. Hàn Sâm thỏ tay hái một viên trái cây, trực tiếp bỏ vào trong miệng nhai vài cái, lập tức chỉ cảm thấy một dòng nước hoa quả chảy vào trong bụng. Liền thân thể của Hồng Tình Thố Vương đều có thể chống đỡ lực lượng của trái cây kia, không có đạo lý gì mình lại không chịu được, cho nên Hàn Sâm vô cùng bình tĩnh, cũng không có quá nhiều lo lắng, hắn chỉ muốn nhìn thử một chút trái cây có hiệu quả với mình hay không Một dòng nước ấm chảy ra toàn thân, bỗng nhiên ngay lúc đó làm cho toàn thân Hàn Sâm khó chịu giống như là bị dao găm cắt, khiến cho hắn đau đến mức trực tiếp ngồi xổm ở trên mặt đất, mồ hôi lớn trừng hạt đậu từ trên trán từng giọt rơi xuống. Sự đau đớn mãnh liệt này khiến cho Hàn Sâm có chút không tưởng tượng được, thậm chí ngay cả hắn cũng không nhịn được rên gì thành tiếng. Nhưng mà đau đớn đến nhanh đi cũng nhanh, rất nhanh đã chậm rãi biến mất, nhưng mà thân thể lại hư nhược lợi hại, hơn nữa còn có chút không quá thoải mái. Siêu cấp đế linh bổn mạng gen cộng một hàn sâm lập tức ngẩn người tiếp đó vui mừng quá đỗi trái cây kia vậy mà thực sự có thể tăng cường bổn mạng ghen nhìn đám trái cây khắp cây kia không có một trăm cũng có tám chín mươi quả quả thực là thu hoạch cực lớn hiện tại hàn sâm cảm thấy vô cùng may mắn là thân thể của hồng tình thố vương quá yếu không chịu được dày vò ăn một viên thì phải rất lâu mới có thể tiêu hóa nếu không đám trái cây trên cây này chỉ sợ sớm đã bị nó đã ăn hết nhưng mà cho dù là như thế hàn sâm nhìn lên trên cây thấy có rất nhiều nơi đều rõ ràng là có dấu vết trái cây bị ăn đi, không biết đã có bao nhiêu trái cây bị nó ăn đi rồi. Hàn Sâm khẽ cắn răng, dùng Thánh Quang Tẩy lễ thân thể của mình, khiến cho thân thể khôi phục. Một lần nữa hái một viên trái cây ăn vào, giống như lần thứ nhất, vẫn là đau đớn như vậy, mặc kệ là thân thể cường tráng cỡ nào, loại đau đớn này đều khó có thể chịu được. Giống như là thân thể cường tráng như một tay quyền anh chuyên nghiệp, cũng chịu không được đau bụng vậy, không quan hệ tới tố chất thân thể cao thấp. Siêu cấp đế linh bổn mạng ghen cộng một, nhưng mà đau đớn lại có hồi báo. Một lần nữa có nhắc nhở gia tăng bổn mạng gen, khiến cho hàn sâm hưng phấn cũng bất chấp toàn thân mồ hôi lạnh rồi. Vừa chữa trị thân thể của mình vừa ăn những trái cây đó, hàn sâm thấy bổn mạng gen của mình gia tăng từng chút một, đau đớn nhưng cũng vui sướng. Trên ngọn cây này vẫn còn lại hơn 100 viên trái cây, mỗi lần ăn một viên là có thể tăng thêm một điểm bổn mạng gen. Lúc bổn mạng gen của hàn sâm đạt tới 100 điểm, đã nghe được trong đầu vang lên một âm thanh khác thường. Gen siêu cấp đế linh đạt tới 100 điểm. Siêu cấp đế linh mở ra đạo khóa gen thứ nhất, Hàn Sâm hơi ngẩn ra, lúc này mới đột nhiên rõ ràng, bản thân hắn mở ra khóa gen, mặc dù có thể ảnh hưởng tới trạng thái siêu cấp đế linh, nhưng mà trạng thái siêu cấp đế linh cũng có một bộ khóa gen của mình. Mặc dù trong lòng rất muốn biết hiệu quả sau khi trạng thái siêu cấp đế linh mở ra đạo khóa gen thứ nhất là gì, nhưng mà Hàn Sâm vẫn cố ním lại, hiện tại còn không biết nơi này đến cùng là chỗ nào, cũng không biết có nguy hiểm hay không, loại năng lực của trạng thái siêu cấp đế linh này, tự nhiên không thể uổng phí mất. Hàn Sâm thỏ tay hái xuống những trái cây còn lại, cuối cùng bổn mạng gen của Hàn Sâm đạt đến 118 điểm, mặc dù khoảng cách mở ra đạo khóa gen thứ hai của siêu cấp đế linh, còn có chút xa, nhưng cũng làm cho Hàn Sâm rất thỏa mãn. Xin lỗi thỏ huynh đệ, đã ăn hết trái cây của mày rồi. Hàn Sâm nhìn con hồng tình thố vương đang nằm sấp ở bên cạnh nghỉ ngơi, hơi cảm thấy có lỗi. Nhưng mà hơi suy nghĩ, hồng tình thố vương cũng không có tính công kích gì, mở ra nhiều khóa gen như vậy cũng không có tác dụng gì. Nhiều lắm là làm cho lồng thủy tinh mạnh hơn một chút, chịu, đánh giỏi hơn một chút. Khụ khụ, như vậy đi, tao ăn trái cây của mày, sau đó lại mang mày về, chỗ của tao có thịt nướng có sủng vật đan, mày muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Hàn sâm tính toán mang hồng tình thố vương trở về. Mặc dù không có tác dụng lớn gì, nhưng mà tốt xấu gì thì cũng đã ăn hết trái cây của người ta, đem nó về nuôi, miễn cho sau này nó gặp phải những nhân loại khác giết ăn thịt. Bộ dáng của nó vừa đần vừa ngây ngốc như vậy. Nhân loại muốn giết nó thật sự là không hề khó khăn gì Coi như là tìm thêm bạn cho Bảo Nhi Bộ dáng của Hồng Tình Thố đáng yêu như thế Tin tưởng Bảo Nhi sẽ thích Nhưng mà nghĩ đến tình huống bi thảm của Tiểu Bạch Hùng Hàn Sâm lập tức bỏ ý nghĩ này đi Không giống như là Tiểu Bạch Hùng Tốt xấu gì thì con Hồng Tình Thố Vương này cũng đã lập được công lao Biến thành đồ chơi của Bảo Nhi Liền Hàn Sâm cũng có chút không đành lòng Tạm thời không cần quan tâm tới Hồng Tình Thố Vương Hàn Sâm đi tới trước cánh cửa trong căn phòng đá kia Trong căn phòng đá này đã có một cây thực vật gen quý giá như vậy, nếu như còn có căn phòng đá khác, nói không chừng còn có thêm càng nhiều bảo bối. Lòng người luôn tham lam và tò mò, nếu để cho Hàn Sâm cứ trở về như vậy, trong lòng của hắn như thế nào cũng không bỏ xuống được. Cắn răng, Hàn Sâm thỏ tay ra đẩy, muốn thử đẩy cửa đá ra. Ai biết vậy mà cửa đá ngoài ý liệu lập tức mở ra, hết sức nhẹ nhõm, cũng không có các loại cơ quan khóa lại. Ở bên trong cửa đá là một căn phòng đá lớn hơn một chút, nhưng nói đây là căn phòng đá. Không bằng nói là đại điện thì chính xác hơn một chút. Trên bốn vách trong điện đá điêu khắc rất nhiều đồ án kỳ dị, có ký hiệu kỳ quái, có đường thẳng cùng đường cong, có rất nhiều điểm cùng ký hiệu giao nhau. Khác với những đồ án tôn giáo thần bí đó, những điều khắc này ngược lại có điểm giống như là bản đồ thiên thể kỳ quái. Trong toàn bộ đại điện trừ những thứ đó ra, cũng chỉ có ở vị trí vách tường phía sau có đặt một cái đỉnh đồng bốn chân, đỉnh đồng vô cùng lớn, độ cao vượt qua 10 mét, bên trên đều là những đồ án thần bí kia. Hàn sâm phi thân lên, lo lửng ở giữa không chung nhìn vào bên trong cái đỉnh đồng kia, lần nhìn tới này, trên người trực tiếp nổi da gà, mồ hôi lạnh liên tục chảy ra, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy ở bên trong đỉnh đồng đều là đất màu máu, mới nhìn vào còn tưởng rằng là một cái ao máu, mơ hồ tản ra mùi máu tanh kinh khủng, mà ở bên trong đất màu máu kia, vậy mà đang trôn một người. Thân thể người này đều bị trôn ở trong đất máu, chỉ có đầu cùng mái tóc màu đen lộ ở bên ngoài, gương mặt đối diện với hàn sâm. Sắc mặt tái nhợt giống như là quét vôi, đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hàn sâm. Con mắt kia chỉ có tròng trắng không có con ngươi, giống như ác quỷ mắt trắng, cứ trừng mắt như vậy, khiến cho người ta không rét mà run. Chỉ nhìn tới cái đầu này, cũng không phân biệt ra được rốt cuộc đó là nhân loại hay là dị linh. Trên người không hề có sinh cơ, tự nhiên cũng không thể nào phán đoán. Tên không biết là người chết hay là dị linh chết này, không biết vì sao lại bị người ta trôn ở trong đất máu bên trong đỉnh đồng. Hàn sâm nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt chết tiệt của người này thật sự là quá dọa người, dọa hắn phát hoảng một hồi, tỉnh táo lại, quan sát tỉ mỉ người chết này, là một người đàn ông có ngũ quan vô cùng cân xứng, bên trên hai lỗ tai đều đeo một cái vòng thanh ngọc, bởi vì chỉ có đầu lộ ra bên ngoài, có thể nhìn thấy cũng chỉ có những thứ này. Đây rốt cuộc là ai thế? Tại sao lại bị trôn ở chỗ này như vậy? Thật sự rất cổ quái. Hàn sâm không có hứng thú gì đối với người chết này, bay qua đỉnh đồng, thấy ở phía sau có một bình phong. Sau khi lướt qua bình phong có một hành lang gấp khúc đi thông tới một điện đá khác. Bên trong điện đá không có cửa, lướt qua là có thể thấy được rõ ràng, đặt rất nhiều pho tượng đá. Đều là các loại tượng đá của một ít quỷ thần yêu quái thần thần bí bí. Hàn Sâm xem trong chốc lát cũng không nhìn ra những quỷ thần này là cái gì, dù sao hắn cũng không biết dù chỉ là một người. Đằng sau tượng đá còn có một cái bàn đá, bên trên đặt một cái hộp ngọc màu xám cho, Hàn Sâm thận trọng đi đến trước bàn. Nhìn thấy cái hộp ngọc kia đã bị mở ra, nắp chỉ tùy tiện đặt ở phía trên, cũng không hề đậy kín, còn có rất nhiều khe hở lớn. Xuyên qua khe hở, có thể nhìn thấy bên trong tựa hồ như là có một thứ giống như xương cốt. Hàn Sâm đứng ở xa xa, thò tay khẽ hút lấy cái nắp, lập tức đã hút nắp hộp ngọc vào trong tay, cũng không có nguy hiểm gì xảy ra. Chỉ thấy bên trong hộp ngọc xác thực có để một thứ giống như xương đầu cá, nhưng mà có chút vượt ngoài ý liệu của Hàn Sâm, thứ giống bộ xương kia, lại là một khối du bích do xương đầu cá chế thành. Sáu mặt khối Rubik không có màu sắc, chỉ là bên trên những ô vuông nhỏ đó đều khắc họa một ít đồ án, thoạt nhìn thì đồ án bừa bộn không có bất kỳ quy luật nào, cũng nhìn không ra là vẽ cái gì, có lẽ nguyên nhân là vì khối Rubik đã bị làm rối loạn. Trong lòng Hàn Sâm lặng yên đếm lại một lần, bên trên khối Rubik nho nhỏ này có 100 tầng, nói cách khác, đây là một khối Rubik 100 giai. Chế tác một khối Rubik 100 giai nhỏ như vậy, hiển nhiên cần kỹ thuật cực kỳ tinh xảo, không biết là người nào tạo ra. Nguyên lý của khối du bích kỳ thật đều giống nhau, giống như khối du bích cấp thấp, khối du bích đẳng cấp cao cũng có thể giải được, chỉ là tương đối phiền toái một chút mà thôi. Thế nhưng mà, khối du bích này bởi vì không có màu sắc, đồ án trong từng ô vuông nhỏ bị làm nhiễu, căn bản không biết những ô vuông đó ở trên mặt nào, cho nên muốn phục hồi như cũ, sẽ khó hơn khối du bích bình thường rất nhiều. Cái này tương đương với sáu mặt một vạn tấm trộn lẫn lại với nhau, muốn tách bọn chúng ra rồi chỉnh mặt khối du bích trở lại như cũ. Đối với nhân loại mà nói cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng cũng chỉ là đối với nhân loại mà thôi. Hàn sâm thỏ tay cầm khối du bích tới. Sau khi kiểm tra xem có nguy hiểm gì hay không, liền trực tiếp thu vào trong túi áo. Hắn có ý định sau khi trở về lấy ra đa quét, lại để cho trí não xem xét, dùng khả năng tính toán của trí não. Muốn giải khối du bích này cũng không phải là chuyện gì khó. Không cần mình phải ở đây mò mẫm suy nghĩ. Chuyện duy nhất cần lo lắng chính là, khối du bích bằng xương này là đồ ở trong tí hộ sở, không mang về liên minh được Cầm khối du bích bằng xương, hàn sâm lại dạo qua một vòng ở bên trong điện đá, không còn phát hiện ra những vật gì khác, còn lại đều là những đồ án điều khắc cùng tượng đá kỳ quái mà rồi. Trở lại điện đá phía trước, hàn sâm vừa mới đi qua bình phong, lập tức bị dọa sợ, liên tiếp lui về phía sau vài bước. Chỉ thấy người đàn ông mới vừa rồi còn bị trôn ở trong đất máu bên trong đỉnh đồng, vậy mà không biết lúc nào đã từ trong đất máu đi ra, lúc này đang đứng ở trước tấm bình phong, cặp mắt trắng hiếu kia đang nhìn chằm chằm vào hàn sâm. Mày là người hay là dị linh? Hàn sâm chấn định lại, lập tức rút con dao găm máu ra, chỉ vào người đàn ông kia quát lên. Quần áo mặc trên thân người đàn ông kia, hiển nhiên khác với quần áo và trang sức trong liên minh hiện tại. Trên quần áo kia có rất nhiều tấm kim loại màu đen, giống như là vảy cá nối liền ở cùng một chỗ, chặt chẽ cứng rắn lại không mất đi sự vừa vặn cùng mềm mại, thoạt nhìn hết sức quái dị. Người đàn ông kia không hề trả lời, thân thể khẽ động, bàn tay tái nhợt như tuyết vồ tới cổ của hàn sâm. Cơ hồ giống như là thuấn di xuất hiện ở trước mặt hàn sâm. Hàn sâm biến sắc, bất tử hòa ở phía trên dao găm máu trong tay bùng lên, hung hăng chém ở trên bàn tay kia. Cong! Một tiếng sắt thép va chạm, ngọn lửa đen tán loạn, lưỡi dao găm máu chém lên trên mù bàn tay, thậm chí ngay cả một vết xước đều không thể để lại. Trái lại có một luồng lực lượng mạnh mẽ đánh úp lại, thân thể hàn sâm không bị khống chế ngã ra phía sau, hung hăng đâm lên trên vách đá trong điện. Người đàn ông mắt màu trắng kia một lần nữa đánh về phía hàn sâm. Hàn xâm vội vàng gọi long huyết xà ra, chặn người đàn ông mắt màu trắng lại. Bành! Tay của người đàn ông mắt màu trắng trộp lên trên thân long huyết xà. Vậy mà cứ thế đã móc vảy rắn ra một lỗ máu, làm long huyết xà đau hét thảm lên một tiếng. Cũng may là thân thể long huyết xà mở ra sáu đạo khóa gen vô cùng lớn. Một cái lỗ máu kia cũng không thể làm nó chính thức trọng thương. Nhưng mà người đàn ông mắt màu trắng kia hiển nhiên, cũng không phải là vật chết không có trí tuệ. Y căn bản không hề có ý tứ muốn cùng long huyết xà chiến đấu. Thân hình lóe lên, vòng qua long huyết xà, bàn tay lại chụp tới hàn sâm. Hàn sâm vội vàng triển khai thân pháp động huyền, đồng thời từng luồng kiếm khí bất tử hỏa chém ra, ngọn lửa đen răng khắp nơi ở trên không trung, chém lên trên người người đàn ông mắt màu trắng kia. Nhưng lại hoàn toàn không có tác dụng, đừng nói là áo giáp vẩy cá kia, coi như là chém lên trên tay cùng trên mặt y, cũng không đả thương được y mẩy may. Mà thân hình của người đàn ông mắt màu trắng vọt đến bên cạnh hàn sâm. Hàn Sâm đã sớm dùng thân pháp động huyền dự phán né tránh, nhưng vẫn chậm một chút, cánh tay bị ngón tay của y sượt qua một cái, lập tức bị cắt ra một đường, máu tươi lập tức dì ra. May rốt cuộc là ai? Hàn Sâm vừa trốn tránh vừa hỏi thêm một lần nữa. Mặc dù có long huyết xà giúp đỡ, nhưng Hàn Sâm vẫn cảm thấy được áp lực cực lớn, tuy chỉ có sức mạnh thân thể, nhưng mà người đàn ông này rất quỷ dị, thân thể mạnh tới đáng sợ, Hàn Sâm biến thân thành trạng thái siêu cấp đế linh, cũng chưa chắc có thể mạnh hơn thân thể của y. Hàn Sâm đang muốn rời khỏi điện đá, trốn về bên hang động, địa hình nơi đó rất phức tạp, có lẽ có cơ hội thoát khỏi người đàn ông quỷ dị này. Nhưng mà tốc độ của người đàn ông quỷ dị này cực nhanh, Hàn Sâm biến ảo thân pháp mấy lần, đều không thể như ý nguyện, người đàn ông kia tựa hồ muốn ngăn cản hắn rời khỏi điện đá. Thân hình của Hàn Sâm mau chóng, lui về phía sau, trên lồng ngực lại bị rạch ra một đường, mà trên ngón giữa của người đàn ông kia đang có máu tươi nhỏ ra, hiển nhiên là máu tươi kia thuộc về Hàn Sâm. Oanh! Thân thể khổng lồ của Long Huyết Già bị người đàn ông kia dùng một quyền đánh bay ra xa mấy mét, làm cho điện đá chấn động run lên một cái, khiến cho Hàn Sâm âm thầm kinh hãi. Hàn Sâm càng thêm không dám cùng người đàn ông kia giao phong chính diện, mắt thấy tay của đàn ông kia chộp tới, giao găm máu trong tay liên tiếp chém ra kiếm khí lửa đen, đồng thời thân pháp liên tục biến ảo, sử dụng ra các loại động tác rụ rỗ, muốn né tránh một chảo này của người đàn ông. Thế nhưng mà một chảo này của người đàn ông kia giống như là một loại kỹ pháp cực kỳ huyền ảo. Thân pháp động huyền của Hàn Sâm, vậy mà làm như thế nào cũng không thoát khỏi được một chảo này. Giống như là bàn tay kia đã chiếm lấy toàn bộ thiên địa, mặc kệ Hàn Sâm chạy tới chỗ nào, đều vẫn ở trong phạm vi bao phủ của bàn tay y. Chuyện được đọc bởi kênh Halayzi Audio. Hàn Sâm cắn răng một cái, dao găm máu trong tay hung hăng chém về phía bàn tay kia, lại thấy người đàn ông kia dùng một tay nắm lấy dao găm máu, dùng sức bẻ một cái, dao găm máu có thể so với binh khí cấp thần huyết lập tức gãy vỡ. Áo giáp thần huyết trên người Hàn Sâm cũng không ngăn được tay của người đàn ông này, bàn tay của y quả thực còn kinh khủng hơn cả thần binh lợi khí. Cho dù dùng kỹ pháp đối chiến, thân pháp động huyền của Hàn Sâm, vậy mà cũng không trốn thoát khỏi tay của người đàn ông kia, nếu như không phải có Long huyết xà ở bên cạnh kiềm chế, đầu của Hàn Sâm đã sớm đã bị người đàn ông này bẻ xuống rồi. Long huyết xà một lần nữa bị người đàn ông kia đánh bay, Hàn Sâm lập tức lại rơi vào trong nguy cơ, bàn tay của người đàn ông kia bắt tới, mặc kệ thân pháp của Hàn Sâm biến ảo như thế nào. Nhưng vẫn không thể trốn thoát. Rơi vào đường cùng, Hàn Sâm chỉ đánh rút thái A kiếm ra, thứ này là người khác đưa cho hắn. Hàn Sâm sợ giống như dao găm máu đều bị bẻ gãy đi, cho nên vừa rồi vẫn không rút ra sử dụng. Lúc này cũng không lo lắng được nhiều như vậy nữa. Hung hăng ché một kiếm ở trên bàn tay tái nhật của người đàn ông kia. Con! Hàn Sâm chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh đánh úp lại, cả người lẫn kiếm đều bị chấn bay ra ngoài. Nhưng mà người đàn ông kia cũng phát ra một tiếng kêu đau, chỉ thấy lòng bàn tay của y vậy mà xuất hiện một vết thương. Máu tươi màu tím đang từ bên trong chảy ra. Thái A Kiếm có thể làm y bị thương. Hàn Sâm lập tức vừa mừng vừa sợ. Sau khi đứng dậy, lại phát hiện ra người đàn ông kia không tiếp tục tấn công tới. Cặp mắt trắng dã đáng sợ kia đang nhìn chằm chằm vào Thái A Kiếm trong tay Hàn Sâm. tựa hồ hơi có chút sợ hãi. Hàn Sâm thấy thế mừng lớn. Nắm Thái A Kiếm bước chậm rãi hướng về bên trong nhà đá. Nếu như có thể mượn Thái A Kiếm để rút lui an toàn. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn được nữa. Thế nhưng mà Hàn Sâm lui về sau, người đàn ông kia cũng đi lên phía trước, Thủy Trung bảo chỉ khoảng cách nhất định với Hàn Sâm, mặc dù bởi vì có chút sợ hãi thai A kiếm nên không tiếp tục nhào lên nữa, nhưng cũng không chịu thả cho Hàn Sâm rời đi. Hàn Sâm thối lui đến bên trong căn phòng đá trồng bụi cây ghen kia, cũng đã không thấy con hồng tình thố vương kia đâu nữa, có lẽ là đã đi rồi. Tao, đế, thụ, mày, chết. Người đàn ông kia nhìn thấy cây ghen, vẻ mặt đại biến, giống như là đã phẫn nộ tới cực điểm. Vậy mà lại mở miệng nói chuyện, chỉ là nói vô cùng không liền mạch. Người đàn ông kia cũng không để ý tới thái A kiếm nữa rồi, trực tiếp đánh về phía Hàn Sâm, sát khí kinh khủng kia cho dù là kẻ ngốc cũng có thể cảm giác được. Không phải một mình tôi trộm ăn trái cây của ông, con thỏ kia ăn nhiều hơn tôi. Hàn Sâm quát to một tiếng xoay người chạy, để cho long huyết xà chặn ở đằng sau. Hàn Sâm mới vừa chui ra ngoài khe đá, chợt nghe thấy long huyết xà phát ra một tiếng gầm rú thê thảm, thân thể đập lên trên vách tường ở trong căn phòng đá. Thoạt nhìn đã bị tổn thương không nhẹ. Hiện tại Hàn Sâm đã không lo được nhiều như vậy nữa. Liều mạng chui ra ngoài hang đá. Gọi Long Huyết xà trở về. Triển khai phi thiên thuật đi ngược sông mà lên. Nhắm con đường cũ mà trở về. Thế nhưng mà Hàn Sâm chưa kịp bay ra xa. Lại thấy thân ảnh hùng tráng của người đàn ông kia đạp sông mà đến. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Lập tức sắp đuổi kịp rồi. Đáng chết. Hàn Sâm thấp giọng nguyền rủa một câu. Cũng chỉ có thể tiếp tục bay về phía trước. Oành. Người đàn ông kia dẫm mạnh ở trên mặt nước, lực lượng tựa như sóng xung kích, khiến cho nước sông tạo thành một cơn sóng nước hình tròn, người cũng đã phóng lên trời. Một tay vồ tới hàn sâm, trong chớp mắt đã đến trước mặt hàn sâm, khiến cho hàn sâm mất đi cơ hội đào tẩu. Đệt! Thái A kiếm trong tay hàn sâm điên cuồng chém về phía người đàn ông kia. Thế nhưng mà lúc này người đàn ông kia đã có chuẩn bị, căn bản không đụng tới thái A kiếm, thân hình ở trên không trung quỷ dị vặn vẹo, bàn tay giống như rắn khẽ quấn tránh né thái a kiếm một trưởng vỗ lên trên ngực hàn sâm máu tươi trong miệng hàn sâm lập tức điên cuồng phun ra người bị bắn bay ra ngoài bay ra hơn 10 thước đụng vào bên trong sông ngầm dưới lòng đất đập nổi lên sóng nước cao vài thước áo giáp ngực đã vỡ vụn máu tươi tràn ra ở trong nước nhưng mà hàn sâm cũng không hề từ trong nước đi ra lúc trước hắn ở dưới đáy biển đã luyện qua thủy kỹ có thể ở trong nước trong thời gian dài hàn sâm cố nén vết thương trên người cùng khí huyết sôi trào ở trong lồng ngực theo đáy sông đi ngược dòng nước muốn mượn đường thủy chạy trốn con sông ngầm dưới lòng đất này rất sâu chừng hơn 10 mét hàn sâm tiềm ẩn dưới đáy nước liều mạng đi về phía trước nhưng mà mới bơi không được bao xa liền thấy trong nước phía trước đột nhiên xuất hiện một gương mặt trắng bệch còn có một mái tóc dài màu đen tản già ở trong nước quả thực giống như là ác quỷ vậy không phải người đàn ông kia thì là ai đậu xanh liền kỹ năng bơi đều tốt hơn mình à hàn sâm phiền muộn mắt thấy tay người đàn ông kia lại vồ tới phía hắn cũng bị kích phát hung tính dứt khoát cũng không chạy trốn nữa Thái A kiếm vạch nước đâm về tay của người đàn ông kia. Trong mắt người đàn ông kia hiện lên một tia khinh miệt cùng lạnh lẽo, thân hình ở trong nước vậy mà không bị ảnh hưởng một chút nào, thân hình biến ảo một chút đã tránh qua, tránh né Thái A kiếm, bàn tay tái nhợt chỉ lát nữa là sẽ đâm vào trong lồng ngực Hàn Sâm. Thánh quang màu trắng rừng rực bộc phát, tóc đen lập tức hóa thành tóc dài màu trắng rừng rực, trong ánh mắt càng có thánh diễm màu trắng rừng rực thiêu đốt, trong lúc sắp xảy ra tai nạn kia, Hàn Sâm rốt cục đã biến thành siêu cấp đế linh. Lực lượng cùng tốc độ được tăng cường trên phạm vi lớn, một luồng lực lượng vô cùng dũng mãnh tràn vào trong thân thể hàn sâm, khiến cho hắn cảm thấy giống như có lực lượng không dùng hết vậy. Hàn sâm cũng không tránh né tay của người đàn ông kia, thái A kiếm trong tay điên cuồng ra tốc, tương tự cũng đâm về phía lồng ngực của người đàn ông. Bành! Tay của người đàn ông kia cắm vào ngực hàn sâm, ngón tay thon dài như dao đều đã cắm vào một nửa, mà thái A kiếm của hàn sâm cũng cắm vào trái tim của người đàn ông kia, máu tươi đồng thời từ trong lồng ngực hai người tuôn ra. Người đàn ông kia ở dưới nước phát ra một tiếng rú thảm, thân hình bay ngược về phía sau, muốn thoát khỏi thái A kiếm. Hàn sâm sao có thể để cho y như ý được, chân dẫm mạnh lên trên tảng đá dưới đáy sông, như một con dao long phá vỡ nước sông, mang theo sóng nước màu trắng cao mấy mấy thước. Thái A kiếm một lần nữa đâm về phía lồng ngực của người đàn ông kia. Hai tay người đàn ông kia hợp thành chữ thập, cứ thế kẹp lấy thái A kiếm. Giết! Lực lượng kinh khủng trên người hàn sâm triệt để bộc phát. Từng vòng từng vòng thánh quang màu trắng rừng rực ở trên thân thể bắt đầu khởi động, đạo khóa gen thứ nhất của siêu cấp đế linh mở ra, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, cứ thế gạt ra hai tay của người đàn ông kia, thái A kiếm một lần nữa cắm vào bên trong ngực y, lồng ngực của người đàn ông kia một lần nữa bị đâm xuyên, phát ra tiếng kêu thê lương, một trưởng vỗ lên trên người hàn sâm, chấn hàn sâm lui lại mấy bước, thái A kiếm cũng từ trong thân thể rút ra, máu tím và máu đỏ ở trong nước sông đan sen vào nhau. Mặc dù mắt của Hàn Sâm không nhìn thấy ở bên trong nước sông Nhưng mà động huyền khí Vẫn có thể để cho hắn tập trung vào vị trí của người đàn ông kia Cơ hồ là không có chút do dự nào Hàn Sâm lại đâm tới một kiếm Thánh quang trên người dữ dằn như lửa Đã dễ dàng phá vỡ nước sông Hàn Sâm biết thời gian trạng thái siêu cấp đế linh của mình có hạn Nếu như không thể mau chóng giết chết người người đàn ông kia Hoặc làm trọng thương y Xui xẻo kế tiếp chính là mình rồi Nhưng mà hai chân của người đàn ông kia lại dùng sức giống như là núi lửa phun trào nhảy ra khỏi mặt nước hàn sâm theo sát lao ra đã thấy người đàn ông kia đang đứng ở ngoài trăm mét trên mặt sông tao sẽ tới tìm mày không chết không thôi người đàn ông kia nói xong liền dọc theo dòng sông bay trốn đi hàn sâm không đuổi theo y quay người liền hướng bên kia chạy đi trạng thái siêu cấp đế linh của hắn cực kỳ có hạn hiện tại đuổi theo chỉ sợ là đã đuổi không kịp người đàn ông kia trạng thái siêu cấp đế linh cũng đã sắp hết đến lúc đó ngược lại sẽ trở thành thịt cá muốn giết người đàn ông kia chỉ sợ không phải là trong chốc lát đã có thể giết chết được, trạng thái siêu cấp đế linh không kiên trì được lâu như vậy. Hàn Sâm toàn lực bay đi, vốn cho là trạng thái siêu cấp đế linh đã xong, nhưng mà đã bay vài giây rồi, mà vẫn còn có thể bảo trì trạng thái siêu cấp đế linh. Trọn vẹn qua 10 giây, trạng thái siêu cấp đế linh mới không chống đỡ nổi khôi phục lại chân thân, lúc này Hàn Sâm đã sắp tới gần thác nước lớn ở dưới mặt đất kia rồi. Xem ra là sau khi siêu cấp đế linh mở ra đạo, khóa ghen thứ nhất, thời gian duy trì trạng thái đã tăng cường có thể kiên trì trong thời gian khoảng 10 giây đã mạnh hơn trước kia không ít trong lòng Hàn Sâm hơi có chút vui mừng nhưng mà hiện tại lại còn không phải thời điểm cao hứng Hàn Sâm tiếp tục bay về phía trước muốn mau mau rời khỏi huyệt động dưới mặt đất này mặc dù là ở dưới trạng thái siêu cấp đế linh cũng chỉ có thể dựa vào Thái A kiếm mới làm người đàn ông kia bị thương được nhưng mà hai lần đâm thủng trái tim Y đều không thể giết chết Y cũng đã chứng minh sự đáng sợ của người đàn ông kia Hàn Sâm cũng không muốn tiếp tục mạo hiểm đánh với người đàn ông kia một trận nữa. Chỉ hy vọng mau mau trở về tí hộ sở, không bao giờ đến địa phương quỷ quái này nữa. Người đàn ông kia có lợi hại hơn nữa, chỉ cần đem tí hộ sở dưới mặt đất chuyển vào trong chỗ sâu trong kinh cước tùng lâm, Hàn Sâm không tin ý còn có thể tìm. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác sợ điều gì sẽ gặp phải điều đó, Hàn Sâm còn không chưa kịp bay đến thác nước bên kia, đã thấy người đàn ông kia lại đạp nước đuổi theo. Thiếu chút nữa bị mày gạt rồi, dùng thân thể của mày, quả nhiên là không có cách nào kiên trì loại trạng thái kia trong thời gian dài. Người đàn ông kia hiện tại đã nói chuyện trôi chảy hơn rất nhiều, trong âm thanh mang theo một loại cảm giác như kim loại ma sát, khiến cho người nghe xong trong lòng hết sức không thoải mái, nhưng rốt cục đã có thể nói đầy đủ rồi. Ông muốn thử lại lần nữa không? Hàn Sâm ngừng lại, lơ lửng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia. Vết thương do kiếm trên ngực người đàn ông kia đã đóng vảy lại, tốc độ khôi phục nhanh đến đáng sợ. Hàn Sâm biết rõ hiện tại chạy trốn tiếp chỉ sợ là không còn kịp nữa rồi. Không bằng hù y một chút, có lẽ còn có chút tác dụng. Loại thủ đoạn này cũng dám dùng ở trước mặt quỷ dạ xoa tao, không biết sống chết. Người đàn ông kia hừ lạnh một tiếng, thân hình quỷ mị lóe lên, cũng đã vọt tới trước mặt hàn sâm, căn bản không có chút do dự nào. Xui xẻo. Hàn sâm kêu rên trong lòng, nhưng mà hiện tại cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể xoay người chạy, đồng thời triệu hoán long huyết xả ra ngăn cản. Vừa rồi long huyết xả cũng đã bị trọng thương, lúc này lại bị người đàn ông tự xưng là quỷ dạ xoa đánh trúng. Lập tức máu tươi trong miệng điên cuồng phun ra, ngã vào bên trong dòng sông ngầm dưới lòng đất, nổi lên mảng lớn bọt nước. Hàn Sâm vội vàng thu Long Huyết xả về, miễn cho nó thật sự bị đánh chết, mình biết đi đâu để tìm một con sủng vật biến dị mở ra sáu đạo khóa gen đây. Nhưng mà nhìn thấy tên quỷ dạ xoa kia lại đuổi theo, lòng Hàn Sâm buồn bực không thôi, đúng là không may, hết lần này tới lần khác ở dưới mặt đất, nếu như có vật che chắn, mình có thể bay lên trời mà đi, không cần bị đuổi chật vật như vậy. Không biết có phải là ảo giác hay không. Hàn Sâm cảm thấy tốc độ của quỷ dạ xoa càng lúc càng nhanh, nhanh hơn lúc y vừa đi ra rất nhiều, thoạt nhìn càng thêm linh hoạt rồi. Quỷ dạ xoa ngang trời đánh tới, trong lòng Hàn Sâm âm thầm kêu khổ, hắn khó có thể lại biến thân thành siêu cấp đế linh, không có năng lực chống lại quỷ dạ xoa, chỗ dựa duy nhất cũng chỉ có một thanh thái a kiếm này rồi. Hàn Sâm đâm ra một kiếm, nhưng mà vì tốc độ cùng kỹ xảo đều không bằng quỷ dạ xoa, bị tay của quỷ dạ xoa vòng qua thái a kiếm, thiếu chút nữa đã tóm lấy cổ của hắn. Lực lượng trên người Hàn Sâm mạnh mẽ bộc phát, hướng phía dưới rơi vào trong nước, còn không đợi Hàn Sâm đứng vững, lại đột nhiên nhìn thấy mặt nước ở cách đó không xa nổ tung ra, một con ngân long giao long há miệng như bồn máu cắn tới phía hắn. Thật là xui xẻo, trước có sói sau có hổ, như thế nào mình lại quên mất nó rồi. Hàn Sâm liếc mắt xem xét, phát hiện ra mình đã đi đến cạnh đầm nước ở dưới thác nước, lúc này đứng ở trên mặt nước, vừa vặn đã trở thành con mồi của con ngân long giao long kia. Quỷ Dạ xoa nhìn thấy ngân long giao long liền ngây ra một lúc. Hàn Sâm cũng không dám ngẩn ra, cắn răng thân thể đảo một cái, lập tức lướt qua đỉnh đầu con ngân long giao long kia, đâm lên trên người của con ngân long giao long. Thỏ tay ôm lấy thân thể của con ngân long giao long, đang chuẩn bị muốn nganh đón thế tiến công giống như mưa to gió lớn, nhưng mà ai ngờ con ngân long giao long này vậy mà không tiếp tục để ý đến hắn, nhìn chòng chọc vào quỷ dạ xoa đang đạp ở bên trên nước sông kia, phát ra từng tiếng gầm giống như rồng ngâm. Không ngờ mày vẫn còn chưa chết. Quỷ Dạ Xoa nhìn Ngân Long Giao Long khi miệt nói một câu. Ngân Long Giao Long tự hồ có thể nghe hiểu lời của Quỷ Dạ Xoa, nghe thấy vậy càng thêm nổi giận, thân hình mạnh mẽ đập mặt nước, kích thích ra sóng nước cao mấy trượng, giật xiềng xích kia vang lên rầm rầm. Thế nhưng mà mặc dù khí lực của nó rất lớn, coi như là một tòa núi nhỏ, chỉ sợ cũng sẽ bị nó đụng nát, nhưng mà sợi xiềng xích thô to xuyên qua thân thể nó, khiến cho nó không có biện pháp khó có thể tránh thoát. Hàn Sâm áp sát lên trên người con Ngân Long Dao Long hai tay ôm thật chặt thân thể nó, quả thực còn kích thích hơn kỵ sĩ đấu bò gấp một vạn lần, mấy lần đều thiếu chút nữa bị quật bay ra ngoài. Bạch dao, bổn tọa cũng lời giết mày, chỉ cần mạng của tiểu tử kia, đừng cản đường tao. Quỷ dạ xoa nói xong, liền tung người lên chụp tới hàn sâm ở trên lưng ngân long dao long. Ngân long dao long điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể như rồng ngẩng lên, lập tức hất hàn sâm lộn xuống, rơi vào trong đầm nước, mà nó thì lại cắn một cái về phía quỷ dạ xoa Hàn Sâm ở trong nước chảy hỗn loạn thật vất vả mới ổn định lại thân hình được. Chật vật từ trong nước bị Ngân Long Giao Long quấy thành loạn lưu ló đầu ra ngoài, tránh né thân thể cuồng vũ kia của Ngân Long Giao Long, lại thấy Quỷ Dạ Xoa đánh một quyền lên trên đỉnh đầu Ngân Long Giao Long, Ngân Long Giao Long lập tức rơi vào trong nước, khiến cho đầm nước vẩy ra tứ tán. Ngân Long Giao Long nổi giận gầm lên một tiếng, một lần nữa vạch nước lao ra đại chiến cùng Quỷ Dạ Xoa, nhưng mà mặc dù thân thể của nó mạnh mẽ, thoạt nhìn còn mạnh hơn Quỷ Dạ Xoa nhưng mà vì bị khóa lại, căn bản khó có thể làm quỷ dạ xoa bị thương. Hàn Sâm ngâm ở trong nước không dám đi ra ngoài, ở bên trong phạm vi này, quỷ dạ xoa xong lại còn có Ngân Long Giao Long ngăn cản, nếu như hắn lao ra, không còn ai có thể giúp hắn ngăn cản quỷ dạ xoa nữa rồi. Nhìn thấy Ngân Long Giao Long kéo xiềng xích vang lên ken két, lại không với tới quỷ dạ xoa, trong lòng Hàn Sâm hơi động, tiềm nhập vào trong đầm nước, bơi xuống phía dưới. Đầm nước bị bạch giao quấy khắp nơi đều là loạn lưu, dùng tố chất thân thể của Hàn Sâm cũng chỉ có thể từ vị trí biên giới lặn xuống đầm nước, đi theo xiềng xích khóa thân thể Bạch Giao lại. Đầm nước còn sâu hơn Hàn Sâm dự đoán nhiều, lặn xuống hơn 100 mét vẫn không thấy đáy đầm, nhưng lại thấy được chỗ cuối của xiềng xích trên người Bạch Giao. Một đầu khác của xiềng xích gắn lên trên vách đá, bởi vì cắm vào trong vách đá, cũng không biết rốt cuộc là nối tới đâu, khiến cho Hàn Sâm hơi có chút thất vọng. Vốn cho là sẽ có các loại đồ đạc giống như khóa, nói không chừng có thể nghĩ biện pháp mở ra, nhưng mà hiện tại xem ra Một đầu khác của xiềng xích chắc còn ở trong vách đá không biết sâu bao nhiêu, nói không chừng ở phía sau vách đá còn có càn khôn khác. Hàn sâm dùng thái A kiếm theo xiềng xích đào vào trong vách đá, nhưng mà một kiếm đâm tới, vậy mà chỉ đào ra một mảng đá vụn nhỏ, đá nơi này cứng rắn nằm ngoài dự đoán. Hàn sâm đào vài cái, liền phát hiện ra không có hy vọng gì, càng đào vào bên trong, nham thạch lại càng cứng rắn, khí lực của hàn sâm chưa đủ, thái A kiếm chém ở trên mặt đá, chỉ có thể chém ra một vết nông. Trong lòng thất vọng, Hàn Sâm buông tha cho việc đào vách đá, lại nhìn sang xiềng xích ở bên cạnh một cái, thử chém ở trên mặt xích, xiềng xích kia cũng vô cùng cứng rắn, Thái A kiếm chỉ để lại một vết chém nông ở phía trên. Nhưng vết chém nông này lại để cho ánh mắt của Hàn Sâm sáng lên, vách đá không đào nổi, đó là bởi vì quá dày, cái xích sắt này cũng chỉ lớn bằng cánh tay, mặc dù rất cứng, mỗi lần chỉ có thể chém ra một vết lõm nông, nhưng mà chém thêm mấy kiếm cũng sẽ có cơ hội chặt đứt được. Hàn Sâm nói làm liền làm, ngưng tụ khí lực toàn thân, từng kiếm chém lên trên xích sắt màu đen to bằng cánh tay, mặc dù mỗi một lần đều chỉ có thể chém ra một vết nông, nhưng mà chém nhiều lần, vết chém kia càng lúc càng lớn. Tựa hồ cảm ứng được có người đang chém xiềng xích, con bạch dao kia cũng đang liều mạng lôi kéo xiềng xích, muốn thoát khốn, thoát nhìn là cực kỳ hận quỷ dạ xoa kia. Sẽ không phải là quỷ dạ xoa xích nó ở đây chứ. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm suy tư. Mặc dù thực lực hiện tại của quỷ dạ xoa thoạt nhìn không bằng bạch giao, nhưng mà hình như y đã trải qua chuyện gì đó. Thân thể dường như có chút không đúng, hơn nữa còn có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng trên người y đang dần thức tỉnh. Mình phải nhanh hơn một chút nữa, vạn nhất lực lượng của quỷ dạ xoa dần dần trở nên mạnh mẽ. Sau đó bạch giao không phải là đối thủ của y thì sẽ phiền toái. Hàn xâm liều mạng vung vẩy thái A kiếm, từng kiếm điên cuồng chém lên trên sợi dây xích, răng rắc. Không biết là đã chém mấy ngàn kiếm, rốt cục đã chém ra một mắt xích, lập tức chỉ thấy băng một tiếng, dây xích sắt cứ thế bị bạch dao kéo gãy ra. Hàn sâm vội vàng lại bơi về phía một sợi dây xích sắt khác, phía dưới này tổng cộng có sáu sợi dây xích sắt, chỉ sợ là cần chặt đứt toàn bộ, mới có thể thả bạch dao ra ngoài. Dù sao bạch dao hận quỷ dạ xoa như vậy, nhất định sẽ đi lên đại chiến một trận với Y. Hàn sâm liền dễ dàng thừa cơ đào tẩu, cũng không cần lo lắng nó sẽ đối phó với mình. Bạch Dao hiển nhiên đã cảm ứng được một sợi xích đã bị chém đứt, càng thêm hưng phấn hung mãnh lôi kéo xiềng xích, quấy nước thành một trận loạn lưu. Không nên gấp gáp, lập tức sẽ thả máy đi ra ngoài, Hàn Sâm từng kiếm một chém ở bên trên xích sắt, sử dụng khí lực toàn thân ra, muốn mau chóng chặt đứt xiềng xích. Thời gian không phụ người khổ tâm, lại trải qua cố gắng một lúc lâu, rốt cục lại để cho Hàn Sâm chặt đứt một sợi xích sắt nữa. Hàn Sâm nhìn thoáng qua Thái A kiếm, thậm chí ngay cả lưỡi kiếm đều không bị cong vẫn sắc bén như cũ, cũng không có bất kỳ vết mẻ nào. thật sự là kiếm tốt, chém lên xiềng xích cứng như vậy đều không bị cong mẻ. kiếm này rốt cuộc là như thế nào bị đứt rời ra vậy? trong lòng Hàn Sâm vừa tán thưởng lại vừa hiếu kỳ. lại một sợi xiềng xích bị chém đứt, lúc Hàn Sâm chém đứt sợi xiềng xích thứ tư, Bạch Giao hình như đã hưng phấn tới cực điểm, lực lượng cuồng bạo cứ thế kéo hai sợi xiềng xích còn lại ra, kéo xiềng xích căng rộng ra một chút, nhưng dây xích vẫn không có dấu hiệu bị đứt rời. Cho đến tận lúc hàn sâm chém xuống hai sợi xiềng xích cuối cùng, liền nghe thấy một tiếng rồng ngâm kinh thiên vang lên, thân thể dao long màu bạc kia của bạch dao đã vọt ra khỏi mặt nước, giống như là rồng ra biển cả, mang theo vô tận uy áp mà đi. Hàn sâm vội vàng bơi lên trên mặt nước, chờ lúc hắn nổi lên mặt nước, chỉ thấy toàn bộ hang động đều đang rung động, khắp nơi đều là đất đá đang rơi xuống. Bạch dao cùng quỷ dạ xoa đang ở cách đó không xa điên cuồng đại chiến, chỉ là chấn động sinh ra do va chạm, đã khiến cho hang động này sắp không chịu nổi. Quỷ dạ xoa kia quả nhiên lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi, thân thể của y còn đang khôi phục. Hàn sâm mắt thấy quỷ dạ xoa bị Bạch Giao áp chế, lại không dám dừng lại ở nơi này. Cuối cùng mặc kệ là quỷ dạ xoa chiến thắng hay là Bạch Giao chiến thắng, đều không có quan hệ gì tới hắn. Lực lượng của Bạch Giao cực kỳ kinh khủng, lực lượng của quỷ dạ xoa kia cũng càng ngày càng mạnh, mặc kệ là ai thắng, Hàn sâm đều sẽ không may. Hơn nữa Hàn sâm cũng sợ bị trôn sống ở chỗ này, căn bản không có tâm tư muốn kiếm lợi. Sau khi hàn sâm lao ra khỏi mặt nước, liền trực tiếp theo thác nước bay lên, muốn theo đường cũ đào tẩu. Trong nham động phía sau thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ mạnh kinh khủng, quanh quẩn ở trong huyệt động, chấn mang tai người ta đau nhất. Hàn sâm bay trong chốc lát, phát hiện ra mình vậy mà đã lạc đường. Lúc hắn đến đã đi qua rất nhiều huyệt động lối rẽ, hiện tại lại đi trở về, phát hiện khắp nơi đều là hang động tương tự nhau, đã không phân biệt rõ rốt cuộc mình từ đâu mà tới. Chỉ cần theo nước chảy đi lên thì có lẽ là sẽ không sai đi. Hàn Sâm cũng không quan tâm nhiều như vậy, liền theo nước chảy đi ngược lên trên. Thế nhưng mà càng chạy càng cảm thấy không đúng, con đường dường như không giống với lúc hắn đi đến ban đầu còn có thể nghe thấy tiếng bạch giao, cùng quỷ dạ xoa đại chiến phía sau, sau khi đi xa, âm thanh kia liền dần dần không nghe được nữa, nhưng mà Hàn Sâm đã bay thật lâu, bốn phía vẫn là sông ngầm dưới lòng đất, cũng không hề phát hiện ra thân ảnh của những con hồng tình thố kia đâu. Mặc dù không thể đi ra ngoài, nhưng cho dù quỷ dạ xoa kia lại đuổi theo, vậy cũng sẽ không tìm thấy mình được. Hàn sâm thu liễm khí thức sinh mệnh, tiếp tục đi lên phía trước, hy vọng có thể tìm được con đường rời khỏi nơi này. Đi rất lâu, thủy vực trong mạch nước ngầm lại càng lúc càng rộng rộng rãi, khiến cho hàn sâm càng thêm cảm thấy có chút không đúng rồi, nhưng mà hiện tại quay đầu lại là chuyện không có khả năng, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi lên phía trước. Lại đi thêm hơn 10 dặm, nguyên bản hang động dưới mặt đất vốn đã vô cùng khoáng đạt, lại một lần nữa trở nên càng thêm trống trải, liếc mắt nhìn qua, một mảnh nước sông giống như là biển cả trông không thấy điểm cuối cùng. Chỗ tầm mắt hàn sâm nhìn tới toàn bộ đều là nước cùng bóng tối xa xa, trừ ra cái gì cũng không nhìn thấy, quả thực giống như là một mảnh biển cả ở dưới lòng đất. Oành! Ở trong biển rộng đằng kia, một con động vật biển to lớn nhảy ra ngoài mặt nước, sau khi hạ xuống đã gây ra từng đợt từng đợt sóng biển, đánh thẳng vào vách đá bóng loáng chỗ hàn sâm đang đứng. Hàn sâm cũng đã nhìn tới ngây người, chỉ thấy ở trong biển rộng đằng kia. Thỉnh thoảng có động vật biển to lớn từ trong nước biển xuất hiện, ở trước mặt chúng, Hàn Sâm cảm thấy mình nhỏ bé giống như một con kiến. Không dám đi tiếp về phía trước nữa, Hàn Sâm trốn ở hang đá bên cạnh nhìn vào bên trong, chỉ thấy từng con động vật biển đó đang chơi đùa ở trên biển. Thỉnh thoảng lao ra khỏi mặt nước là một con ngân long giao long, giống y hệt như con mà Hàn Sâm chém đứt xiềng xích thả ra kia. Tại sao có nhiều bạch dao như vậy? Hàn Sâm nhìn đều đã có chút trợn tròn mắt, cẩn thận đếm, những con bạch dao xuất hiện đó có đến bốn con. Thỉnh thoảng ở trên biển vươn cổ, dây dưa, chơi đùa, tựa hồ chơi đùa vô cùng vui vẻ. Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, phát hiện ra khí tức sinh mệnh của bọn nó cũng không mạnh mẽ giống như bạch dao. Hơn nữa nhìn kỹ, chúng vẫn còn có chút khác biệt với bạch dao. Bạch dao và dao, long độc nhất vô nhị, bốn chảo thân rắn không có cánh, nhưng mà bốn con bạch dao này, bên người của bọn nó lại có thể nhìn thấy hai cánh màu bạc hơi mờ giống như là vây cá, bình thường thu lại ở bên người, lúc triển khai ra có thể bay lượn ở trên không trung truy cập halogi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. đây rốt cuộc là thứ quái gì? trong lòng Hàn Sâm cảm thấy càng thêm cổ quái. xem trong chốc lát, đột nhiên lại nhìn thấy mặt biển quay cuồng một trận, lại một con động vật biển to lớn chạy ra khỏi mặt biển. sau khi Hàn Sâm nhìn thấy càng thêm giật mình, chỉ thấy đó là một con cá mập trắng lớn mọc ra hai cánh màu bạc, hình thể còn lớn hơn bốn con bạch giao kỳ quái kia gấp đôi. ở trên biển chỉ nhẹ nhàng đong đưa cái đuôi cũng đủ để nhấc lên sóng gió động trời. Sau khi Ngân Sa hai cánh xuất hiện, bốn con bạch dao giống như là trẻ con vây quanh bên cạnh nó chơi đùa, Hàn Sâm nhìn tới trợn mắt há hốc mồm. Cẩn thận đi nhìn tới, phát hiện ra hai cánh trên người bốn con bạch dao kia, hình dáng rất giống của Ngân Sa, hơn nữa hàm răng của bọn nó cũng không giống như là răng rồng, càng giống hàm răng cá mập hơn. Bụng cũng lớn hơn bạch dao một chút, nhìn lên phía trên giống như là phi long trong thần thoại Tây Phương con mợ nó. Bốn con bạch dao cổ quái này, không phải là do con bạch dao to lớn kia cùng Ngân Sa sinh ra được đấy chứ? Trong lòng Hàn Sâm âm thầm suy đoán, lại càng nghĩ càng cảm thấy không thể sai. Con đại bạch giao kia bị khóa, ở trong chỗ tối tăm không thấy ánh mặt trời không biết đã có mấy trăm mấy ngàn năm, nhất định là đã sớm nín nhịn phát điên, thật vất vả mới gặp được một con cái, đâu thèm quan tâm nó có phải là đồng loại hay không, nhất định là đã vội vã leo lên. Hơn nữa bên trong thủy vực dưới đất này, có thể đến đầm nước kia, lại có thể có hình thể tương đương với bạch giao, chỉ sợ là cũng chỉ có con ngân xa này thôi. Người ta nói ra bản tính dâm quả nhiên đúng như vậy, thực là cái gì cũng dám lê, liền cá mập đều không buông tha, còn để lại hậu đại. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm oán thầm, lúc Hàn Sâm đang nghiên man suy nghĩ, mặt nước bên cạnh đột nhiên nổi lên một mảnh bọt nước, chỉ thấy một con bạch dao sau lưng mọc ra hai cánh, toàn thân màu trắng từ trong nước bò ra. Chỉ có điều hình thể của con này nhỏ hơn bốn con bạch dao kia rất nhiều, chỉ cao bằng một người, từ trong nước chui ra, đôi mắt đang tò mò nhìn Hàn Sâm trốn ở phía sau vách đá. Hàn sâm lập tức hoảng sợ, không nghĩ tới vẫn còn có một con bạch dao, hơn nữa nhìn thân hình cùng hình dạng của nó, hẳn là một con còn ở trong ấu sinh kỳ, vẫn chưa hoàn toàn lớn lên. Cũng có lẽ bởi vì chưa từng gặp qua những sinh vật khác, tiểu bạch dao không biết rốt cuộc hàn sâm là thứ gì, chỉ là tò mò đánh giá hàn sâm, cũng không có ý đồ muốn phát động công kích, đi sang một bên chơi. Hàn sâm phất phất tay với tiểu bạch dao, muốn đuổi nó đi, đồng thời thân thể dần dần lui về phía sau, chuẩn bị nhanh chóng rời đi. Hắn hiện tại không có biện pháp nào tưởng tượng nếu mình bị bốn con bạch dao, cùng một con ngân xa vây công thì sẽ sống như thế nào, mặc dù khí thức sinh mệnh của bọn nó so yếu hơn đại bạch dao một chút, nhưng mà như thế nào thì cũng có thể đạt tới tiêu chuẩn của sinh vật thần huyết, đây cũng không phải là chuyện đùa giỡn. Nhưng khi nhìn thấy hàn sâm vất tay, tiểu bạch dao tựa hồ như là đã hiểu nhầm, cho rằng hàn sâm đang cùng nó chơi đùa, lập tức có chút cao hứng từ trong nước leo lên, tiến tới bên cạnh hàn sâm, há miệng liền muốn kêu... Hàn Sâm lập tức phát hoảng, vội vàng xông lên ôm lấy đầu Tiểu Bạch Giao, che miệng của nó lại, không để cho nó kêu thành tiếng. Nếu như kêu thành tiếng, Hàn Sâm cảm thấy cái mạng nhỏ của mình chắc hẳn là sẽ phải bỏ lại nơi đây rồi. Tiểu Bạch Giao chưa thấy qua các mặt của xã hội, cho rằng Hàn Sâm đang cùng nó chơi, cũng không cho rằng là đang công kích nó, cho nên cũng không nổi giận, chỉ là dùng đình đầu rụi rụi vào Hàn Sâm hai cái. Suỵt đừng kêu. Hàn Sâm đã liên hệ nhiều với dị sinh vật, biết rõ dị sinh vật cũng không phải mỗi một con đều ưa thích giết chóc dị sinh vật có trí tuệ càng cao, giết chóc cũng càng có tính mục đích. Hàn Sâm nhìn ra con tiểu bạch giao này không có ý làm thương tổn người, cho nên mới dám làm như thế. vừa ra hiệu cho tiểu bạch giao, vừa chậm rãi thả miệng của nó ra, nhưng mà động huyền khí cũng đã được mở ra, che giấu chấn động, nếu không chỉ sợ sớm đã bị bốn con bạch giao cùng ngân xa bên kia phát hiện ra. tiểu bạch giao không biết có nghe hiểu lời Hàn Sâm hay không, vẫn tạm thời không kêu lên, không tiếp tục há mồm phát ra âm thanh nữa, chỉ là dùng mũi người loạn lên trên người Hàn Sâm gương mặt lộ ra vẻ trẻ con hiếu kỳ hàn sâm giơ hai tay lên thân thể dần dần qua lui về phía sau sợ làm cho tiểu bạch dao sợ hãi càng sợ kinh động đến năm con vật khủng bố bên kia thế nhưng mà hàn sâm lui về sau tiểu bạch dao liền đi lên phía trước theo không bao lâu một người một dao đã thối lui vào bên trong huyệt động nhìn không thấy biển cả trong lòng đất cùng năm con sinh vật khủng bố kia nữa rồi hàn sâm lúc này mới vừa thoát hiểm cảnh nhưng lại nổi lên tham niệm con tiểu bạch dao này tuyệt đối là dị sinh vật cao cấp Nếu như có thể lừa gạt nó trở về Đây sẽ là một sự trợ lực rất to lớn Hàn Sâm thầm nghĩ Liền từ trong túi lấy ra một lọ sủng vật đan Đổ ra một hạt đặt ở trong lòng bàn tay Ra hiệu cho Tiểu Bạch Giao Tiểu Bạch Giao ngửi được mùi vị Lập tức lộ ra bộ dạng cảm thấy rất hứng thú Há mồm liền cắn tới tay của Hàn Sâm Hàn Sâm không dám để cho nó trực tiếp ăn ở trên tay mình Sợ nó cắn tay của mình xuống Trực tiếp ném sủng vật đan vào trong miệng Tiểu Bạch Giao Tiểu Bạch Giao chỉ là thẻ lưỡi ra liếm một chút. Viên sủng vật đan kia đã bị nó thẻ lưỡi ra liếm không còn, sau đó vẫn còn thèm thuồng há mồm muốn kêu. Hàn Sâm vội vàng lại che miệng của nó lại, sau đó lại đổ ra một viên sủng vật đan nữa, vứt xuống bên trong huyệt động. Tiểu Bạch Giao lập tức cao hứng chạy tới, liếm viên sủng vật đan kia. Hàn Sâm cứ như vậy một mực hướng xa xa ném sủng vật đan, một đường dẫn dụ Tiểu Bạch Giao cách xa biển cả trong lòng đất. Tiểu Bạch Giao có thể dụ đi ra, nhưng mà phải làm như thế nào mới có thể đi ra ngoài được đây? Hàn Sâm nhìn tới miệng hang ở khắp bốn phía mà phát sầu. Vốn cho là theo nước chảy thì có thể trở về. Nhưng mà ai biết theo nước chảy lại đến một mặt biển ở dưới mặt đất. Hiện tại liền hắn cũng không biết phải đi ra như thế nào. Hết cách rồi, chỉ có thể đi nhìn một chút. Hàn Sâm cắn răng đi vào một đường rẽ. Tiểu Bạch giao hết sức tò mò đi theo sau. Còn thỉnh thoảng rụi vào trong ngực Hàn Sâm, muốn ăn sủng vật đan. Chỉ là lần này Hàn Sâm đi ra chỉ mang theo hai bình sủng vật đan. Không nghĩ tới gặp được việc này, cho nên sủng vật đan ở trên người. Đoạn đường vừa rồi đi tới đã đút cho Tiểu Bạch Giao hết rồi, Hàn Sâm lại đi thêm một đoạn đường. Tiểu Bạch Giao nhìn tới phía trước, tựa hồ không muốn đi tiếp về phía trước nữa rồi, hơn nữa đã không còn sủng vật đan hấp dẫn nữa. Tiểu Bạch Giao quay đầu liền chuẩn bị đi về. Đừng đi a! Hàn Sâm lập tức nóng nảy. hai bình sủng vật đan đều bỏ ra rồi. Nếu như để Tiểu Bạch Giao rời đi như vậy, chẳng phải là đã lỗ lớn rồi? Thế nhưng mà Tiểu Bạch Giao cũng không để ý tới Hàn Sâm, quay người liền đi tới phương hướng mặt biển dưới mặt đất bên kia. Hàn sâm mở ra một lọ máu tiểu bạch hùng, một lần nữa hấp dẫn tiểu bạch dao, mày xem cái này cái này ăn càng ngon. Tiểu bạch dao quay đầu lại hít hà, tựa hồ cũng không có hứng thú gì đối với máu của tiểu bạch hùng, quay người lại tiếp tục đi. Hàn sâm cắn răng một cái, lấy ra một giọt sinh mệnh thủy trâu, đừng đi, mày xem cái này. Tiểu bạch dao ngửi được hương vị, có chút cao hứng chạy tới, thè lưỡi ra liếm giọt nước kia. Ngoan, đây mới là bảo bảo tốt, ngoan ngoãn đi theo tao đi hàn sâm ôm đầu tiểu bạch dao muốn tiếp tục mang nó đi nhưng lại đột nhiên nghe thấy trong sông bên cạnh xôn xao một tiếng một con ngân long dao long to lớn chui ra nửa người đôi mắt giống như đèn lồng nhìn chằm chằm vào hàn sâm đang ôm lấy đầu tiểu bạch dao bốn mắt nhìn nhau thân thể hàn sâm lập tức cứng đờ trên thân ngân lân dao long có rất nhiều chỗ bị thương có vẻ trận chiến với quỷ dạ xoa kia vô cùng thảm thiết cho dù nó bị thương nhưng với thực lực hiện tại của hàn sâm vẫn khó có thể mở ra trạng thái siêu cấp đế linh Chỉ sợ không phải là đối thủ của nó. Khụ khụ, đứa nhóc này thật đáng yêu. Hàn Sâm vỗ vỗ đầu tiểu bạch dao, ánh mắt lại nhìn Ngân Lân Giao Long, cố gắng nở một nụ cười xấu hổ lại không thất lễ. Gừ, Ngân Lân Giao Long há to miệng, gầm lên một tiếng với Hàn Sâm. Hơi thở kinh khủng của Giao Long thổi tới trên người Hàn Sâm, khiến Hàn Sâm không thể đứng vững, phải lui về phía sau mấy bước đâm vào trên vách đá, lúc đó mới xem như giữ vững được thân thể. Còn có rất nhiều bùn đất trong miệng Giao Long phun tới người Hàn Sâm mang theo mùi cá tanh mãnh liệt khiến người khác ngửi thấy mà buồn nôn hàn sâm vốn tưởng rằng lần này phải liều mạng rồi nhưng ai ngờ ngân lân giao long chỉ là giống một tiếng với hắn cũng không công kích hắn không biết có phải là bởi vì nó nhớ kỹ công lao hắn chém đứt xiềng xích hay không tiểu giao long vui sướng bay về phía ngân lân giao long nhảy tới sau lưng ngân lân giao long ngâm lên từng tiếng non nớt chúc mừng cả nhà đoàn tụ tao nghĩ tao cũng nên đi rồi hàn sâm muốn thừa dịp ngân lân giao long và tiểu giao long đang trêu đùa với nhau sẽ lặng lẽ rời khỏi. Nhưng lại có một hơi thở kinh khủng của rồng thổi tới, khiến Hàn Sâm đâm vào trên vách đá, trên người hắn lại bắn đầy bùn đất. Nhưng Ngân Lân Giao Long cũng chỉ kêu một tiếng với hắn, sau khi trừng mắt liếc hắn một cái, nó trở theo tiểu Giao Long, bơi xuống biển dưới mặt đất. Tiểu Giao Long trên lưng của Ngân Lân Giao Long, còn quay đầu y nha nha với Hàn Sâm vài tiếng. Quả, nhiên làm người không thể quá tham lam. Hàn Sâm bất đắc dĩ lau bùn đất tanh hôi trên mặt xuống. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm cảm thấy may mắn Cũng may ngân lần giao long kia Không có sát tâm với hắn Nếu không thì đúng là vô cùng phiền toái Bạch dao đã trở lại Quỷ dạ xoa hẳn là đã thất bại rồi Không biết ý chết hay chưa Hàn xâm thầm khẩn cầu quỷ dạ xoa bị bạch dao ăn Như vậy hắn sẽ thật sự an toàn Hắn lại lượn vài vòng dọc con sông Dưới mặt đất Muốn tìm được đường đi ra ngoài Nhưng chỗ này thật sự quá to lớn rồi Hơn nữa sông ngầm dưới lòng đất có quá nhiều nhánh Hàn sâm đi tới đi lui, mà vẫn không tìm được đường ra. Khi hắn đang phát sầu, lại nhìn thấy trong nham động cách đó không xa, vậy mà xuất hiện một thân ảnh màu trắng, nhìn kỹ lại phát hiện là con hồng tình thố vương kia. Hàn sâm lập tức cảm thấy vui mừng, hắn vội vàng đuổi theo. Con hồng tình thố vương này nhất định không phải lần đầu tiên đi vào đây rồi, đi theo nó, hắn liền có thể đi ra ngoài. Hồng tình thố vương nhảy nhảy tiến về phía trước, hàn sâm đi theo phía sau, lúc đến là đi theo nước chảy xuống. Lúc rời đi Hồng Tình Thố Vương lại đi dọc theo hang động lên chỗ cao. Đi hơn nửa ngày, Hàn Sâm phát hiện trong nham động lại xuất hiện thân ảnh của Hồng Tình Thố khác. Hắn vô cùng mừng rỡ, biết mình sắp rời khỏi hang động dưới đất này rồi. Quả nhiên, không bao lâu sau Hồng Tình Thố Vương đã nhảy ra khỏi sơn động, ra tới bên ngoài vẫn là trong hẻm núi lớn, nhưng lại không phải hang thỏ lúc trước Hàn Sâm đi vào. Vừa ra khỏi sơn động, cảnh tượng đập vào mắt lại khiến Hàn Sâm nhíu mày, chỉ thấy bên trong hẻm núi này khắp nơi đều là thi thể Hồng Tình Thố. Trên đầu mỗi thi thể đều có một lỗ máu, giống như là bị người khác trực tiếp bị khoét ra, moi lấy óc ở bên trong ăn hết, bên trong trống không chẳng có gì còn lại, cảnh tượng phi thường đáng sợ. Quỷ dạ xoa còn chưa chết. Trên thi thể những con thỏ đó, hàn sâm cảm ứng được khí tức của quỷ dạ xoa, nhịn không được thoáng có chút thất vọng, đồng thời cũng lập tức cảnh giác, thu liễm khí tức, dán vào vách núi đá quan sát bốn phía. Cũng may ở gần đây không cảm ứng được khí tức quỷ dạ xoa, có lẽ y đã đi ra. Hàn sâm nhìn thoáng qua hồng tình thố vương giữa đống thi thể dáng vẻ của nó phi thường bất lực và thê lương hắn đi qua bế hồng tình thố vương lên theo tao trở về đi ít nhất ở chỗ của tao thì không cần lo lắng bị người ta săn giết Hàn sâm ôm hồng tình thố vương đi ra khỏi hẻm núi tuy hồng tình thố vương này chẳng có tác dụng gì nhưng mang về làm sủng vật để nuôi cũng không tệ tránh bị quỷ dạ xoa hoặc là người khác giết đi một đường thận trọng trở về cũng may cũng không đụng phải quỷ dạ xoa Hàn Sâm thuận lợi trở lại tí hộ sở dưới mặt đất. Bởi vì trong lòng con cố Kỵ với dạ quỷ xoa, Hàn Sâm không dám rời khỏi kim cước tùng lâm nữa. Trong thời gian này hắn sẽ chuyên tâm tu luyện động huyền kinh, tranh thủ sớm mở ra đạo khóa gen thứ ba và thứ tư. Hiện tại tố chất thân thể của hắn đã đủ để mở ra đạo khóa gen thứ tư. Tốc độ tố chất thân thể tăng lên, đã vượt qua tốc độ mở ra khóa gen. Cầm theo khối du bích xương cốt đi vào truyền tống trận, thế mà lại thật sự có thể mang khối du bích xương ra khỏi tí Hộ Sở điều này khiến hàn sâm vừa mừng vừa sợ dùng dụng cụ quét qua khối du bích xương sau đó lại để trí tuệ nhân tạo tiến hành tính toán so sánh mặc dù so sánh với khối du bích thông thường thì khó hơn một chút nhưng cũng không làm khó được trí tuệ nhân tạo có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có kết quả quả nhiên cũng không lâu sau khối du bích kia đã được trí tuệ nhân tạo phục hồi như cũ chỉ thấy sáu mặt của khối du bích có một bức họa và rất nhiều văn tự cổ đại sáu mặt của khối du bích mỗi một mặt đều vẽ một người phụ nữ lõa thể với các tư thế khác nhau Trên người phụ nữ lõa thể còn có hai loại tơ đỏ và xanh, nhìn giống như động mạch và tĩnh mạch trong cơ thể người. Thế nhưng cẩn thận quan sát kỹ, sẽ phát hiện ra hai sợi tơ này không giống, có rất nhiều chỗ khác với mạch máu. Hàn Sâm không hiểu hai sợi xanh đỏ này đại biểu cho cái gì, còn những chữ cổ đó, nhỏ đến mức dùng thị lực của Hàn Sâm cũng không nhìn rõ, chỉ có thể phóng đại lên để xem. Trên đó đều là cổ văn, văn tự giống như động huyền kinh, cũng may Hàn Sâm vẫn luôn học cổ văn, đã học được không ít, có thể hiểu được ý tứ phía trên. Xem hết sáu mặt của khối Rubik, vẻ mặt Hàn Sâm rất cổ quái, trên khối Rubik này có ghi lại một môn luyện khí thuật cổ đại, chỉ là môn luyện khí thuật này phi thường cổ quái, tên là giá Y Thần Công. Cái môn luyện khí thuật này thoạt nhìn vô cùng lợi hại, cũng có thể mở ra 10 đạo khóa gen, nhưng khác với Động Huyền Kinh, Giá Y Thần Công sau khi mở ra khóa gen chỉ có một loại công pháp, mà Động Huyền Kinh sau khi mở ra 10 đạo khóa gen, còn có công pháp cấp bậc cao hơn, mặc dù trong cấp bậc này, hai loại luyện khí thuật có thể tính là tương đương nhau. Nhưng rõ ràng Động Huyền Kinh có cảnh giới cao hơn rất nhiều. Dù sao giá Y Thần Công cực hạn chỉ là đột phá 10 đạo khóa gen, mà Động Huyền Kinh ở phía sau còn có cảnh giới, hạn mức cao nhất tranh lệch rất lớn. Nhưng đối với siêu việt giả mà nói, giá Y Thần Công đã là công pháp cực phẩm, dù sao đương thời siêu hạch cơ nhân thuật được xưng có thể mở ra 10 đạo khóa gen tổng cộng, cũng chỉ có 5 bộ. Đương nhiên, trong 5 bộ này cũng không bao gồm Động Huyền Kinh và huyết mạch mệnh thần kinh của Hàn Sâm, hiện tại lại thêm một bộ giá Y Thần Công. Chỉ là giá y thần công này có chút kỳ lạ, bởi vì căn cứ vào văn tự ghi lại, môn công pháp này chỉ có phụ nữ mới có thể luyện, hơn nữa còn phải là người còn là sử nữ mới có thể luyện. Kỳ quái hơn chính là, trên một đoạn cuối cùng giá y thần công có ghi lại, nếu như cô gái tu luyện giá y thần công nguyện ý tự hủy căn cơ, có thể lợi dụng, thập trọng giá y thần công trợ giúp một người đàn ông đả đà thông sinh tử huyền quan. Cái gọi là sinh tử huyền quan, Hàn Sâm cũng đã từng thấy trên động huyền kinh, nhưng không biết rốt cuộc đó là khái niệm gì. Hàn Sâm tự suy đoán, đã thông sinh tử huyền quan phải để tấn chức bán thần, mới có thể tu luyện phần công pháp kế tiếp của động huyền kinh. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Hàn Sâm, cũng không nhất định chuẩn xác. Động huyền kinh đã nói rất rõ ràng, đột phá sinh tử huyền quan là một việc vô cùng nguy hiểm, cho dù là người có tu vị cao thâm, đột phá sinh tử huyền quan cũng là chuyện cử tử nhất sinh. Động huyền tử đã lấy chính mình làm ví dụ giải thích qua, hắn sáng tạo động huyền kinh, khi đã thông sinh tử huyền quan. Xác suất thành công cao hơn bất kỳ loại công pháp lợi hại đương thời, nhưng cũng chỉ có một nửa xác suất thành công mà thôi. Có thể thành công hay không vẫn phải dựa vào một chút vận khí nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, mà căn cứ vào một đoạn ghi chép trên giá y thần công. Nếu như cô gái nào đã luyện thành thập trọng giá y thần công, chỉ cần cô ấy chịu dùng thập trọng giá y thần công làm đại giá để trợ giúp một đàn ông cũng có cảnh giới thập trọng, thì có thể 100% có thể trợ giúp người đàn ông kia đột phá sinh tử huyền quan. Phải biết là trong thời đại của Động Huyền Tử, cao thủ có thể đột phá sinh tử huyền quan có thể đếm được trên đầu ngón tay, được xưng là chân tiên rồi. Về phần sau đó Động Huyền Tử phá Toái hư không, thời đại kia cũng chỉ có một mình Y mà thôi. Giá Y Thần Công lại nói có thể 100% giúp một cao thủ đột phá sinh tử huyền quan, điều này hiển nhiên là chuyện phi thường đáng sợ. Mặc dù là một môn luyện khí thuật thần kỳ, nhưng với mình lại có vẻ không có tác dụng gì. Hàn Sâm ghi nhớ Giá Y Thần Công, sau đó hoàn toàn xóa bỏ tư liệu mà xương cốt khối du bích kia cũng bị hàn sâm mang vào trong tí hộ sở giấu đi. Thứ này rất tốt, nhưng lại không thể để cho người khác nhìn thấy. Hàn sâm, siêu thần thể siêu cấp đế linh. Cấp độ, siêu Việt giả thọ nguyên, 400. Thần thể tiến hóa yêu cầu, gen, có được gen, gen trụ cột 100, gen nguyên thủy 100, gen biến dị 74, thần gen 14 điểm, siêu cấp thần gen 5 điểm. Gen bổn mạng siêu cấp đế linh, 118 hiện tại tố chất thân thể của hàn sâm cũng coi như là không tệ. Tạm thời đặt toàn bộ tâm tư để tu luyện động huyền kinh, mau chóng mở ra khóa ghen. Hơn nữa, không rời xa tí hộ sở, cũng không sợ gặp phải quỷ dạ xoa. Ngày hôm nay Hàn Sâm đang tu luyện động huyền kinh, lại đột nhiên nhận được cuộc gọi của Tần Huyên. Tần đội, đã lâu không gặp, sao hôm nay sao lại nhớ đến tôi thế? Nhìn hình ảnh giả lập của Tần Huyên, Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Hàn Sâm, nửa chuôi thái A kiếm của Lan Đặc Gia có phải đang ở chỗ cậu hay không? vẻ mặt tần huyên rất ngưng trọng không có dáng vẻ đùa giỡn là ở chỗ tôi lưu manh đưa cho tôi có vấn đề gì sao hàn sâm kinh ngạc hỏi không phải kinh ngạc tần huyên biết rõ chuyện này mà kinh ngạc vì mức độ tần gia coi trọng thái a kiếm nếu như cậu muốn bắn ra có thể cân nhắc tới tần gia chúng tôi không giá tiền không phải vấn đề tần huyên trịnh trọng nói có thể nói cho tôi biết thái a kiếm có ý nghĩa đặc biệt gì không hàn sâm biết rõ thái a kiếm bất phàm lại có thể làm quỷ dạ xoa bị thương Chỉ như thế cũng đã chứng tỏ Thái A kiếm bất thường. Tần Huyên do dự một chút mới mở miệng nói, Thái A kiếm đối với Tần Gia chúng tôi quả thật rất có ý nghĩa. Quan hệ đến một bí mật của Tần Gia, tôi không thể nói chi tiết cho cậu biết. Nhưng tôi có thể cam đoan, người ngoài lấy được Thái A kiếm, ngoại trừ là một vũ khí tương đối cứng rắn sắc bén ra, nó cũng không có chỗ tốt gì khác. Hàn Sâm gật gật đầu, Được rồi, nếu như tôi muốn bắn ra, nhất định sẽ tìm cô đầu tiên. Tuy Hàn Sâm cũng không ngại cho Tần Huyên một nhân tình. Trả thái A kiếm cho Tần ra, nhưng hiện tại thái A kiếm là vũ khí chủ lực của hắn. Hắn còn phải dựa vào thái A kiếm để chém giết dị sinh vật. Trước khi có vũ khí nào tương đương hoặc lợi hại hơn, hắn không thể đưa thái A kiếm cho Tần ra được. Vậy là tốt rồi. Nghe được, Hàn Sâm hứa hẹn, Tần huyên thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nói sang chuyện khác. Nói xong chính sự rồi, hiện tại nói tới việc tư. Tôi đang làm một lớp huấn luyện trong tổ hành động đặc biệt, mời cậu tới làm giáo viên giảng dạy. Có thời gian không tôi sao? Thôi đi, tôi không biết giảng bài. Hàn Sâm kinh ngạc nói. Cũng không phải để cậu giảng về hóa học vật lý gì đó. Cậu có thể tới giảng tiễn thuật gì đó đều được. Giảng bài trên Internet thôi, mỗi ngày một giờ, chỉ trong thời gian một tháng. Nếu như trong lúc đó cậu có việc, tôi cũng có thể sắp xếp cho cậu mấy lớp. Kiểu gì cậu cũng nên dạy một chút đi. Tần Huyên vừa cười vừa nói. Khi nào thì bắt đầu giảng bài? Hàn Sâm hỏi. Ngày kia sẽ chuẩn bị khai giảng. Có rất nhiều thành viên của tổ hành động đặc biệt báo danh tham gia. Hiện tại đã có mấy vạn người chưa tiến hóa và tiến hóa giả báo danh rồi. Tần Huyên nói, vậy tôi giảng một chút về tiễn thuật, ở phương diện này tôi đúng là có chút tâm đắc. Hàn Sâm ngẫm lại chính mình gần đây tu luyện động huyền kinh, cũng không muốn đi ra ngoài săn bắn, mỗi ngày rút ra một giờ có lẽ rất nhẹ nhàng, cứ coi như là thời gian nghỉ ngơi giữa giờ trong lúc luyện công. Hơn nữa hiện tại Hàn Sâm còn là một thành viên của tổ hành động đặc biệt, chỉ bởi vì hắn ở một địa phương không có cơ hội làm việc, không công lại được hưởng một phần tiền lương và phúc lợi. Huấn luyện nhân vật mới một chút cũng là chuyện nên làm. Vậy thì cứ quyết định như thế nhé. Cụ thể là lúc nào cậu có thời gian, tôi sẽ căn cứ vào thời gian của cậu để sắp xếp giờ học. Tần Huyên rất vui, hỏi thăm thời gian của Hàn Sâm. Sau khi bàn bạc xong, hai người lại Hàn Huyên trò chuyện về tình hình gần đây. Tần Huyên tạm thời không có ý định tấn chức thành siêu việt giả, bởi vì từ khi xác định có siêu cấp thần Gen tồn tại, rất nhiều người có thiên phú tương đối khá, đều hy vọng có thể đạt được siêu cấp thần Gen sau đó lại tấn thăng Tần Huyên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trước đây không lâu đã có người lấy được chứng sinh vật siêu cấp thần huyết, xác định lời nói của Hàn Sâm đã lấy được siêu cấp thần gen. Nhưng chứng sinh vật siêu cấp thần huyết thật sự quá ít, thực sự muốn dựa vào ăn trứng để tấn chức, không biết một hai trăm năm sau có thể xuất hiện được một người có siêu cấp thần gen đầy đủ hay không. Người trong liên minh đều cho rằng Hàn Sâm hẳn là dùng siêu cấp thần gen đầy để tấn thăng lên siêu việt giả. Hơn nữa hoài nghi Hàn Sâm còn có những phương pháp khác để gia tăng siêu cấp thần gen nhưng vì ngại thân phận của Hàn Sâm, nên cũng không có động tác gì. Dù sao Đại La Sát Thần cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, thật sự muốn động tới Hàn Sâm, nói không chừng Đại La Sát Thần sẽ dám ở trong liên minh trực tiếp giết đến cửa. Hơn nữa Hàn Sâm lại là con rể của kỳ nhược chân, trước khi không có chứng cơ xác thực, cũng không có người nào dám động hắn. Huống chi muốn ở trong tí hộ sở động tới Hàn Sâm, gần như là chuyện không thể nào, ở trong hiện thực lại càng không có điều kiện như vậy. Hàn Sâm làm giáo viên, trong một tòa biệt thự, Một người đàn ông đang nhìn một phần danh sách, đến khi nhìn thấy tên Hàn Sâm, lập tức kêu lên một tiếng kinh ngạc. Hàn Sâm nào? Bên cạnh người này có một chàng trai tóc đỏ đang chơi trò chơi quay đầu hỏi. Còn có thể là Hàn Sâm nào? Người đàn ông nói. Hắn dạy cái gì? Chàng trai tóc đỏ hỏi. Tiễn thuật. Người đàn ông đáp. Vốn dĩ không có ý định đi, hiện tại phải mau mau đến xem mới được. Chàng trai tóc đỏ khẽ nhướng mi rồi nói. Trong bữa cơm tối... Hàn Sâm nói chuyện mình muốn đi huấn luyện nhân viên mới với Kỳ Yên Nhiên. Kỳ Yên Nhiên nghe xong khẽ cao mày nói, anh muốn đi làm chuyện này, chỉ sợ sẽ có chút phiền toái. Phiền toái gì? Hàn Sâm nao nao, Tần Huyên cũng chưa nói cho hắn biết sẽ có phiền toái gì. Kỳ Yên Nhiên nhướng mày cười nói, cũng không tính là phiền toái, dù sao có thể làm giáo viên, đều rất có ích đối với danh vọng và tư lịch của anh trong tổ hành động đặc biệt. Đã có danh hiệu giáo viên, về sau có cơ hội tiến vào giai cấp trung tâm tổ hành động đặc biệt. Nhưng trước kia huấn luyện như vậy, giáo viên bình thường đa số đều xuất thân từ chiến thần võ đạo quán, hơn nữa phần lớn là một số thành viên lâu năm trong tổ hành động đặc biệt, nếu anh đi, khó tránh khỏi sẽ có chút không hợp nhau. Hàn Sâm nghe kỳ yên nhiên nói cũng hiểu cô ấy đã nói rất khách khí, trên thực tế khẳng định không đơn giản là không hợp nhau như vậy, chỉ sợ sẽ chịu xa lánh. Nhưng Hàn Sâm cũng không sẽ vì thế mà buông tha chuyện đi làm giáo viên, dù sao hiện tại hắn cũng chỉ có một chức vụ là đội trưởng tiểu phân đội của tổ hành động đặc biệt. Có thể có cơ hội phát triển đương nhiên là tốt nhất, ngồi ở vị trí cao cũng không phải là chuyện xấu, trái lại sẽ có rất nhiều lợi ích, không có đạo lý gì mà không đi cướp lấy. Hướng chi đây là việc mà Tần Huyên nhờ hắn, có lẽ Tần Huyên cũng cân nhắc vì hắn, muốn cho hắn phát triển lên, hắn cũng không thể cố phụ ý tốt của người, ta. Mỗi ngày Hàn Sâm đều dựa theo kế hoạch của mình tu luyện động huyền kinh, có thời gian sẽ chơi cùng Bảo Nhi và Linh, thời gian nhàn nhã như thế này đối với Hàn Sâm mà nói vô cùng khó có được. Ba ba Bảo Nhi muốn uống sữa. Bảo Nhi một tay ôm Thố Vương, giống như là ôm một búp bê vải vậy, tay kia cầm bình sữa, nhanh chóng bò tới trước mặt hàn sâm, giơ bình sữa lên rồi dùng giọng nói non nớt nói. Vẻ mặt Thỏ Vương rất bất đắc dĩ, trước kia Thố Vương còn muốn phản kháng, trước mặt Bảo Nhi phóng ra lồng thủy tinh, kết quả bị Bảo Nhi trực tiếp ôm vỡ lồng thủy tinh, sau đó ôm nó vào trong lòng. Lồng thủy tinh bảy tầng khóa gen, dưới cánh tay nhỏ bé của Bảo Nhi chỉ giống như giấy mà thôi. Nhưng cũng có lẽ là bởi vì Thố Vương rất yên tĩnh và dịu dàng ngoan ngoãn, Bảo Nhi chỉ thích ôm nó, còn thích ghé vào người nó ngủ, không dày vò Thố Vương giống như dày vò Tiểu Bạch Hùng. Tiểu Bạch Hùng kia không bị Bảo Nhi thu thập lại thấy ngứa ngáy toàn thân, vậy mà vô cùng đố kỵ Hồng Tình Thố Vương được Bảo Nhi sủng ái, làm Bảo Nhi ít chơi đùa với nó, nên nó luôn vô ý cố tình ghen ghét với Hồng Tình Thố Vương, luôn muốn cuốn lấy Bảo Nhi, vì thế lại chịu không ít đau khổ. Có một lần Tiểu Bạch Hùng còn muốn thừa dịp Bảo Nhi và những người khác đều không có ở đây tiêu diệt hồng tình thố vương luôn tranh giành tình cảm với nó kết quả lại không thể đánh nát lồng thủy tinh của thố vương thố vương nằm bên trong nhàn nhã đi ngủ khiến cho tiểu bạch hùng tức giận đến mức muốn phát điên sau khi pha sữa cho bảo nhi xong lại cho một đám sùng vật ăn lúc này hàn sâm mới đi xem vườn cây ghen của mình ngoại trừ cây tử điệp tiên lăn sau khi bị hái trái đã héo rũ kia vườn thực vật ghen của hắn đều phát triển rất tốt không biết cây đế thụ kia có thể kết quả lần nữa hay không nếu như có thể Mình phải nghĩ biện pháp mang nó trở về, mình có sinh mệnh thủy trâu, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn có thể nhanh chóng gia tăng bổn mạng gen. Hàn Sâm ngẫm lại đều cảm thấy suy nghĩ này quá điên cuồng. Nhưng Hàn Sâm cũng hiểu vô cùng rõ ràng, thực vật gen càng cao cấp, khả năng chỉ kết quả một lần lại càng cao, còn có một số loài tuy có thể kết quả nhiều lần, nhưng thời gian kết quả sẽ rất dài. Nhưng Hàn Sâm vẫn luôn nhớ mãi không quên cây đế thụ kia, đang suy nghĩ đến lúc có cơ hội, nhất định phải đi xem đi, nhìn xem có thể cấy ghép hay không. Chỉ là trước đó, Hàn Sâm nhất định phải có đủ thực lực bảo vệ tính mạng mới được, không ai biết quỷ dạ xoa có phải vẫn ở chỗ đó hay không. Lại đi xem đám người hoàng lão ở đông khu, bọn họ ở chỗ này cũng không tệ lắm, săn giết một số sinh vật bình thường cùng sinh vật nguyên thủy ở gần đó cũng dễ dàng, không có nguy hiểm quá lớn. Dạo qua một vòng, nhìn thời gian cũng gần tới giờ, Hàn Sâm rời khỏi tí hộ sở về trong nhà, lên internet, đăng nhập vào diễn đàn tổ hành động đặc biệt, chỉ có thành viên tổ hành động đặc biệt mới có thể nghiệm chứng thân phận tiến vào đây. Bởi vì có rất nhiều học sinh, cho nên sân bãi giả lập để học đều ở cùng một chỗ. Khi Hàn Sâm tiến vào sân bãi giả lập, bên trên có một giáo viên đang giảng bài. Hàn Sâm tìm một vị trí ở phía sau ngồi xuống nghe giảng bài. Kinh nghiệm thực chiến của hắn rất phong phú. Nhưng dù sao tinh lực một người luôn có hạn, phạm vi mà hắn biết cũng chỉ là một phương diện. Có thể nghe kinh nghiệm cùng lý luận của một số người khác cũng không phải chuyện xấu. Cũng có thể học thêm chút, mở mang tầm mắt và suy nghĩ của mình. Một vị giáo viên đang nói về quyền pháp. Trong đó có rất nhiều suy nghĩ mới lạ mà Hàn Sâm chưa biết, khiến hắn rất thích thú nghe. Vị giáo viên này gọi là Nam Cung Hán, là một lão siêu Việt giả, trong tổ cũng là người lâu năm, đến nay đã mở ra 4 đạo khóa gen. Trình độ này đối với nhân loại cũng được coi như là trung đẳng rồi, dù sao nhân loại có thể mở ra 7-8 đạo khóa gen cũng không nhiều lắm. Nam Cung Hán là lão nhân của tổ hành động đặc biệt, xuất thân từ chiến thần võ đạo quán. Dựa theo quy củ trong tổ mặc định những năm qua. Đều do đám người xuất thân từ chiến thần võ đạo quán làm giáo viên, một bộ phận nhỏ khác là những người có kinh nghiệm lâu năm vô cùng có danh vọng, trong tổ. Năm nay Hàn Sâm có thể trở thành giáo viên, khiến rất nhiều giáo viên xuất thân từ chiến thần võ đạo quán cảm thấy thoáng không thoải mái. Thứ nhất là vì Hàn Sâm còn rất trẻ, thứ hai là hắn ở trong tổ chỉ là một đội trưởng tiểu phân đội, vẫn là thuộc về danh nghĩa không có thành viên. Hơn nữa hắn cũng không xuất thân từ chiến thần võ đạo quán, thân phận như vậy có thể trở thành giáo viên khiến bọn họ đều không dễ chịu, cho rằng tần gia muốn vươn tay đến chuyện huấn luyện, làm suy yếu quyền lực của chiến thần vĩ đạo quán. Nam Cung Hán cũng nghĩ như thế, vừa rồi y cũng thấy Hàn Sâm đi vào, nhưng lại giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục giảng lớp của hắn. Quyền Pháp chi đạo tuy thiên biến vạn hóa, nhưng về căn bản không nằm ngoài ba điểm, một là nhanh, hai là độc, ba là vận dụng kỹ xảo. Mục đích học tập quyền Pháp chính là giúp quyền của mọi người nhanh hơn, ác hơn người khác, cách ra quyền cũng có thể giúp cho mọi người sớm quen thuộc đối mặt với tất cả các loại tình huống, sau đó tìm ra phương pháp ứng đối. Nhưng tất cả vẫn là vận dụng, nếu như không thể vận dụng chính xác, như vậy dù quyền pháp của mọi người có luyện đến thế nào cũng vô dụng. Nam Cung Hán dừng một chút, ánh mắt quét qua giữa sân, cuối cùng rơi vào trên người Hàn Sâm rồi nói, cho nên mới nói, thực chiến mới là căn bản quyền pháp, hiện tại tôi sẽ biểu diễn cho mọi người thấy một chút quyền pháp thực chiến, xin mời Hàn đạo sư lên đài phối hợp với tôi biểu diễn. Hàn Sâm khẽ ngơ ngác, Ánh mắt các học viên khác cũng đều quay về sau nhìn Hàn Sâm Còn có người vỗ tay Hàn Sâm thoáng ngơ ngác, Thật không ngờ Nam Cung Hán lại muốn hắn lên đài phối hợp biểu diễn Nhưng thấy các học viên đều nhìn mình Hàn Sâm lại đứng dậy đi tới Thầy Nam Cung, tôi phải phối hợp như thế nào? Hàn Sâm đi lên trên đài Hỏi Nam Cung Hán Nam Cung Hán cười nói Thầy Hàn không cần khẩn trương Chúng ta biểu diễn mấy kỹ xảo trụ cột Cậu cứ phản ứng tự nhiên là được Được rồi Hàn Sâm gật đầu đồng ý Sau đây tôi và thầy Hàn sẽ biểu diễn cho mọi người xem, yếu điểm của thủ thế ở chỗ tùy cơ ứng biến lớn mật thận trọng, dùng sở học bình thường của mình để linh hoạt vận dụng, đồng thời phải chú ý là, nhất định phải nhắm ngay vào trọng tâm của đối thủ, coi như là bán thần có sức mạnh vô thượng, khi phát lực cũng sẽ có quá trình chuyển rời trọng tâm này, chỉ cần có thể bắt lấy trọng tâm là có thể đoán được công kích của đối thủ, từ đó có thể hóa giải thế công của đối thủ. Nói xong, Nam Cung Hán đưa tay đánh một quyền về phía Hàn Sâm đang đứng trước mặt. Tần Huyên và những giáo viên khác đều nhìn thấy một màn này, từ lúc Nam Cung Hán gọi Hàn Sâm đi lên, Tần Huyên đã cảm thấy có chút không đúng rồi, nhưng đang trên lớp học, cô cũng không kịp ngăn cản. Nhìn thấy Nam Cung Hán đánh một quyền về phía Hàn Sâm, sắc mặt Tần Huyên đã có chút khó coi. Tần Huyên biết rõ một số giáo viên xuất thân từ chiến thần võ đạo quán, nhất định sẽ có chút ý kiến với Hàn Sâm, nhưng tổ hành động đặc biệt dù sao cũng là do Tần gia định đoạt, hơn nữa thân phận của Hàn Sâm. Vốn chỉ cho là bọn họ có lẽ nhiều lắm chỉ nói vài câu là xong, chắc sẽ không thật sự gây sự với Hàn Sâm. Nhưng hiện tại nhìn lại hoàn toàn không phải như vậy. Nam Cung Hán là giáo viên xuất thân từ chiến thần võ đạo quán này, mặc dù không trở mặt với Hàn Sâm, nhưng lại lợi dụng phương thức này tận lực làm thấp đi thân phận của Hàn Sâm. Y muốn biểu diễn mà không gọi trợ giáo, ngược lại muốn Hàn Sâm là giáo viên lên làm trợ thủ cho Y. Chỉ dựa vào một điểm này cũng đã thấy Y có ý định bất chính. Hơn nữa Nam Cung Hán lại để Hàn Sâm cùng Y biểu diễn thực chiến công thủ, nói là biểu diễn thủ thế, nói cũng là thủ thế, nhưng Y lại đánh một quyền tới. Nếu như một quyền này của Y đánh tới mà Hàn Sâm không đỡ được, hoặc là có sơ hở gì, như vậy Nam Cung Hán có thể vạch ra chỗ sai lầm của Hàn Sâm. Kể từ đó, các học viên sẽ có một loại cảm giác, Hàn Sâm còn trẻ như vậy đã làm giáo viên, thực lực dù sao vẫn không bằng giáo viên có tuổi như Nam Cung Hán, địa vị của hắn trong suy nghĩ của học sinh sẽ hạ thấp thậm chí sẽ sinh ra tâm lý coi thường. Nhìn mặt ngoài, Nam Cung Hán giống như rất ôn hòa, đối với Hàn Sâm cũng không có địch ý, nhưng tâm tư ẩn chứa bên trong lại vô cùng âm tàn đấy. Hàn Sâm không biết Nam Cung Hán, không hiểu về y, nhưng Tần Huyên lại hiểu rất rõ về Nam Cung Hán, một quyền này của y đánh về phía Hàn Sâm, cũng không đơn giản chỉ là biểu diễn, căn bản đã vượt khỏi phạm vi biểu diễn. Nam Cung Hán tấn chức siêu việt giả vài thập niên, lợi hại nhất chính là một tay ảo ảnh thần quyền lại phối hợp thêm siêu hạch cơ nhân thuật quang thuộc tính đánh ra quyền pháp thật thật giả giả hư hư thật thật cho dù là đối thủ chân chính cùng giai đều khó mà phân, phân biệt rõ ràng, huống chi là Hàn Sâm hoàn toàn không biết gì cả, chỉ cho là là phải phối hợp y biểu diễn, trên tâm lý căn bản không có bất kỳ phòng bị. Thoạt nhìn hình như là một quyền rất thông thường đánh tới, nếu Hàn Sâm thực cho là như vậy, tự mười phần sai rồi, lúc ngăn lại liền sẽ phát hiện cái kia kỳ thật chỉ là một ảo ảnh, đồng thời nắm đấm chân chính của Nam Cung Hán sẽ đánh trúng hắn. Cho dù Hàn Sâm có phòng bị, Nam Cung Hán cũng mở ra nhiều hơn hắn hai đạo khóa ghen, tố chất thân thể chỉ sợ cao hơn Hàn Sâm, mới vừa tiến vào không gian thứ ba tí hộ sở. Không bao lâu, Hàn Sâm cũng rất khó ngăn lại huyễn ảnh thần quyền của y, thực xem người tần gia đều là không khí sao. Tần Huyên nhìn Nam Cung Hán đánh ra ảo ảnh thần quyền, trong nội tâm hiện lên rất nhiều ý niệm, sắc mặt phi thường lúng túng, đã có chút tức giận. Trong nội tâm Tần Huyên âm thầm quyết định, lần này vô luận như thế nào cũng phải tới cái giết cả dọa khỉ. Để cho những gia hỏa xuất, thân chiến thần võ đạo quán thành thật một chút, để cho bọn họ biết do ai mới là chủ nhân chân chính của tổ hành động đặc biệt. Hàn Sâm không biết ở trong đó có nhiều môn đạo như vậy, bất quá hắn có thể cảm giác được Nam Cung Hán có một tia địch ý với hắn. Ở trong tí hộ sở bước qua nhiều lần danh sinh tử như thế, đừng nói là nhân loại, coi như là dị sinh vật có địch ý hay không, Hàn Sâm cũng có thể cảm giác được, cho dù Nam Cung Hán ẩn núp thế nào cũng không gạt được hắn. Nhìn Nam Cung Hán đánh tới một quyền. Hàn Sâm nheo mắt lại, vung tay cản nắm đấm của Nam Cung Hán của lại. Nam Cung Hán nhìn Hàn Sâm ra tay ngăn cản nắm đấm của mình, lập tức hưng phấn ánh mắt của đều phát sáng lên, tốc độ ra quyền nhanh hơn một chút. Hàn Sâm đón đỡ chỉ là ảo ảnh do y chế tạo, tự nhiên không thể ngăn cản nắm đấm của y, y chỉ cần đánh xuống một quyền này, hình tượng Hàn Sâm đạo sư sẽ sụp đổ hơn phân nửa. Tần Huyên nhìn Hàn Sâm nghênh hướng nắm đấm ảo ảnh của Nam Cung Hán, trong nội tâm âm thầm kêu khổ, biết sự tình sắp hỏng rồi. Mấy giáo viên có xuất thân chiến thần võ đạo quán, khác đều là lộ ra nụ cười kỳ dị, cả đám đều chờ xem trò vui. Người trẻ tuổi, tâm tư vẫn còn quá hấp tấp, tầm mắt vẫn rất hạn hẹp. Có một lão giáo viên bình luận, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, thế nhưng một đám đạo sư đều nghe ra, y là đang nói hàn sâm. Bành! Nghe thấy trên giảng đài truyền ra thanh âm nắm đấm giao kích, mọi người liền nhìn qua, lại phát hiện nắm đấm hàn sâm của vậy mà chặn nắm đấm của Nam Cung hán lại ồ nam cung hán không sử dụng ảo ảnh thần quyền sao chẳng lẽ là mình nghĩ nhiều trách lầm y sao tần huyên nghi hoặc nhìn hàn sâm và nam cung hán trên mặt những giáo viên khác đều là vẻ nghi ngờ hàn sâm ngăn cản quyền thứ nhất của nam cung hán nếu dựa theo lẽ thường một quyền kia hẳn là ảo ảnh mới đúng nhưng hàn sâm ngăn lại một quyền kia lại là quyền thật cũng không phải ảo ảnh trừ phi nam cung hán không sử dụng ảo ảnh thần quyền nếu không nhất định không thể có kết quả này mấy giáo viên khác đều nghi ngờ nhìn nhau Vốn cho rằng Nam Cung Hán sẽ sử dụng ảo ảnh thần quyền để hàn sâm xấu mặt, nhưng lúc này nhìn cũng không phải như vậy. Mọi người đều ôm nghi hoặc tiếp tục xem tiếp, vẻ mặt Nam Cung Hán cũng có chút không đúng, nhưng vẫn tiếp tục vung quyền đánh tới hàn sâm. Rất nhanh sau đó, một đám giáo viên cùng mấy người xuất thân từ chiến thần võ đạo quán đã phải cao mày, chỉ thấy Nam Cung Hán đánh tới từng quyền từng quyền, mỗi một quyền đều thật sự, giống như không có bất kỳ hoa xảo, cứ như vậy toàn bộ bị chặn lại, không hề có dấu hiệu sử dụng ảo ảnh thần quyền. Nam Cung Hán kia đang làm gì thế, tại sao dạy học có thể tùy tiện như vậy, ngay cả một chút bản lĩnh thật sự cũng không lấy ra, giang dấu giếm sao. Có một giáo viên cũng xuất thân từ chiến thần võ đạo quán, sắc mặt khó coi nói ra. Tất cả mọi người đều cho rằng là do Nam Cung Hán sợ thân phận của Hàn Sâm, cho nên mới không dám thật sự làm khó hắn, mà ngay cả Tần Huyên cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng lúc này trong nội tâm Nam Cung Hán đã vô cùng kinh hãi, có trời mới biết y đang trải qua chuyện gì. Truy cập Hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé. Nam Cung Hán cũng được coi là lão nhân trong tí hộ sở, từ không gian thứ nhất tí hộ sở đến không gian thứ ba tí hộ sở. Không biết đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến, ảo ảnh thần quyền tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Thế nhưng Nam Cung Hán sống qua từng ấy năm tới nay, chưa bao giờ y gặp việc lạ như vậy, lúc này trong lòng đã kinh hãi tới cực điểm. Lúc mới bắt đầu, Nam Cung Hán dùng một đòn ảo ảnh thần quyền đánh về phía Hàn Sâm. Chuẩn bị đợi đến khi Hàn Sâm sắp ngăn cản một quyền này, sẽ lưu lại ảo ảnh, nắm đấm thật sẽ vượt qua nắm đấm của hắn, đánh về phía thân thể của Hàn Sâm. Không cần đánh nặng, chỉ là nhẹ nhàng đánh chúng trên người Hà Sâm, thì hình tượng của Hàn Sâm sẽ bị tan vỡ rất nhiều. Hơn nữa sau đó y lại giải thích, không khó khiến hình tượng Hàn Sâm biến thành một tên giáo viên vô tri không có tên tuổi. Nhưng đợi nam cung hắn muốn lưu lại ảo ảnh rồi đánh ra quyền thật, lại phát hiện cánh tay của y giống như không thể khống chế vậy. Trực tiếp va chạm với Hàn Sâm, cũng không có khả năng rời đi. Lần thứ nhất, Nam Cung Hán còn tưởng rằng do mình quá kích động sử dụng ảo ảnh thần quyền nên thất thủ, nhưng từng quyền từng quyền kế tiếp đánh tới, y cố ý tăng cường ảo ảnh thần quyền, lại vẫn giống như quyền thứ nhất, nắm đấm không tự chủ được cùng ảo ảnh đánh tới Hàn Sâm, giống như trên nắm tay Hàn Sâm có gắn một nam châm cường lực vậy. Nam Cung Hán không tin quỷ liên tục tăng lực lượng lên, thậm chí y còn lặng yên mở ra từng đạo khóa gen, muốn đánh ra ảo ảnh thần quyền mạnh hơn thoát khỏi vòng lẫn quẩn như vậy. Thế nhưng rất nhanh Nam Cung Hán lại phát hiện, tất cả đều là phí công vô ích, dù ảo Ảnh thần quyền mạnh thế nào, trước mặt Hàn Sâm đều giống như một giọt nước mưa rơi xuống biển cả, dường như y biến thành một tượng gỗ vậy, quyền đầu mãi vẫn không tự chủ được đánh thẳng tới va chạm với quyền của Hàn Sâm, hoàn toàn không phát huy ra uy lực của ảo Ảnh thần quyền. Học sinh bên dưới nhìn thấy thế công của Nam Cung Hán hung mãnh như tia chớp, Hàn Sâm lại phòng thủ đặc sắc, tất cả đều không khỏi lớn tiếng hô hay Siêu Việt giả công thủ chiến như vậy, bọn họ xem mà hai mắt tỏa sáng. Thế nhưng những tên giáo viên thuộc chiến thần võ đạo quán kia, lúc này trong lòng bọn họ đều thầm mắng Nam Cung Hán là đồ nhát gan, y sợ thân phận của Hàn Sâm và áp lực của Tần gia, đi quỳ gối dưới chân Hàn Sâm, chẳng những không dám sử dụng ảo ảnh thần quyền để Hàn Sâm mất mặt, còn cố ý phối hợp với Hàn Sâm biểu diễn, giúp Hàn Sâm diễn ra thủ thế hoàn mỹ như vậy. Cho dù là Tần Huyên cũng cho rằng là Nam Cung Hán đang phối hợp Hàn Sâm. Nếu không công thủ như thế nào lại trôi chảy như vậy? Bọn họ nào biết rằng hiện tại trong lòng Nam Cung Hán đang vô cùng buồn khổ, hiện tại trên đầu Nam Cung Hán không ngừng đổ mồ hôi, trong lòng đã kinh hãi tới cực điểm, hoàn toàn không biết nên làm gì. Khi nãy y muốn ngừng công kích, nhưng lại phát hiện nắm tay của mình, không thể không chế tiếp tục công kích về phía Hàn Sâm, giống như con dối bình thường đang đối luyện cùng Hàn Sâm. Ánh mắt của Nam Cung Hán nhìn về phía Hàn Sâm, giống như gặp phải quỷ vậy. Hàn Sâm lại chơi vui đến mức quên cả trời đất. Hắn bắt chước cách vận hành khí tức của Bảo Nhi, vốn chỉ muốn hút lấy nắm đấm của Nam Cung Hán, nhưng ai ngờ cách vận hành khí tức của Bảo Nhi, còn lợi hại hơn Hàn Sâm tưởng tượng rất nhiều, Hàn Sâm dùng hết toàn lực, thậm chí ngay cả Nam Cung Hán đã mở ra bốn đạo khóa ghen, cũng khó mà chống lại hấp lực trên nắm tay hắn, nắm đấm không thể khống chế đánh về phía Hàn Sâm. Nam Cung Hán không phải siêu việt giả có sở trường dùng lực lượng, y am hiểu quang ảnh cùng tốc độ, lực lượng thì yếu hơn một chút, nhưng dù sao cũng là siêu việt giả mở ra bốn đạo khóa gen. Có thể đùa bỡn đến mức như vậy, có thể thấy hấp lực cường đại đến mức nào. Tuy hấp lực này không có năng lực tổn thương gì, nhưng khiến Hàn Sâm rất hưng phấn. Đã có được hấp lực như vậy, trong khi thực chiến, hắn hoàn toàn có thể khiến động tác cùng chiêu thuật của người khác sai lệch. Cao thủ va chạm sai một ly đi nghìn dặm, trong lúc mấu chốt mà bị như vậy, tuyệt đối sẽ có hiệu quả thần kỳ, lấy yếu thắng mạnh cũng không phải mộng. Trước kia Hàn Sâm cũng mô phỏng qua hấp lực của Hồ Lô, nhưng khi đó còn không mạnh như vậy, hiện tại sau khi Bảo Nhi xuất thế. Hàn Sâm mô phỏng cách vận hành khí tức của Bảo Nhi, hiệu quả còn cường đại hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Cảm ơn thầy Hàn phối hợp, đây chính là thế công mà tôi nói. Giống như thầy Hàn vậy. Đợi tới khi Nam Cung Hán có thể thu hồi lại nắm đấm, trong nội tâm đã sớm nhìn Hàn Sâm như nhìn quỷ, nhưng lúc này đang ở trên giảng đường, y không thể không chống đỡ. Nếu lúc này lộ ra vẻ hoảng sợ, sẽ chỉ làm mình càng thêm mất mặt. Mắt thấy Hàn Sâm giơ tay chào rồi đi xuống, trong lòng Nam Cung Hán còn có một tia cảm kích. Cảm kích Hàn Sâm không khiến y phải mất mặt trước mọi người, dùng năng lực kinh khủng kia của Hàn Sâm, hắn tuyệt đối có năng lực như vậy. Giờ học vẫn tiếp tục, Nam Cung Hán thật vất vả mới giảng xong, ngay cả chính y đều không biết mình nói cái gì, quả quá trình đều thất hồn lạc phách. Thế nhưng đợi Nam Cung Hán xuống, nghênh đón y lại là khinh miệt, và xem thường đến từ các giáo viên khác có xuất thân từ Chiến Thần Võ Đạo Quán, đều cho rằng y không có cốt khí, y không để ý mặt mũi khuất phục trước Hàn Sâm. Nam Cung Hán muốn giải thích Nhưng y há to miệng, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào Y nói mình căn bản không phối hợp với Hàn Sâm Là nắm tay của y không thể khống chế Chỉ sợ những người kia căn bản sẽ không tin tưởng y Chỉ cho rằng y đang kiếm cớ cho mình Võ học gia truyền của Hàn Sâm dù lợi hại thế nào Dù sao hắn chỉ là một siêu việt giả vừa mới tấn chức không bao lâu Làm sao có thể mạnh hơn Nam Cung Hán đã mở ra bốn đạo khóa gen Mạnh thì thôi đi, lại còn có thể khống chế hành động của Nam Cung Hán Nam Cung Hán biết dù mình nói ra, cũng không có người tin tưởng, ngược lại chỉ càng nghĩ rằng y nhát gan sợ phiền phức thôi. Thầy Nam Cung, buổi giảng của thầy phi thường đặc sắc, thầy khổ cực rồi. Hàn Sâm và Tần Huyên cùng đi tới, Hàn Sâm đi đến trước mặt Nam Cung Hán, hai tay nắm lấy tay Nam Cung Hán, vẻ mặt chân thành nói ra. Nam Cung Hán lập tức có cảm giác khóc không ra nước mắt, vốn dĩ các giáo viên cùng phe với y, lúc này ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Nam Cung Hán, giống như là đang nhìn một tên Hán gian vậy. Thầy Nam Cung giảng rất phấn khích, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, hy vọng sau này thầy Nam Cung có thể giảng thêm mấy lớp. Tần Huyên cũng nhanh chóng nói một câu. Những giáo viên xuất thân từ chiến thần võ đạo quán kia, ánh mắt của họ nhìn về phía Nam Cung Hán càng thêm kỳ quái, thậm chí còn có một chút tức giận, đều cho rằng Nam Cung Hán đã phản bội bọn họ, đứng về phía tần gia cùng Hàn Sâm. Tôi thật không có. Trong lòng Nam Cung Hán hò hét, nhưng lại kêu không ra khỏi miệng, trong lúc nhất thời y khó chịu đến mức muốn thổ huyết thầy nam cung hợp tác vui vẻ đợi lát nữa tôi giảng bài hy vọng cũng có thể làm phiền thầy đến phối hợp diễn luyện hàn sâm lại cười híp mắt nói với nam cung hán một câu khiến sắc mặt nam cung hán càng thêm khó coi cả người đều có chút đứng ngồi không yên hận không thể lập tức rời khỏi địa phương chết tiệt này dạy tiễn thuật đối với hàn sâm mà nói cũng không phải việc khó hắn rất chân thành giảng lại một chút kiến thức về tiễn thuật của mình cho đám học sinh ở dưới nghe thầy hàn nghe nói anh có một môn đinh ốc tiễn pháp rất lợi hại dạy cho chúng tôi đi Có người nghe Hàn Sâm dạy mấy điều tâm đắc, cũng không có kỹ xảo ngầu nào, nên không nhịn được mở miệng nói. Người nọ vừa lên tiếng, lập tức có rất nhiều người hưởng ứng, đều hy vọng Hàn Sâm có thể truyền thụ đinh ốc tiễn thuật. Hàn Sâm mỉm cười, có câu nói rất tục, nhưng lại rất có đạo lý, cơm phải ăn từng miếng, đánh tốt trụ cột càng hữu dụng hơn kỹ xảo ngầu. Thầy Hàn, chúng tôi ở trường quân đội cũng đã học qua cơ sở tiễn thuật. Người kia vẫn không phục nói, đó là trụ cột mà cậu học được ở chỗ khác, không phải học được của tôi hàn sâm vừa cười vừa nói được rồi sau đây chúng ta nói tới dây cung hàn sâm cũng không giải thích quá nhiều mũi tên đinh ốc cần dùng đinh ốc kình làm làm cơ sở không phải trong thời gian ngắn ngủn là có thể dạy được nhưng hàn sâm đều dạy mấy điều tâm đắc đã bao hàm vận dụng trong thực chiến cùng chính là một chút kinh nghiệm lĩnh ngộ của hắn nghe giống như đều là đạo lý lớn rất hời hợt tựa hồ rất buồn tẻ rất nhiều học sinh nghe đều có chút không bình tĩnh nhưng đây cũng là kinh nghiệm giúp tăng tỷ lệ sinh tồn trong tí hộ sở của bọn họ xây lên Chỉ là năng lực lĩnh ngộ của mỗi người không giống nhau, có người không muốn nghe, hàn sâm tự nhiên cũng không thể miễn cưỡng bọn họ. Chuyện xưa thần bí và kỹ xảo ngầu tự nhiên luôn có thể hấp dẫn người, nhưng hàn sâm lại chỉ thật tâm muốn truyền thụ một chút kỹ xảo thực dụng, hơn nữa thời gian giảng bài có hạn, hắn cũng không muốn làm những chuyện vô vị đó tốn thời gian. Người tuổi trẻ hiện tại đã sớm nghe nhiều lý luận và đạo lý lớn, rất không kiên nhẫn đối với lời khuyên và lời cảnh báo, cũng rất phiền chán người khác nói cho bọn họ biết nên làm như thế nào tự cảm thấy bọn họ đã học quá nhiều không cần phải nghe những thứ này nữa có rất nhiều người trẻ tuổi đều lộ ra biểu tình thất vọng, vốn cho rằng Hàn Sâm có thể nói ra thứ đặc biệt gì không nghĩ tới lại là mấy điều vụn vặt rong dài này chỉ có một số người chuyên chú lắng nghe khiêm tốn hoặc lực lĩnh ngộ tương đối cao mới hết sức chăm chú nghe Hàn Sâm nói cái gì cố gắng ghi nhớ từng lời mà Hàn Sâm nói Hàn Sâm thừa nhận mình không phải là giảo viên chuyên nghiệp cho nên nói cũng không tốt nhưng hắn đã cố gắng hết mình không thẹn với lương tâm là được rồi Một bài giảng xong, khi Hàn Sâm đang chuẩn bị rời đi, lại thấy hai học sinh đi tới, một người tóc đen và một người tóc đỏ. Thầy Hàn, tôi có thể thỉnh giáo anh mấy vấn đề không? Người tóc đen cung kính hỏi. Đương nhiên. Hàn Sâm gật đầu nói. Tôi muốn hỏi là trong khi cận chiến, anh sẽ chọn dùng cung tiễn sao? Người tóc đen hỏi. Hàn Sâm nao nao, hắn vốn cho rằng người này sẽ hỏi hắn về đinh ốc tiễn Pháp, nhưng không nghĩ tới lại là câu hỏi như vậy. Vấn đề này hỏi rất hay, chờ hai người học xong tiết học. Nếu như còn có hứng thú, liên hệ tới tài khoản này tìm tôi. Đừng ảnh hưởng tới giờ giảng kế tiếp của các giáo viên khác. Hàn sâm cho bọn họ số tài khoản của mình. Không phải hàn sâm qua loa bọn họ, mà là câu hỏi này bao hàm vô cùng rộng. Không phải mấy câu là có thể nói rõ được. Một lát còn có giờ giảng của người khác. Nếu như bọn họ thật sự muốn nghe, hàn sâm cũng không để ý rút chút thời gian giảng cho bọn họ một chút. Cảm ơn thầy Hàn. Hai người cảm ơn xong lại trở về đi học. Giảng không tệ. Hàn Sâm trở về phòng nghỉ, Tần Huyên đi lên cười nói. Hiển nhiên đại đa số học sinh đều không thích những lời tôi giảng. Hàn Sâm nhún vai nói. Các học viên còn rất trẻ, họ còn chưa hiểu được những điều mà cậu nói càng có thể bảo vệ tính mạng hơn những kỹ xảo ngầu kia. Tần Huyên cười cười rồi nói thêm. Vừa rồi tôi thấy hai người a sắt ra kia muốn nói chuyện với cậu, bọn họ không làm khó cậu chứ. Chỉ thỉnh giáo mấy vấn đề về tiễn thuật thôi. Hàn Sâm có chút kinh ngạc hỏi, bọn họ có gì đặc biệt sao? Hai người này là hai cái gai trong tổ hành động đặc biệt chúng ta. Hơn nữa nhà bọn họ có chút bối cảnh, khiến người khác rất đau đầu. Bọn họ không sằng vậy là tốt rồi. Tần Huyên cười nói. Đúng rồi, chuyện lần trước nói với cậu, cậu suy tính thế nào rồi? Tần Huyên lại hỏi. Cô nói thai A kiếm A. Hiện tại tôi ở tí hộ sở còn cần dùng. Nó, chỉ sợ phải chờ đến khi tôi tìm được vũ khí vừa tay mới được. Hàn Sâm nói ra. Vậy cũng chỉ đành như vậy. Tần Huyên gật đầu nói. Hàn Sâm biết rõ Tần Huyên cũng không phải một người làm cho người khác khổ sở. Cô vội vã hỏi Thái A Kiếm như vậy, hiển nhiên là bởi vì Thái A Kiếm rất quan trọng đối với cô ấy hoặc là toàn bộ Tần gia. Tần đội, có thể tiết lộ một chút hay không, vì sao Thái A Kiếm lại quan trọng như vậy? Đương nhiên, nếu như quan hệ trọng đại thì không cần phải nói. Hàn Sâm nói ra, Tần Huyên trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói, cũng không phải là không thể nói cho cậu biết, nhưng sau khi nghe xong cậu đừng truyền ra bên ngoài, tuyệt đối sẽ không để lộ. Hàn Sâm nói ra, Tần Huyên suy tư một lát mới mở miệng, lần trước cậu hỏi tôi quan hệ về thái thúc gia Tần Hoài Trân, chuyện này cũng có chút quan hệ với ông ấy. Có quan hệ với Tần Hoài Trân, Hàn Sâm lập tức dựng thẳng lỗ tai, hắn vẫn muốn biết rõ người đàn ông mình phát hiện trong tí hộ sở, kia rốt cuộc có phải là Tần Hoài Trân hay không, vì sao y lại muốn mình coi chừng hàn kính chi, vì sao, trên người của y lại có bảo vật chấn giáo huyết mạch mệnh thần kinh của huyết mệnh giáo, tất cả những điều này Hàn Sâm đều rất muốn biết rõ ràng nhưng một chút manh mối hắn cũng không có hiện tại nghe nói Thái A Kiếm vậy lại có quan hệ với Tần Hoài Trân Tim Hàn Sâm lập tức đập rộn lên hận không thể để Tần Huyên mau mau nói tiếp Tần Huyên tiếp tục nói Tần Thị ở thời kỳ Viễn cổ chia làm hai chi một chi có nguồn gốc từ tại Chu Triều Cơ Thị một chi lại có nguồn gốc từ Tần Triều Doanh Thị một chi của tôi chính là xuất từ Doanh Thị tương truyền là thuộc dòng giống vị Hoàng Đế đời thứ nhất cũng không biết là thật hay giả mà Thái A Kiếm chính là Phối Kiếm vị Hoàng Đế thứ nhất của Doanh Thị mà tần gia chúng tôi cũng có một quyển luyện khí thuật cần cùng thái a kiếm này để phối hợp mới có thể tu hành luyện khí thuật gì cần cùng một thanh kiếm mới có thể phối hợp tu luyện hàn sâm tò mò hỏi cái này thì tôi không thể nói cho cậu biết tần huyên cười cười nói tiếp trước kia thái a kiếm là ở tần gia chúng tôi nhưng khi đó còn chưa phát hiện tí hộ sở luyện khí thuật và cổ võ còn chưa được coi trọng như hiện tại tuy bởi vì quan hệ truyền thừa nên tất cả mọi người sẽ luyện nhưng không có bức thiết như hiện tại hiệu quả cũng không hề tốt đẹp gì Không có người nào thật sự ôm một thanh kiếm để luyện công pháp kia. Chỉ có thái thúc gia tần hoài chân của tôi kia, phi thường si mê phương diện này, từ nhỏ mang theo thái A kiếm luyện môn luyện khí thuật kia, vừa luyện đã luyện vài thập niên. Y có luyện thành không? Hàn Sâm càng thêm tò mò. Có lẽ đã luyện thành đi, về sau khoa điều tra đặc công tạo thành tiểu đội bảy tiến vào tí hộ sở điều tra, thái thúc công mang theo thái A kiếm tiến vào tí hộ sở, về sau lúc thái thúc công trở lại chỉ mang về nửa đoạn kiếm gãy phía trước, nửa sau lại chẳng biết đi đâu. Khi đó, Thái Thúc Công còn nói qua, bảo chúng tôi nếu có cơ hội, tìm về nửa phần kiếm gãy, nghĩ biện pháp chữa trị Thái A kiếm, lại luyện môn luyện khí thuật kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halleyzi Audio. Hàn Sâm mặc dù biết Thái A kiếm có quan hệ cùng Tần Hoài Chân, nhưng cũng không có quá nhiều trợ giúp để giải nỗi băn khoăn trong lòng hắn, hắn chỉ biết lúc trước Thái A kiếm bị mang vào tí hộ sở. Về phần vì sao Thái A kiếm rơi vào tay Lan Đạc gia, Tần Gia cũng đã từng hỏi Lan Đặc Gia, Lan Đặc Gia cũng không giấu giếm bọn họ, nói cho bọn họ biết chuôi kiếm này mua được từ một nhà thám hiểm vũ trụ. Về phần nhà thám hiểm vũ trụ kia, sau một lần ra ngoài thám hiểm cũng không trở về nữa, Tần Gia căn bản không có cơ hội đi nghe ngóng về Thái A kiếm. Đến khi giờ dạy học đã xong, hai người của Sắt Gia kia lại thật sự tìm đến Hàn Sâm, thỉnh giáo Hàn Sâm rất nhiều vấn đề về tiễn thuật. Hàn Sâm thấy bọn họ thật sự có hứng thú với tiễn thuật, chứ không phải chỉ vì học tiễn kỹ ngầu lòi. Nên hắn cũng dùng tâm để giải đáp vấn đề cho bọn họ, còn nói thêm một chút tâm đắc. Khải Uy và Long đều dụng tâm học tập lời giảng giải của Hàn Sâm, khiến Hàn Sâm rất vui mừng. Từ đó về sau, mỗi ngày sau khi Khải Uy và Long nghe xong tiết học đều sẽ tới thỉnh giáo một số vấn đề. Trong quá trình nghe giảng bài, mà bọn họ thắc mắc, Hàn Sâm cố gắng giải đáp cho bọn họ. Nhưng trong lòng cũng có chút ưa thích hai người trẻ tuổi này rồi. Có thể có người nghiêm túc nghe hắn giảng bài, khiến Hàn Sâm có cảm giác không uổng công mình đến làm giáo viên một lần. Thời gian một tháng rất nhanh trôi qua, trong một tháng này, Hàn Sâm không chỉ là giảng bài một tháng, động huyền kinh của hắn rốt cục cũng mở ra đạo khóa gen thứ ba. Bởi vì tố chất thân thể đã vượt qua tiêu chuẩn mở ra đạo khóa gen thứ ba, rất nhiều, tốc độ hắn mở ra khóa gen rất nhanh, không giống người khác, tố chất thân thể vừa mới đạt tiêu chuẩn, một hai năm mới có thể mở ra một đạo khóa gen. Khi mở ra đạo khóa gen thứ ba, không chỉ có thể cường hóa, tố chất cả người hắn. Hơn nữa động huyền khí cũng mở rộng thêm một bước, đồng thời còn biến hóa về chất. Mở ra đạo khóa gen thứ hai chỉ có thể khiến cho động huyền khí che đậy sinh cơ và chấn động. Nhưng sau khi mở ra đạo khóa gen thứ ba, chỉ cần ở trong phạm vi động huyền khí, Hàn Sâm liền có thể che đậy thất cảm của đối phương. Trừ phi đối với Phương có thể vượt qua thất cảm đạt đến đệ bát thức, nếu không chỉ cần Hàn Sâm nguyện ý, đối phương lọt vào trong động huyền khí của hắn sẽ không khác gì kẻ điếc và mù loà. Năng lực này khiến Hàn Sâm vô cùng vui mừng. Không hề nghi ngờ, đây là năng lực phi thường đáng sợ, còn hữu dụng những lực lượng phong hỏa lôi điện có lực phá hoại trực tiếp kia. Hàn Sâm thậm chí còn có chút chờ mong, nếu như động huyền khí lại tiến thêm một bước, không biết ngay cả đệ bát thức thứ cũng có thể che đậy hay không. Sau khi mở ra đạo khóa gen thứ ba, Hàn Sâm phái sát na nữ đế ra ngoài, để cho cô ta đi giúp hắn săn bắn sinh vật biến dị, còn Hàn Sâm lại tiến vào đệ tam linh cơ. Lúc này Hàn Sâm đã có kinh nghiệm. Hoàn toàn không kiêu căng, hơn nữa động huyền khí đã có năng lực che đậy thất cảm. Hắn dùng để che giấu thân thể của mình, khiến cho dị linh căn bản không thấy sự hiện hữu của hắn, không biết thái thượng hoàng đi tới đệ tam linh cơ. Động huyền khí che đậy thất cảm, cũng không chỉ đơn thuần là che đậy thất cảm của người nào đó, mà là trong phạm vi động huyền khí liền có thể che đậy thất cảm của mọi người. Nói cách khác, chính là người ở bên ngoài động huyền khí, khi bọn họ nhìn vào trong động huyền khí, cũng không nhìn được rõ ở bên trong động huyền. Ánh mắt của họ không nhìn xuyên vào động huyền khí được. Hàn Sâm giống như một tấm gương phản quang vậy. Người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng màu đen, nhưng lại không thấy rõ là ai. Mượn động huyền khí yểm hộ, Hàn Sâm bắt đầu kế hoạch cướp đoạt gen của mình ở không gian thứ ba tí hộ sở. Lần này Hàn Sâm đủ kiên nhẫn, bắt đầu từ hoàng tộc dị linh, dần săn giết đi lên, tuyệt đối không vượt cấp để gen dị linh hoàng tộc của mình tăng thật nhanh. Những dị linh bị Hàn Sâm đánh bại chiếm gen dị linh lại không biết hàn sâm là ai căn bản không có ai nhìn thấy bộ dáng của hắn chỉ cảm thấy giống như trời tối sau đó không thấy gì cả bản thân đã bị giết chết trở về linh hồn chi thạch hàn sâm giết chóc một đường cuối cùng vẫn khó có thể khống chế bài danh không ngừng nâng cao cuối cùng vẫn đến lúc giết đế linh mọi người có nghe nói không trong đệ tam linh cơ có một đế linh rất đáng sợ có lực lượng không gian bị kéo vào không gian kinh khủng kia của hắn một chút năng lực phản kháng cũng không có trực tiếp bị giết chết nghe nói Thật sự quá kinh khủng, không biết là đế linh do vị đại đế nào sinh hạ. Có phải là thái thượng hoàng hay không? Chắc không phải đâu, lực lượng của thái thượng hoàng không phải là một loại thánh quang màu trắng rừng rực sao? Không nghe nói hắn có năng lực không gian như vậy. Nghe nói đã có đế linh bị chém giết, tất cả đều không có sức đánh trả. Dị linh chúng ta lại xuất hiện thêm một vị cường giả kinh khủng. Không biết thái thượng hoàng và dị linh kia thì ai mạnh hơn nhỉ? Tôi thấy là vị đế linh kinh khủng này, năng lực không gian như vậy quá kinh khủng. Liệt không đế đã chuyển lời ra, nếu là đế linh kia dám đi tìm y, thì y nhất định sẽ diệt sát đế linh kia. Lời này đúng là liệt không đế có thể nói, y vốn là đế linh không gian, có được năng lực xé rách không gian, muốn phá không gian tối tăm kia căn bản chỉ cần búng tay một cái mà thôi. Nói cũng đúng, đế linh kia chỉ sợ không dám đi tìm liệt không đế, dù sao năng lực của liệt không đế vừa vặn khắc chế hắn. Một đám dị linh không ngừng nghị luận, hàn sâm lại cưỡi linh cơ đảo bay qua bên cạnh bọn họ, không có ai có thể nhìn thấy hắn. Liệt không đế kia nếu là dị linh không gian, có cơ hội cũng phải giết một lần, kiếm chút điểm ghen đế linh không gian, tốt nhất là bổn mạng chiến, giết y vô tận luân hồi luôn. Trong lòng Hàn Sâm thầm nghĩ đến, nhưng đương nhiên Hàn Sâm sẽ không chủ động đi tìm y, trước kia Hàn Sâm ở đệ nhị linh cơ, liệt không đế này còn rêu rao muốn tiêu diệt Thái Thượng Hoàng, thoạt nhìn là một đế linh rất phách lối. Trước chịu đựng y một chút, có lẽ sẽ có cơ hội bổn mạng chiến hàn sâm gửi linh cơ đảo đi xa tiếp tục tìm kiếm mục tiêu để mình cướp đoạt hắn chỉ giết đế linh có bài danh cao hơn mình một chút sau khi giết được đế linh đó hắn cướp đoạt hơn hai mươi điểm ghen đế linh nhưng tất cả đều là hệ phong hỏa lôi điện thôi khi đế linh bị hàn sâm đánh bại ngày càng nhiều liệt không đế kia kêu gào càng lợi hại nói hàn sâm là kẻ bắt nạt kẻ yếu sợ người mạnh luôn giấu đầu lộ đuôi chỉ biết đánh lén nếu dám đánh với y một trận y nhất định sẽ diệt đi hàn sâm hàn sâm tự nhiên không để ý tới y Nhưng khi hàn sâm lại đánh bại một tên đế linh rồi chuẩn bị rời đi, đế linh kia lại phục sinh đi ra, nghiêm nghị quát với hàn sâm, mày giết tao thì, tài ba gì, có giỏi thì đánh với liệt không đế một trận. Liệt không đế cũng chẳng là gì, muốn giết hắn thì trong nháy mắt là đủ. Hàn sâm dừng lại, giọng nói lạnh nhạt từ bên trong vùng tăm tối truyền ra. Khoác lác thì ai không biết nói, có gan mày đi đi, liệt không đế đã sớm chờ mày rồi, thế mà mày một cái dám cũng không dám thả ra. Đế linh kia lại kêu lên. Mày có thể nói cho liệt không đế, bổn mạng chiến phía dưới thần tiêu, nếu y dám, tao ở thần tiêu chờ y, nếu không dám bổn mạng chiến, vậy thì đừng kêu loạn. Hàn Sâm nói xong trực tiếp quay người đi. Chuyện này của Hàn Sâm lập tức truyền khắp đệ tam linh cơ, rất nhiều người đều chạy tới thần tiêu, hy vọng có thể nhìn thấy một trận chiến giữa Hàn Sâm và liệt không đế. Bổn mạng chiến dưới thần tiêu, bọn mày nói liệt không đế có dám ứng chiến hay không? Chuyện này còn cần phải nói sao, liệt không đế nhất định sẽ ứng chiến. Đúng, liệt không đế có gì phải sợ, năng lực xé rách không gian của y tuyệt đối có thể khắc chế không gian tối tâm, của hắc ám đế linh. Vậy thì lần này có cho hay để xem rồi, chúng ta nhanh đến thần tiêu. Cùng đi, khó được có cơ hội như vậy, rất nhiều dị linh đều chạy tới thần tiêu, mà phía trên thần đảo, vẻ mặt liệt không đế lạnh lùng, muốn bổn mạng chiến với tao, đúng là không biết sống chết. Liệt không, trận chiến này vô ích. Một nữ dị linh rất xinh đẹp đứng một bên nhíu mày nói đương nhiên là hữu ích nếu như không thể chấn áp thiên hạ thì làm cách nào để có thể phô trương danh tiếng của hãng không thần đảo liệt không đế lạnh giọng nói lực lượng của đế linh kia không rõ nếu chỉ là một trận chiến bình thường thì cũng thôi đi bổn mạng chiến thực sự quá mức hung hiểm ghen bổn mạng không gian vốn khó được nếu chẳng may dị linh xinh đẹp kia lo lắng nói không có chẳng may gì cả tôi có lực xé rách hư không trong thiên hạ này có người nào địch lại được quan tâm hắn là lực lượng khỉ gió gì chắc chắn đều bại dưới tay tôi Liệt Không Đế ngạo nghễ nói, Dị Linh xinh đẹp kia còn muốn nói điều gì đó nhưng Liệt Không Đế lại bắt đầu không kiên nhẫn phất tay nói, bà chỉ là Dị Linh hoàng tộc, không hiểu rõ thần uy của Đế Linh, không cần nói gì nữa, trận chiến này tôi nhất định sẽ giết hắn trăm lần. Dị Linh xinh đẹp kia lộ ra vẻ đau khổ, bà dùng thân Dị Linh hoàng tộc kết hợp cùng đại đế sinh hạ Liệt Không Đế, nhưng ngay cả Liệt Không Đế cũng xem thường xuất thân Dị Linh hoàng tộc của bà, khiến bà vô cùng bi ai. Hàn Sâm tự định ra ước hẹn bổn mạng chiến dưới thần tiêu. Nhưng hắn lại không trực tiếp đi thần tiêu, hắn vẫn dạo quanh một vòng, giết hai đế linh, sau đó rời khỏi linh cơ. Sau khi liệt không đế chạy tới thần tiêu, một đám dị linh đều vô cùng hưng phấn, nhưng bọn họ đợi trái đợi phải, đợi hai ngày cũng không thấy hàn sâm đi qua. Đế linh kia sợ rồi sao, hắn căn bản không dám đến ứng chiến. Đó là đương nhiên, liệt không đế có được năng lực xé rách không gian, chính là khắc tinh của hắn, hắn làm sao dám. Không dám ứng chiến còn dám lớn lối như vậy, mặt mũi đế linh đều bị hắn ném mất. Có lẽ là có chuyện gì nên chậm trễ. Thật sự là đồ thỏ đấy nhát gan. Hàn sâm tự nhiên không phải không dám đi. Lúc này hắn đang ở khu đông tí hộ sở dưới mặt đất bên kia. Nhìn thi thể một dị sinh vật do một người tên là Hứa Du Săn trở về. Đây là một con trùng nhiều sừng lớn cỡ con bê con. Chỉ là một sinh vật nguyên thủy. Trong kim cước tùng lâm cũng không tính là kỳ lạ quý hiếm gì. Nhưng loại trùng có nhiều sừng lại có chút đặc biệt. Trên đỉnh đầu con trùng nhiều sừng có một lỗ máu lớn trừng nắm đấm. Tủy não bên trong đã bị móc rỗng, tình cảnh chết đi vô cùng đáng sợ. Anh nói phía bắc có rất nhiều nhiều thi thể trùng sừng như vậy. Vẻ mặt hàn sâm có chút ngưng trọng hỏi hứa du. Đúng, có rất nhiều, nằm trên cả một đường, ngoại trừ trùng nhiều sừng, còn có một số thi thể dị sinh vật khác. Hứa du cẩn thận nói về tình huống bên kia một lần. Sau khi hàn sâm nghe xong thi thể con trùng nhiều sừng kia thì trầm mặc không nói. Vết thương trên đầu trùng nhiều sừng, hàn sâm cảm ứng được khí tức của quỷ dạ xoa. Không hề nghi ngờ, đây là kiệt tác quỷ dạ xoa, dựa theo lời đám hứa du quỷ dạ xoa kia hẳn là từ phía Bắc tiến nhập vào kim cước Tùng Lâm, chỉ không biết y đi nơi nào. Tiểu Hàn, chúng ta có thể mang thi thể những dị sinh vật đó về không? Hoàng lão hỏi Hàn Sâm, gương mặt những người khác cũng đầy vẻ chờ mong. Những thi thể dị sinh vật đó có rất nhiều, ngoài bị đào tủy não ra, da, da thịt vẫn hoàn hảo, phần lớn đều là sinh vật nguyên thủy, thậm chí còn có thi thể sinh vật biến dị ở bên trong, nếu như có thể trở về. Có trợ giúp rất lớn với bọn họ. Mọi người cứ chờ một chút, tôi đi trước thử nhìn một chút, nếu như không có vấn đề gì, mọi người đi chuyển thi thể cũng không muộn. Hàn sâm lo quỷ dạ xoa sẽ trở về, nên để bọn họ ở lại tí hộ sở, chính mình qua bên kia nhìn một cái trước. Quả nhiên, ở bên kia thấy được rất nhiều thi thể dị sinh vật, nằm dài rác đến tận sâu trong kim cước tùng. Lâm, sau khi Hàn sâm ẩn dấu, lặng lẽ ẩn vào bên trong. Đi hơn 10 dặm, vẫn có thể nhìn thấy một ít thi thể dị sinh vật nối dài đến chỗ càng sâu. Có vẻ quỷ dạ xoa không có dấu hiệu quay đầu lại. Hàn Sâm trở theo một chút thi thể trở về, rồi để cho đám người Hoàng lão tổ chức nhân thủ đi ra để chờ thi thể còn lại về, sau khi trở về Tí Hộ sở lập tức xử lý những thi thể kia, tránh bị hư. Đám người Hoàng lão đều rất hưng phấn, nhưng Hàn Sâm lại có chút lo lắng, không biết quỷ dạ xoa đi vào kinh cốc Tùng Lâm làm gì, cũng không biết y đi nơi nào, nếu chẳng may Hàn Sâm di chuyển Tí Hộ sở dưới mặt đất gặp phải y, vậy thì đúng là không tốt lắm. Hàn Sâm càng nghĩ, Trở lại trong thần điện dị linh, ôm Bảo Nhi cùng rời khỏi tí hộ sở, đi theo những thi thể dị sinh vật đó vào sâu trong kim cước tùng lâm. Hắn muốn thử xem một chút, quỷ dạ xoa đã đi nơi nào. Một đường đi vào sâu trong kim cước tùng lâm, thi thể dị sinh vật dần dần ít đi, nhưng Hàn Sâm vẫn có thể cảm giác được một chút khí tức mà quỷ dạ xoa lưu lại, vẫn kéo dài vào trong tận sâu kim cước tùng lâm. Quỷ dạ xoa cũng không tận lực thu liễm khí tức của Y, thậm chí còn có thể nói là không thèm che giấu. Cho nên Hàn Sâm lần theo dấu vết hết sức nhẹ nhõm. Sau khi xâm nhập vào Kim Cức Tùng Lâm, Hàn Sâm bắt đầu che đậy lại khí tức của mình và bảo nhi, trên đường đi cũng bắt đầu cẩn thận hơn. Kim Cức Tùng Lâm vô cùng thần bí, trong này có rất nhiều nhân vật đáng sợ, trước kia Hàn Sâm đã từng thấy quá nhiều, cho nên hắn cũng không dám làm loạn ở nơi này. Đột nhiên, đồng tử Hàn Sâm co rụt lại, hắn nhìn thấy bên trong Kim Cức Tùng Lâm trước mặt, trên những bụi gai to lớn đó, vậy mà có treo rất nhiều thi thể. Nhìn kỹ những thi thể này, đã sớm bị hong gió biến thành thây khô, chỉ là bộ dáng những thi thể này khiến hàn sâm phải giật mình. Thi thể và nhân loại có vẻ tương tự, chỉ là sau lưng của bọn họ có thêm một đôi cánh, có màu đen, cũng có màu xám và màu trắng. Nhưng vì chết quá lâu, rất nhiều lông vũ trên cánh đã rơi xuống, còn có mấy chỗ da thịt cũng đã bị thối, lộ ra xương cốt bên trong cánh. Những thi thể giống như thiên sứ kia bị treo trên một cây bụi gai, ở vị trí trái tim của bọn họ đều bị cắm một cây huyết thứ màu đỏ sậm. Nhìn giống như máu tươi đông lại sau khi trải qua một thời gian dài vậy. Hàn sâm đếm, tổng cộng có 13 thi thể thiên sứ bị huyết thứ ghim trên bụi gai, không biết bọn họ đã chết bao lâu, hiện tại nhìn lại chỉ còn là một cổ thây khô, hoàn toàn không có vẻ xinh đẹp cùng thánh khiết, hốc mắt đen ngòm khiến người ta cảm giác không rét mà run. Lúc này Hàn sâm mới phát hiện, những thi thể thiên sứ này đều bị người đào mất đôi mắt, trong hốc mắt không có thứ gì. Hàn sâm dùng động huyền khí quét qua bốn phía, Ở đây còn có khí tức của quỷ dạ xoa, hơn nữa còn nồng đậm hơn một ít. Hiển nhiên quỷ dạ xoa cũng từng dừng lại ở đây, rất có thể là, cũng giống như Hàn Sâm dò xét qua những thây khô thiên sứ không có mắt đó. Dị sinh vật hay là dị linh? Hàn Sâm nhìn thây khô thiên sứ không có mắt bị ghim trên tảng cây, trong lòng có chút không chắc chắn. Hắn triệu hoán kinh cức bá tước ra, Hàn Sâm chỉ vào thiên sứ thây khô rồi hỏi, kim cức, biết đó là thứ gì không? Kinh cức bá tước nhìn lướt qua thây khô, khẽ lắc đầu nói, Không biết, thoạt nhìn giống như là thi thể của dị sinh vật nào đó. Nhưng nhất định là dị sinh vật sao? Hàn sâm lại hỏi một câu. Là dị sinh vật? Kinh cức bá tước khẳng định. Hàn sâm nhíu mày đánh giá thay khô thiên sứ. Nếu như đây là dị sinh vật, ai sẽ lãng phí như vậy? Không ăn huyết nhục của bọn họ, ghim bọn họ trên cành cây gai như vậy. Kinh cức bá tước cũng không thể nhìn ra nhiều thứ hơn. Hàn sâm đành thu cô vào hồn hải, sau đó lại gọi sát na nữ đế về tới. Sát na nữ đế rõ ràng rất không vui. Cô đi ra ngoài giúp đỡ hàn sâm săn bắn, mới vừa trở lại tí hộ sở, hàn sâm lại gọi cô trở về, coi cô đường đường là nữ đế thành cu ly để sai vặt, khiến cô vô cùng khó chịu. Thế nhưng sát na nữ đế vừa mới há miệng muốn nói điều gì, lại đúng lúc nghiêng mắt nhìn tới thay khô thiên sứ không có mắt, lập tức thất thanh nói, tế tử, đây là ai thiết kế tế tử? Tế tử là cái gì? Hàn sâm nhìn hỏi sát na nữ đế. Vẻ mặt sát na nữ đế vô cùng ngưng trọng, không trả lời hàn sâm, lớn tiếng lại hỏi một lần. Tôi hỏi cậu, nơi này là ai bày xuống tế tử? Tôi không biết, chỉ là tình cờ đi tới đây. Hàn Sâm kể lại chuyện vì sao mình tới nơi này. Sau khi sát na nữ đế nghe xong, cô lại nhìn xem những thiên sứ thây khô kia, thần sắc biến ảo không ngừng, bước nhanh đi đến cây bụi gai kia, chém ra một tia tiên quang màu tím, đào ra một cái hố ở phía dưới mặt đất. Con! Dưới mặt đất chuyển đến kim loại va chạm, giống như có kim loại ẩn dưới bùn đất vậy. Sát na nữ đế lại chém ra một tia tiên quang màu tím khiến bùn đất bắn lên chỉ thấy một khu vực quanh bụi gai bùn đất chỉ dày nửa xích phía dưới là một tầng đất màu đỏ sậm nhìn cũng không giống kim loại có vẻ giống như bùn đất rời rạc sau đó bị rót vào chất keo màu đỏ sậm sau khi cứng lại tạo thành một lớp đất rắn màu đỏ sậm mà trên lớp đất màu đỏ sậm kia còn có rất nhiều đá quý màu đen nhìn giống như là từng mắt quỷ tà ác vậy được xếp trật tự ngay ngắn trên tầng đất rắn quả nhiên là tế tử sắc mặt sát na nữ đế có chút khó coi nói Rốt cuộc tế tử là cái gì, cô nói rõ xem nào. Hàn sâm co mày nói. Sát na nữ đế liếc Hàn sâm, tế tử chính là tế điển cho người chết, nhưng đây là tế điển chuyên thuộc về dị linh. Tế bái dị linh. Hàn sâm có chút không tin nhìn sát na nữ đế, nếu là như vậy, tại sao kinh cước bá thước lại không nhìn ra, cô ta cũng là một dị linh, lại không biết đây là dị linh tế điển. Sát na nữ đế còn nói thêm, đương nhiên, dị linh bình thường có linh hồn chi thạch sẽ không tử vong, tự nhiên cũng không cần tế điển. Dị linh có năng lực tế tử hơn nữa cần tế tử chỉ có một loại, đó chính là dị linh tấn trước tới không gian thứ tư tí hộ sở thất bại, linh hồn chi thạch của bọn họ và thân thể đã hòa là một thể, nhận lấy vết thương trí mạng, có thể chết đi toàn thây, mới cần tế tử. Nói tiếp đi, Hàn Sâm vẫn chưa nghe rõ lắm, tế tử nói là tế bái, không bằng nói là một loại nghi thức phục sinh, dị linh có thân thể cùng linh hồn chi thạch hòa là một thể, nếu như thân thể của y không bị phá hư hoàn toàn, cho dù chết rồi cũng có thể thông qua loại tế tử này. Để kích hoạt linh hồn chi thạch ngưng tụ trong thân thể của y một lần nữa, từ đó đạt tới mục đích khởi tử hoàn sinh. Sát na nữ đế chỉ vào những thiên sứ không có mắt đó nói, những dị sinh vật này chính là tồn tại với tư cách tế phẩm, sức sống của bọn họ bị rút khô, chảy vào trong thân thể dị linh, cung cấp nguồn suối sinh mạng để dị linh phục sinh. Mà dị linh muốn phục sinh càng cường đại, như vậy cần phải có sinh mệnh lực càng mạnh, 13 dị sinh vật này, nếu như tôi không nhìn lầm, hẳn là sinh vật siêu cấp thần huyết phong thiên sứ. Hàn Sâm lập tức chấn động, 13 sinh vật siêu cấp thần huyết. Như vậy Dị Linh ở đây muốn phục sinh chẳng lẽ là Đế Linh? Chỉ sợ còn kinh khủng hơn Đế Linh, đây chính là sinh vật siêu cấp thần huyết, bất kỳ một con nào cũng không kém hơn Đế Linh, có ai lại nhàm chán như vậy, dùng 13 sinh vật siêu cấp thần huyết để đổi một Đế Linh. Chỉ công bồi dưỡng được 13 sinh vật siêu cấp thần huyết này đã, không biết phải hao phí bao nhiêu tâm huyết, căn bản không phải Đế Linh bình thường có thể làm được, chỉ sợ người muốn phục sinh là một vị đại đế. Sát Na nữ đế nhíu mày nói, "Cô nói bồi dưỡng." Hàn Sâm chú ý tới cách Sát Na nữ đế dùng từ, cô nói bồi dưỡng chứ không phải săn giết. Sát Na nữ đế khẽ hừ một tiếng, "Nếu không thì cậu cho rằng, muốn tìm 13 sinh vật siêu cấp thần huyết cùng loại dễ dàng như vậy sao? Những phong thiên sứ này đều là từ thiên sứ cổ thụ trồng ra, mà có thể trồng ra loại dị sinh vật đẳng cấp này, hơn nữa còn là 13 con cùng một loại, thủ đoạn của tên kia đã thông thiên, chỉ sợ bản thân y cũng là một vị đại đế." Hàn Sâm vô cùng kinh ngạc, một vị đại đế muốn phục sinh một vị đại đế, tấn chức tới không gian thứ tư tí hộ sở thất bại, việc này nghe rất huyền bí. Máu thịt của những phong thiên sứ này còn có thể ăn không? Hàn Sâm nhìn ra thịt của phong thiên sứ rồi hỏi. Sát na nữ đế chừng mắt liếc hắn một cái, bọn họ bị ghim chỗ này ép khô lực lượng linh hồn và sinh mệnh lực, đau khổ kêu rên ngàn năm mới chết, huyết nhục đều đã thành cho, không có một tia sinh cơ và linh lực nào, cậu nói có thể ăn được hay không? Hàn Sâm nhún vai, hắn cũng chỉ thuận miệng hỏi như vậy, cho dù tham ăn, chính hắn khẳng định cũng sẽ không ăn, nhiều lắm là cầm lấy đi nuôi kỵ sĩ phản nghịch mà thôi. Trong khoảng thời gian này Hàn Sâm vẫn không ngừng đút cho kỵ sĩ phản nghịch, sủng vật đan và sinh mệnh thủy châu, kỵ sĩ phản nghịch vẫn luôn phát triển, nhưng không biết đến lúc nào mới có thể trưởng thành đạt tới trạng thái chiến đấu. Nếu như 13 phong thiên sứ này hữu dụng, có lẽ có thể giúp cho kỵ sĩ phản nghịch trực tiếp lột xác thành trạng thái chiến đấu. Vị đại đế này đến cùng có phục sinh hay không? hàn sâm lại hỏi một câu sát na nữ đế lắc đầu ánh mắt nhìn vào sâu trong kim cước tùng lâm không biết chỗ này chỉ là nơi tế tử tế tử chính thức phải ở chỗ đặt thi thể dị linh có lẽ ở bên trong hàn sâm nhìn phương hướng sát na nữ đế chỉ chỗ đó đúng là phương hướng mà quỷ dạ xoa đi lập tức âm thầm nhíu mày quỷ dạ xoa cũng đi bên kia y đi đến nơi tế tử làm gì cậu nói tên từ đỉnh đồng thau cũng đi đến nơi tế tử sát na nữ đế nghe xong hàn sâm tự lẩm bẩm lại lập tức biến sắc Hẳn là đi về bên đó không có sai. Hàn sâm gật đầu nói. Đi, chúng ta cũng đi qua. Sát na nữ đế nói xong đã dẫn đầu đi vào bên trong, thoạt nhìn có chút cấp bách. Chúng ta đi qua có ích lợi gì chứ? Hàn sâm không nhúc nhích, lệnh cho sát na nữ đế ngừng lại. Chỗ này quỷ dị không hiểu, sát na nữ đế không nói rõ ràng. Hắn làm sao có thể mang theo bảo nhi cùng mạo hiểm được? Truy cập com hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé. Cả người sát na nữ đế bị giữ chặt trên mặt đất, đành phải giải thích nói, nếu như tử tế chưa thành công, đại đế không phục sinh, nhưng sinh cơ và linh lực ngưng tụ trên người y vẫn còn. Nếu không có người lấy đi, thời gian dài sẽ hình thành nên linh châu cùng loại với linh hồn chi thạch. Linh châu chỉ là bán thành phẩm của linh hồn chi thạch, không có năng lực phục sinh của linh hồn chi thạch, nhưng nếu như bị dị linh khác hấp thu, có thể tăng cường bổn mạng ghen, ngay cả đế linh cũng không ngoại lệ. Làm sao cô biết linh châu vẫn còn? nói không chừng đã sớm bị vị đại đế thiết hạ tế tử này lấy đi rồi. Hàn Sâm nhíu mày hỏi: "Tôi hoài nghi quỷ dạ xoa cậu nói kia, chính là người đã thiết kế tế tử đại đế, có lẽ sau khi y thiết kế tế tử lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên mới chưa trở về lấy đi Linh Châu, hiện tại đã thoát khốn nên mới tới lấy." Sát Na nữ đế nói ra: "Vậy thì càng hỏng bét, chẳng lẽ cô cho rằng chúng ta có thể địch lại được một vị đại đế?" Hàn Sâm càng thêm không dám đi rồi. Ở trong nham động dưới mặt đất kia, Sinh vật khủng bố như Bạch Dao cũng không thể giết quỷ dạ xoa, mặc dù Hàn Sâm đã mở ra ba đạo khóa gen, nhưng cũng không dám nói bừa có thể đánh bại quỷ dạ xoa. Nếu như không phải có Bảo Nhi, lại mở ra đạo khóa gen thứ ba, có thể che đậy thất cảm, hắn căn bản không dám đi theo tung tích của quỷ dạ xoa. Sát Na nữ đê có chút nóng này, nhưng vẫn phải cố kìm nén lại để giải thích, theo như lời miêu tả lúc trước của cậu, tôi đoán quỷ dạ xoa kia từ đình đồng thau đi ra. Thực lực còn chưa khôi phục, y chiến một trận cùng với Bạch Giao, chỉ sợ cũng bị thương không nhẹ, chúng ta hiện tại đi qua, có lẽ còn có cơ hội. Đó cũng chỉ là suy đoán của cô, cô đừng quên, linh hồn chi thạch của cô đã hòa là một thể với thân thể, nếu như cô chết ở chỗ này, sẽ không thể nào phục sinh đấy, đây không phải chuyện dỡn. Hàn Sâm nhắc nhở Sát Na nữ đế, tôi sẽ không lấy mạng của mình để đùa giỡn, không phải cậu nói trên đường đi đều có thi thể dị sinh vật sao? Hiển nhiên là sinh mệnh lực của y quẹ yếu. Đang hấp thu tinh túy của những dị sinh vật kia để bổ sung thân thể mình Nếu như không phải thân thể tổn thương rất nghiêm trọng Có lẽ một vị đại đế Cũng sẽ không sử dụng tủy não của những dị sinh vật cấp thấp đó Hơn nữa nếu như quỷ dạ xoa kia tới đây vì linh châu Có lẽ hiện tại y đang hấp thu linh châu Mà trong lúc hấp thu linh châu Chính là lúc y yếu ớt nhất Chỉ cần có thể tìm được y Có thể đánh trọng thương thậm chí là giết chết y Chúng ta có thể mang long châu còn lại đi Hàn sâm ngẫm lại cũng đúng Sát na nữ đế không có khả năng lấy mạng của mình ra nói giỡn, hơn nữa nếu thật sự có thể gia tăng bổn mạng ghen, Hàn Sâm cũng rất muốn. Được, vậy thì đi xem đi. Hàn Sâm vỗ vỗ Bảo Nhi trong ngực, có Bảo Nhi ở đây, hắn vẫn có chút chắc chắn. Có lẽ quỷ dạ xoa kia cũng chưa khôi phục, nếu không cũng không thể không giết không được đầu bạch dao kia. Sát na nữ đế khôi phục tự do, lập tức đi dâu vào trong kim cước tùng lâm, Hàn Sâm ôm Bảo Nhi đi theo phía sau. Bảo Nhi ôm bình sữa, mắt to mò dò xét. Dường như bé tò mò với tất cả, cũng không có một chút cảm giác sợ hãi nào. Tuy sát na nữ đế thực vội, nhưng cô ta đi ở phía trước lại rất cẩn thận, hiển nhiên là trong lòng còn có cố kỵ. Dọc theo con đường này cơ bản không gặp được dị sinh vật gì, cả một vùng như lâm vào chết chóc, ngoại trừ mấy bụi kim cước thì không nhìn thấy thứ gì khác. Đi khoảng 10 dặm đường, nữ đế đột nhiên ngừng lại trước một bụi gai, nhìn phía trước rồi thấp giọng nói, chính là chỗ đó, nơi tế tử thì ở phía trước. Hàn sâm đứng cạnh nữ đế nhìn theo hướng tay mà cô ta chỉ. Chỉ thấy phía trước bụi gai rậm rạp chẳng chỉ quấn quít lấy nhau, dây leo cuốn lấy nhau không có khe hở, từ xa nhìn lại, phía trước giống như là một tòa lâu đài cổ do bụi gai dệt thành, hết sức quỷ dị. Hàn sâm cùng sát na nữ đế nhìn lâu đài cổ kia, trong khi đang do dự có nên đi vào hay không, lại đột nhiên nghe được bên trong bụi gai kia truyền đến một tiếng thú giống. Tiếng giống kia như sư như hổ, mang theo từng đợt sóng âm kinh khủng từ bên trong bụi gai truyền đến, hàn sâm và sát na nữ đế bị sóng âm kia đánh trúng. Chỉ cảm thấy khí huyết trong lồng ngực sôi trào, hận không thể phun ra một ngụ máu tươi. Không được, trong này có sinh vật siêu cấp thần huyết. Sát na nữ đế biến sắc, lau đi máu tươi ở khóe miệng rồi nói. Hàn sâm không kịp lau vết máu trên khóe miệng, vội vàng thăm dò tình huống của Bảo Nhi. Chỉ thấy Bảo Nhi đang mở to mắt nhìn theo hướng sóng âm truyền tới, gương mặt hiếu kỳ, cũng không có dấu hiệu bị thương. Chúng ta đi. Hàn sâm không do dự, muốn trực tiếp rút đi. Bên trong có sinh vật siêu cấp thần huyết tồn tại. Vậy thì bọn hắn không thể nhúng chàm rồi, không cần phải tiến vào mạo hiểm. Thế nhưng không đợi hàn sâm rút đi, lại đột nhiên chứng kiến trong pháo đài cổ có một thân ảnh vọt ra. Hàn sâm vội vàng dùng động, huyền khí che giấu khí tức mấy người, đồng thời ẩn vào một bụi gai. Chỉ thấy thân ảnh từ trong pháo đài cổ lao tới, rõ ràng là một con đại ngô công dài mấy chục mét, giáp sát trên người nhiều chỗ bị vỡ vụn, thoạt nhìn tổn thương không nhẹ. Sau khi chạy ra khỏi lâu đài cổ, lập tức trốn vào bên trong rừng gai con đại ngô công kia vừa đi không được bao lâu, lại thấy một thân ảnh từ trong pháo đài cổ vọt ra, đúng là quỷ dạ xoa. Hiện tại quỷ dạ xoa cũng chẳng tốt hơn là bao, tóc tai bù xù, trên người có rất nhiều vết thương, trên lớp vẩy cá tựa như áo giáp kia cũng bị hỏng nhiều, rách dưới treo trên thân thể. Còn có cả một cánh tay đều bị gãy, không biết bị cái gì chém ra một nửa, chỉ còn lại có một chút da thịt trên bờ vai, đung đưa tới lui bên người. Long đế hết tiện, vậy mà lại dám thiết kế hại tao, tao với mày không xong đâu. Quỷ dạ xoa quát một câu rồi một tay ôm lấy cánh tay sắp đứt rời kia phi thân, mà đi, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Hàn xâm nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, thậm chí ngay cả quỷ dạ xoa còn bị tổn thất nặng, nghe một câu cuối cùng kia của y, tựa hồ là bị người khác tính kế, sự thật hơi khác so với suy đoán của sát na nữ đế. Hàn xâm nhìn về phía sát na nữ đế, sát na nữ đế cũng đang nhíu mày suy tư, sau một lát mới ngẩng đầu nhìn hàn xâm nói ra, trước kia tôi còn ở không gian thứ ba tí hộ sở. Nghe nói có một vị long đế, nếu như trong pháo đài cổ này chính là của vị long đế kia, vậy thì thật sự rất đáng sợ. Nói một chút xem. Hàn sâm hiện tại cũng không vội, quỷ dạ xoa kia cũng đã thất bại mà về, hắn đối với linh châu kia cũng không quá muốn có. Sát na nữ đế nói ra, khi đó long đế ở không gian thứ ba tí hộ sở là một đại đế, có thể đếm được trên đầu ngón tay, có được long lực hiếm thấy, có thể phá vạn vật vạn pháp, thân thể cùng long khí vô địch, đế lâm thiên Hạ. Vạn Linh thần phục, nếu như ngay cả y đều không thể thành công tấn chức tới không gian thứ tư tí hộ sở, mà rơi vào đã kết cục chết đi, khả năng tôi có thể tấn chức tới không gian thứ tư tí hộ sở, cũng càng thêm mong manh. Cô còn muốn đi không? Hàn Sâm nhìn nhìn lâu đài cổ rồi lại hỏi. Ngay cả quỷ dạ xoa đều bị tổn thất nặng, với thực lực hiện tại của chúng ta, tự nhiên không thể tiếp tục tiến vào. Sát na nữ đế lắc đầu nói ra. Hàn Sâm khẽ gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, không cần phải mạo hiểm. Huống chi hắn còn có Bảo Nhi. Thế nhưng không đợi Hàn xâm quay người rời đi, Bảo Nhi lại đột nhiên từ trong trong lòng ngực của hắn nhảy ra ngoài, dùng cả tay chân bò tới lâu đài cổ, như là tên lửa nhanh như chớp bò vào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.